chương bảy trăm mười tám một bàn tay thế mà không có chục chết chương bảy trăm mười tám một bàn tay thế mà không có chục chết biết rõ chính mình là bị siêu cấp cường giả từ trong ma quật đánh đi ra ma quật ma chủ hay là về tới trong ma quật cũng là bởi vì nó tại trong ma quật có hàn bố trí tăng thêm ma quật hoàn cảnh nhân tố có thể cực lớn gia tăng tự thân năng lực chiến đấu còn có chính là tại trong ma quật có ma quật ma chủ lưu lại chạy trốn chuẩn bị ở sau bất quá loại bố trí này cũng chính là có thể dùng một lần cho nên tại đối mặt mấy vị chuẩn đế lao tổ thời điểm ma quật ma chủ không có sử dụng phương pháp này hiện tại đứng trước hai tôn đại đế đích thân tới ma quật ma chủ biết liền xem như chính mình lại thế nào bạo chủng bộc phát cũng không có khả năng đánh thắng được nó cấp tốc bạo chủng là thu nạp có thể thu nạp tất cả lực lượng dự định mượn cơ hội trốn vào đến ma tộc trong thế giới đi tuy đạo ma tộc thế giới đã hủy diệt bên trong không gì sánh được nguy hiểm nhưng là vận khí tốt tóm lại có một chút hy vọng sống trong n g á y mắt thu nạp toàn bộ trong ma quật đông đảo tiên đ à i cảnh ma tộc bản nguyên ma quật ma chủ khí tức tăng mạnh trên thân nó trừ không có đế bi bên ngoài hẳn các phương diện đã không thể so với bình thường đại đế tồn tại yếu bao nhiêu nhưng mà mặc kệ là lâm giật hay là giao văn nhi cũng không phải là phổ thông đại đế có thể so sánh tại ma quật ma chủ khí tức trong nháy mắt đến đỉnh thời điểm lâm giật một bàn tay hướng phía ma quật ma chủ vô tới ẩn chứa có vô cùng đế bi dưới một trường ma quật ma chủ khí tức trên thân lập tức tiêu tán một nửa trở lên trong nháy mắt bị trọng thương nhiều lần chết ma quật ma chủ tự nhận là mình bây giờ lực lượng liền xem như đối mặt đại đế cấp bậc tồn tại cũng có thể tạm thời chống lại kết quả lâm giật chỉ là một kích liền để hắn trọng thương trên mặt lộ ra kinh dị một bàn tay không có đem ma quật ma chủ chụp chết lâm giật hơi có chút kinh ngạc đối phương thể p h á c cường hãn trình độ có chút vượt quá lâm g i ậ t nói trước tuy nói hắn không hề sử dụng toàn lực có thể giới một t r ư ờ n g đi vi năng cũng là vô cùng kinh khủng đương đại không có mấy cái chuẩn đế có thể t r ọ i cứng xuống tới một k í c h bị trọng thương đằng sau ma quật ma chủ đang run sợ đồng thời trong nháy mắt thi triển thủ đoạn tự thân hóa thành vô số giọt máu kích xạ tứ phương làm máu g ụ c ma tộc hắn chỉ cần có một giọt máu chạy đi liền có thể thông qua giọt máu phía trên thần hồn sống sót mỗi loại ma tộc đều có đặc thù mạng sống phương thức lâm dật đã sớm dự phòng lấy điểm này vô số giọt máu vừa mới tạt ra ngay sau đó liền lần nữa tụ họp đứng lên hóa thành một cái huyết đoạn nói đến chậm kỳ thật từ lâm giật cùng giao vân nhi tới đến bây giờ chuyện xảy ra chỉ là thời gian một cái nháy mắt kinh khủng đế uy vởn quanh tại huyết đoàn phía trên sau một khắc trực tiếp đem huyết đoàn cho ma diện theo huyết đoàn bị ma diện ma quật ma chủ thần hồn câu diện m a lâm giật cũng ở tại thần hồn câu diện trong nháy mắt thi triển thủ đoạn thu hoạch đến một chút ma quật ma chủ trong thần hồn ký ức tàn phiến tin tức lâm giật cùng giao vân nhi tại ra sân đến giải quyết ma quật ma chủ trước sau c ộ n lại một hai giây thời gian năm vị các nhà chuẩn đế tại lâm giật ma diện ma quật ma chủ sau n h o nhao hướng phía lâm giật thi lễ gặp qua hoa nguyên n g đại đế cùng không có cuối cùng đại đế giờ phút này năm vị chuẩn đế cấp đừng tồn tại đối với lâm giật cùng giao vân nhi đều là vô cùng cung tính trong lòng đối với lâm giật thực lực càng là kính sợ tới cực điểm với mấy bọn hắn mượn nhờ cực đạo đế binh cùng một chỗ vây kín trong thời gian ngắn đều không thể làm sao ma quật ma chủ tên ma đầu này mà ma quật ma chủ lợi dụng bố trí tế đ à n để cho thực lực của mình tăng nhiều một khắc này năm vị chuẩn đế đều là cảm nhận được ma quật ma chủ trên thân tán phát lực lượng vô cùng tính cùng nhưng mà chính là tại ma quật ma chủ thực lực thấp nhất lặp đi lặp lại thời điểm thế mà bị lâm giật cho một bàn tay trọng thương sau đó diệt sát cái này buộc phát ra lực lượng dù là có chút kinh khủng không hợp thói thường những n à y chuẩn đế tồn tại bản thân làm chuẩn đế đối với đại đế cấp bậc tồn tại có được dạng lực lượng gì cũng là có đại khái tính ra mà bây giờ bằng vào lâm giật vừa mới bày ra lực lượng những n à y chuẩn đế tồn tại biết lâm giật viễn không tầm thường đại đế có thể so sánh đối mặt năm vị chuẩn đế cấp đừng tồn tại thi lễ lâm giật cùng giao vân nhi khẽ gật đầu đáp lại ta hai người du ngoạn đến tận đây cảm nhận được ma khí đây là một chút liên quan tới nơi đây ma tộc tin tức còn lại ma tộc liền giao cho các ngươi xử lý lâm dật đương nhiên sẽ không nói ra náo ra như thế đại đ ộ n g tĩnh là bọn hắn cố tình làm mà ma, ma tộc bên trong đứng đầu nhất chiến lược đã bị hắn bắt bỏ trong ma quật ngược lại là còn có không ít tiên đài cảnh ma tộc bất quá những ma tộc này bởi vì vừa mới ma quật ma chủ hấp thụ bản nguyên đại thương không có thành cựu nếu như không có thế lực khắp nơi trình diện lâm dật liền tốn hao một chút thời gian đem trong ma quật này ma tộc toàn bộ hủy diệt nhưng bây giờ tây m ặ thế lực khắp nơi ở đây lâm dật không cần thiết tự thân đi làm xử lý như thế nào nơi đây ma quật giao cho tây mạc chúng thế lực xử lý liền tốt đối mặt lâm giật nói tới năm vị chuẩn đế lại lần nữa thi lễ biểu thị bọn hắn các phương sẽ xử lý tốt không có tại trong ma quật ở lâu lâm giật cùng giao vân nhi trực tiếp phá toái hư không rời đi về đến trong nhà sau lâm giật cùng giao vân nhi đã tìm được đã trước một bước trở về đoàn đức chân nhân giao vân nhi làm lâm giật nữ nhân rất nhiều chuyện nàng đều hiểu rõ chỉ bất quá nàng đối với không chết thiên tôn không có nhiều hứng thú bởi vậy tham dự độ không cao bọn hắn tìm tới đoàn đức chân nhân sau đoàn đức chân nhân liền mở miệng hỏi tham lâm giật tình huống Ma đầu đã tiêu diệt còn lại giao cho tây mặc thế lực khắp nơi xử lý sau khi nói xong lâm dật sẽ tại ma quật ma chủ nơi đó thu hoạch một chút ký ức tin tức truyền lại cho đoàn đức chân nhân mà nhanh chóng tiếp thu những tin tức này sau đoàn đức chân nhân cùng lâm dật nói chuyện với nhau thương thảo đứng lên lúc trước bọn hắn tại tu di sơn trung thu hoạch thông qua đào mộ quật mộ lâm dật cùng đoàn đức chân nhân tìm được thích giả phật chủ một vị h ả o hữu mộ huyệt dựa theo đoàn đức chân nhân tại đầu chọc thi thể trên thân lấy được ký ức tin tức tu di sơn vị này thích giả phật chủ người bạn thân này đã từng là tu di sơn phật chủ chỉ bất quá thời gian quá xa xưa tăng thêm không tên của họ lâm dật cùng đoàn đức chân nhân mới đào móc rất nhiều p h â n mộ mới đem tìm tới tại p h â n mộ này bên trong lâm dật cùng đoàn đức chân nhân tìm đến một cái ngọc cốt tại cái này ngọc cốt bên trong có thích g i ả phật chủ cùng vị này tu di sơn phật chủ lưu lại một t i ê n kinh văn không cần nhìn mặt khác chỉ là kinh văn danh tự tại phật môn thánh địa là thuộc về đại nghịch bất đạo tàng phật kinh một t i ê n cùng tàng đế kinh tạng thiên kinh tàng tiên kinh t ạ n g ma kinh tương tự kinh văn dựa theo lâm dật cùng đoàn đế k i h tàng ma kinh t ư n g tự i n h v n dựa h ậ t cùng đoàn kinh tôn chỉ chính là mai tàng phật phương pháp có hai cái một cái là lợi dụng phật môn xá lợi mai táng vật một cái là lợi dụng phật môn kim thân đến mai táng vật đoàn nước chân nhân có được tàng đế trải qua phần cựu thiên có được tàng thiên kinh bọn hắn tuần tự tìm được tàng thiên kinh tàng ma kinh tàng phật kinh đây cũng là lúc trước lâm giật sau khi thấy cho là phi thường có ý tứ nguyên nhân v ũ đ ạ i kinh văn mỗi một loại đều vô cùng huyền diệu nhưng là ở nội dung cùng trên việc tu luyện liên hệ cũng không lớn nếu không phải danh tự bên trên cùng loại tăng thêm lâm g ậ t cùng đoàn n ư c chân nhân trong tay nắm giữ những kinh văn này đơn độc nhịn rất khó đem nó liên hệ đến cùng một chỗ đây cũng là vì gì lâm giật tại ban sơ thu hoạch được tàng thiên kinh thời điểm chính là có cảm giác tàng thiên kinh cùng tàng đế trải qua khả năng có chút liên hệ nhưng không có trực tiếp đưa chúng nó liên hệ đến cùng nhau nguyên nhân tại chia sẻ thảo luận một phen sau lâm giật đối với đoàn đức chân nhân nói ra sư phụ tại sao ta cảm giác thích giả phật chủ có khả năng còn sống chương bảy trăm mười chín thời gian có thể ma diện hết thảy chương bảy trăm mười chín thời gian có thể ma diện hết thảy rất sớm trước đó lâm giật hiểu biết tình huống chính là tu sĩ có thể sống bao lâu đều là tương đối cố định thì như nói đạo cung cảnh tu sĩ nhiều nhất có thể sống bao lâu có được bao dài tuổi thọ tứ cực cảnh tu sĩ có thể sống bao lâu chờ chút dựa theo thời điểm đó hiểu rõ t i ê n đ à i cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ có thể có được cái hai nghìn ba nghìn năm tuổi thọ đại đế cấp bậc tồn tại cũng chính là có thể sống một hai b ằ n năm đại đế cấp bậc có khả năng một lần nữa sống ra một thế hoặc là mấy lời trong lịch sử ghi chép tuổi thọ dài nhất một vị đại đế là đã sống khoảng chừng mười b ằ n năm lúc đó lâm giật đối với cái này cũng là rất tán thành nhưng mà theo hắn thực lực gia tăng hiểu rõ càng ngày càng nhiều mới biết được căn bản không phải chuyện như vậy tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ tuổi thọ hạn mức cao nhất là 2.000-3.000 năm thế nhưng là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù một cái tiên đ à i cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ tuổi thọ có thể kéo dài một hai n g h n năm thậm chí dài hơn về phần đại đế cấp bậc tồn tại hiện tại ngay cả hơn 600.000 n ă m trước vô thủy đại đế còn sống hoang cổ trong cấm địa hoang nô càng là trăm vạn năm trước nhân vật hiện nhiên đại đế cấp bậc tồn tại tuổi thọ hạn mức cao nhất không chỉ là một hai vạn năm mà sở dĩ thế nhân giải được đại đế cấp bậc tồn tại tuổi thọ là một hai vạn năm là bởi vì lúc trước đương đại không có đại đế cấp bậc tồn tại mà từ xưa đến nay mỗi vị đại đế cấp bậc tồn tại có tung tích lưu lại đoạn thời gian chính là dài như vậy trong đoạn thời gian này đại đế chấn áp đương đại mặt khác không cách nào chứng đạo thành đế khi đại đế cấp bậc tồn tại ảnh hưởng thiên địa chấn áp hiệu quả không có đằng sau hậu nhân tự nhiên là cho là đại đế cấp bậc tồn tại đã tuổi thọ đến hạn chế t g i ả mà các đại thánh địa thái cổ thế gia chuẩn đế lao tổ cũng không phải nói có thể không hạn chế bản thân phong cấm liền như là giao vân nhi một dạng thời điểm ban sơ nàng thực lực yêu đất có thể phong cấm thời gian cực kỳ dài nhưng là lần thứ hai phong cấm hiệu quả chỉ là kéo dài mấy trăm ngàn năm liền không có nguyên bản hiệu quả lúc này mặc kệ là như thế nào phong cấm sinh mệnh cũng sẽ xói mòn không cách nào phong cấm hoàn toàn nếu như giao vân nhi không có chứng đạo thành đế lời nói dựa theo loại sinh mạng này trôi qua tốc độ nhiều lắm là có thể tại phong cấm trong trạng thái sống trên cái khoảng chừng mười vạn năm đây là bởi vì nàng năm đó đạt tới chuẩn đế thời điểm còn trẻ nhưng nếu như không ở vào phong cấm lời nói giao vân nhi có thể nhiều lắm là có thể sống trên vạn năm liền hiện tại các đại thánh địa thái cổ thế gia đã xuất thế chuẩn đế lao tổ liền xem như ở vào cấp độ sâu ngủ say trạng thái tương đối c ủ i trẻ cũng chính là có thể sống thêm một hai và năm tầng sâu này lần ngủ say trạng thái là loại kia không cách nào cảm ứng ngoại giới nó là lợi dụng thần nguyên tăng thêm thủ đoạn đặc thù đến phong tỏa tự thân tiến vào trạng thái ngủ say giảm b ấ t sinh mệnh trôi qua loại này phong cấm như muốn giải phóng là cần phải có người đến tỉnh lại những cái kia không có cấp độ sâu ngủ say chuẩn đế lao tổ vị trí tại trạng thái ngủ say là lợi dụng thần nguyên đến tiến hành lựa phong là có thể cảm giác được tình huống ngoại giới loại này bởi vì bản thân liền trải qua rất nhiều tuyến nguyện nhiều lắm là có thể sống thêm hơn mấy ngàn năm liên trước mắt lâm g i ậ t đối với các nhà chuẩn đế cấp độ lao tổ hiểu rõ không có một cái nào trăm vạn năm trước tồn tại giao vân nhi loại này tại tất cả chuẩn đế bên trong sở thuộc niên đại đều thuộc về tương đối xa xưa cá nhân tu vi càng là yếu ớ t càng là dễ dàng hoàn toàn phong cấm đây cũng là vì gì các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia cách mỗi thời gian nhất định đều sẽ đem một nhóm lớn tuổi trẻ thiên kêu đệ tử phong cấm nguyên nhân còn có chính là mỗi lần từ cấp độ sâu ngủ say trong trạng thái bị tỉnh lại lần sau phong cấm hiệu quả thì càng kém lần này hoàng kim đại thể đến đông đảo chuẩn đế phá phong mà ra sau không có lần nữa tiến vào cấp độ sâu ngủ s a y phong cấm trạng thái cũng là bởi vì lại lần nữa phong cấm hiệu quả thua xa lúc trước còn không bằng ở vào nửa phong trạng thái mà lại nhắm ngay đế cấp đừng tồn tại cấp độ sâu ngủ s a y toàn phong cấm cần tiêu hao đại lượng thần nguyên liền xem như các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra lấy ra nhiều như vậy thần nguyên cũng là sẽ cảm giác được đau lòng đây cũng chính là lâm giật thông qua giao trì thánh địa thả ra đông đảo thần nguyên các đại thánh địa cùng thái cổ thế ra thông qua giao trì thánh địa đổi đ ô n g đảo thần nguyên nếu không l t u y ệ t đại đa số cũng sẽ không lại tiến hành cấp độ sâu ngủ say toàn phong cấm mà đã cảm k í c h h uống đại đế phía dưới tồn tại có thể lợi dụng thần nguyên tăng thêm các loại thủ đoạn đặc thù tiến hành phong cấm chậm lại sinh mệnh trôi qua nhưng đại đế cấp bậc tồn tại là ngay cả thần nguyên cũng vô pháp phong cấm tự thân sinh mệnh trôi qua đây cũng là vì gì lưu truyền đại đế tại c h ấ n áp một thời đại sau liền vẫn lạc nguyên nhân Khi thật, đối với nói, nói tu đừng số vô v sĩ mà là Căn cái cách còn mức nước chân bản không nghĩ tới mấy ngàn mấy vạn năm như nào, hắn Đoàn kia thế nhân xôi. tới mấy mấy sau sẽ như thế nào, cái cách hắn còn quá mức xa quá lâm ú c trước, cũng là chỉ có ngàn năm là giận ban sơ là thông qua đoàn nước chân nhân hiểu rõ đến cho nên nhận biết nhận hạn chế cho nên cho là đại đế cấp bậc tồn tại tuổi thọ chính là mấy vạn năm đây chính là tương đương với một loại tin tức k é n phòng không đạt tới tầm thứ nhất định hiểu biết đến sự tình cùng tình huống thật có rất lớn xuất nhập thích ra phật chủ là hơn hai trăm năm mươi vạn năm trước nhân vật hiện tại theo hiểu rõ tin tức tăng nhiều tăng thêm lâm giật cùng đoàn đức chân nhân không có tìm tìm được thích giả phật chủ thi thể phân mộ lâm giật t ẩn ẩn cảm giác cái này thích giả phật chủ khả năng còn sống liên hiện tại đã biết tin tức đến phân tích thích giả phật chủ lúc trước hẳn là lại tu phật lại tu ma tiến hành phật ma s o n g tu m a nó tiền thân lại là đoàn đức chân nhân tiền thân tiền thân dựa theo lâm giật cùng đoàn đức chân nhân hiểu rõ nhân vật như vậy xác suất lớn là chứng đạo thành đế đến đại đế cấp bậc nếu như không muốn để cho ngoại nhân biết tự thân tồn tại xóa bỏ tiêu trừ tự thân biết tích là sẽ không lưu lại bao nhiêu liên quan tới tự thân tin tức nghe lâm giật nói như vậy đoàn nước chân nhân khẽ nhữ mày có khả năng n à y đi cách nay thời gian quá xa xưa căn bản là không có cách cụ thể khảo chứng trên đời này thời gian có thể ma diệt rất nhiều thứ không có gì có thể vĩnh tồn l i ê n như là trôn giấu dưới đất bia đá nếu như không có đặc biệt bảo tồn xử lý mấy ngàn năm phía trên văn tự khả năng liền đều đã biến mất l i ê n xem như có đặc biệt bảo tồn bộ trí mấy bạn năm mấy trăm ngàn năm sau cũng đều không còn tồn tại l i ê n ngay cả đại đế lưu lại đế cấp chất pháp trải qua thương hại tam liền cũng sẽ thời gian dần trôi qua mất đi hiệu quả mà không còn tồn tại vô thủy đại đế tại tử sơn trung lưu lại bố trí phong k h ố n luyện ngục ma tộc chuẩn đế có thể chống mấy trăm ngàn năm cũng là dựa vào cực đạo đế b ì n h vô thủy trung nếu là không có vô thủy trung lợi nói trong tử sơn những bố trí kia không có khả năng tồn lưu đến nay liền xem như như vậy có rất nhiều bố trí theo thời gian trôi qua cũng là từ từ tiêu giảm biến mất nếu không đừng nói là thần vương cơ không ngư liền xem như người mạnh hơn tiến vào tử sơn trung cũng b ô pháp ngăn cản còn sống luyện ngục ma tộc chuẩn đế có thể mượn nhờ thiên địa đại biến từ tử sơn trung thoát k ố n cũng là bởi vì vô thủy đại đế rất nhiều bố trí đại yếu hóa đến trình độ nhất định chương 720, đột nhiên xuất hiện chùm sáng màu đỏ chương 720, đột nhiên xuất hiện chùm sáng màu đỏ t r ư từ sơn lúc trước yêu đế phần chủng yêu đế hồng nguyên tại kiến lập mới bắt đầu khẳng định là không muốn để cho bất luận kẻ nào đi đối với hắn đảo mộ c ộ n mộ tại ban sơ khẳng định là đế cấp cấp độ trận pháp coi như chuẩn đế cấp đường tồn tại đại khái cũng vô pháp tiến vào trong đó thế nhưng là trải qua sau mười mấy vạn năm yêu đế phần chủng bên trong trận pháp bởi vì thời gian mà trở nên phá thành mảnh nhỏ uy lực mất lớn bị đoàn đức chân nhân phát hiện liền ngay cả lâm giật lúc trước thực lực y ế u ớt đều có thể mượn nhờ cựu châu c h ấ n thiên đỉnh ngăn cản trận pháp cấm chế lưu lại uy năng tiến vào trong h u y ệ t mộ rất nhiều di tích rất nhiều bí cảnh tiểu thế giới hoặc là bảo vật xuất thế kỳ thật cũng đều là nguyên lý này bọn chúng bản thân có một ít trận pháp phong cấm c h ế lấp về sau trận pháp bởi vì thời gian hoặc là cũng không đủ năng lượng chèo c h ố n g từ đó không còn vận hành hoặc là địa thế vận chuyển phá hủy trận pháp lúc đầu bố trí từ đó làm cho trận pháp cấm chế mất đi hiệu lực trong đó đồ vật liền nổi lên như thế rất nhiều thứ nếu như không thêm vào tế luyện có thể bảo tồn cái vạn năm không thay đổi đều xem như cái bảo bối mà nếu như thay cái hoàn cảnh thì như nói có nhất định tính ăn mòn năng lượng địa phương liền xem như một chút tu sĩ tế luyện r a pháp bảo cũng chịu không nổi thời gian tẩy lễ tại lam tinh bên trên phổ thông thư tịch liền xem như tại dưới điều kiện đặc biệt bảo tồn tối đa cũng chính là có thể bảo tồn cái mấy trăm năm khắc đá ngọc giản một loại có thể bảo tồn cái hơn mấy ngàn vạn năm trên cơ bản cũng liền nhìn không quá đi ra phía trên văn tự các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia dùng để ghi chép tin tức thư tịch đều là dùng đặc thù vật liệu chế ra nhưng là liền xem như có trận pháp đến cung cấp hoàn cảnh đặc biệt cũng là phòng ngừa không nổi hủ hóa có thể bảo tồn cái mấy vạn năm cũng liền chấm dứt thế nhưng là giống như phổ đà sơn tàng kinh cắt mỗi cái thánh địa cùng thái cổ thế ra nội bộ thư tịch điện tịch đều là nhiều không kể x i ế t đây cũng chính là thánh địa có năng lực như thế có thể đem rất nhiều thư tịch tiến hành kéo dài tính sao chép tồn tại nhưng là có rất nhiều đồ vật tiền nhân cho là trọng yếu hơn hậu nhân khả năng liền cho là tác dụng không nhiều lắm cho nên trải qua vô tận thuế n g u y ệ sau càng ngày càng nhiều biến cổ tin tức ngay tại trong quá trình này bị có thể là bỏ sót có thể là cho là không dùng chủ động thanh trừ thế gian thương hại tăng liền không có cái gì có thể ngăn cản thời gian đừng nói là hơn hai trăm năm mươi vạn năm liền xem như trên vạn năm đã từng phát sinh qua sự tình đối với rất nhiều người mà nói đều xem như khảo cổ cũng chính là lâm giật bọn hắn thủ đoạn phong phú có năng lực đối với càng xa xưa chuyện tiến hành tìm tòi nghiên cứu trước mắt đối với lâm giật mà nói liền mấy chuyện để hắn hơi chú ý đ ệ bụng một thì là liên quan tới không chết thiên tôn tương quan thứ hai là cựu bí mật khác hai bí ba thì là hồng b a o quỷ dị còn có chính là đại đế giả thiên phản hồi vấn đề cùng hắn năm đó vì sao có thể chúng sinh mười năm trước trừ cái đó ra, chính là trong tay hắn khối kia đến bây giờ không thể nghiên cứu ra được thanh đồng mảnh vỡ cùng trên tay dây đỏ không chết thiên tôn tương quan sự t ỉ n h bây giờ được tin tức càng ngày càng nhiều xem như càng ngày càng có đầu mối t i ự u bí mật khác hai bí hiện tại ngay cả biết bọn chúng là cái gì cũng không biết có thể hay không đạt được toàn bộ nhờ cơ duyên về phần đại đế giả thiên phản hồi vấn đề những năm này lâm giật vẫn luôn có đang điều tra hiểu rõ cũng là có chút điểm manh mối dựa theo lâm giật đã điều tra giải đại đ ế giả thiên phản hồi cùng thế giới thiên địa q u tắc vận chuyển khá liên quan lúc trước đoạt được những cái kia phản hồi a cái gì đều là đế tinh phương thế giới này một loại nào đó quy tắc vận chuyển sau sinh ra hắn trùng sinh đến mười năm trước việc này dính đến thời gian phương diện vấn đề lâm g i ậ t trước mắt còn không có bao nhiêu đầu bối tuy nói còn có rất nhiều chưa giải mở bí ẩn nhưng lâm g i ậ t cũng không có nóng lòng nhất thời hiện tại hắn vừa mới thành đại đế không bao lâu về sau có nhiều thời gian từ từ nghiên cứu rõ xét lâm g i ậ t tin tưởng bất kỳ bí ẩn sớm muộn cũng có một ngày có thể toàn bộ giải khai bởi vì lâm giật xử lý tốt trừ chính bọn hắn bên ngoài không có bất kỳ người nào phát hiện tu di sơn chuẩn đế vệ nguyên pháp sư bọn người tại lâm giật cùng đoàn đức chân nhân rời đi ma quật sau bọn hắn liên thủ quét sạch một phen ma quật hủy diệt trong ma quật ma tộc đối với ma quật tiến hành đa trọng không cấm xử lý tốt ma quật đằng sau vệ nguyên pháp sư trở lại tu di sơn thời điểm tận tận cảm giác tu di sơn có chuyện gì phát sinh qua nhưng mà nổi lên tay suy tính một phen cũng không có phát hiện gì lúc nào tới đến tu di sơn tổ điện h ì n một vòng sau trở về chỗ ở của mình huệ nguyên pháp sư làm sao cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn tu di sơn tổ đ i ệ bị lâm giật dạng này một tôn đại đế cùng đoàn đức chân nhân vào xem qua thời gian lưu chuyển thuế nguyệt như thoi đưa trong n ấ y mắt lại là hơn nửa năm đi qua đối với lâm giật mà nói hắn mỗi ngày thời gian qua hay là như dĩ vãng một dạng rất phong phú mà vui sướng hôm nay lâm giật trong cõi u minh có cảm giác thân ảnh xuất hiện tại ngoài phòng nhìn về phía thâm không. không riêng gì lâm giật giao vân nhi nàng cũng là trong cõi u minh có cảm giác theo sát phía sau từ trong phòng đi ra đứng tại lâm giật bên người nhìn về phía bầu trời đế tinh thế giới cùng lam tinh thế giới lâm giật đều tiến hành qua dò xét hai thế giới tại thường nhân trong mắt là rộng lớn vô biên nhưng đối với lâm giật mà nói ánh mắt chỗ đến đều có thể thông qua xé rách hư không phương thức cấp tốc đến đế tinh thế giới lấy đế tinh làm trung tâm có vô số tinh cầu tinh hệ những tinh cầu này tinh hệ trên cơ bản đều là hoàn cảnh ác liệt không thích hợp thường nhân sinh tồn chỉ có cực độ số ít trong tinh hệ có cá biệt hoàn cảnh cùng đế tinh không sai biệt lắm tinh cầu nhưng là có sinh linh sinh tồn dấu hiệu không gì sánh được thưa thớt tinh hệ bên ngoài là rộng lớn vô biên hỗn độn khu vực lâm dật đã từng tiến vào bên trong m ê n n mông hỗn độn khu vực trong đó đủ loại năng lượng dây dưa cùng một chỗ mười phần dữ dằn lâm dật đơn giản rõ xét không có đạt tới giới hạn liền l u i đi ra lam tinh thế giới cùng đế tinh thế giới tình huống không sai biệt lắm phía ngoài nhất đều là hỗn độn khu vực đế tinh ngoại bộ tinh hệ trên tinh cầu có được sinh linh tinh cầu cơ ít nhưng là còn có một số mà lam tinh thế giới trừ lam tinh bên ngoài những tinh hệ khác trên tinh c lâm giật không có phát hiện bất luận cái gì còn sống sinh linh tồn tại tại lâm giật cùng giao vân nhi có cảm ứng nhìn về phía bầu trời thời điểm đông đảo không có cấp độ sâu ngủ say c h u n đế từng cái cũng là có cảm ứng lúc này vô tận thâm không chỗ sâu đỏ bừng một mảnh một đoàn to lớn chùm sáng màu đỏ như là liệt dương một dạng chiếu sáng màu đỏ lâm giật nhũng mảy hắn có thể cảm giác được thể nội có một cỗ không hiểu khí tức chịu ảnh hưởng có chỗ ba động cỗ này khí tức không tên lâm giật rất quen thuộc chính là tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn lông đỏ năng lượng q u dị tại lâm giật bên cạnh giao v â n nhi cảm nhận được mặt trời đỏ bên trong có một cỗ quỷ dị không hiểu năng lượng mở miệng đối với lâm giật nói ra lâm giật tình huống như thế nào có hay không muốn đi qua xem xét một chút cùng hồng mao quỷ dị có quan hệ tạm thời trước không đi qua giò xét thiên tân cùng mậu yên tỉ mẫu thân xảy ra vấn đề đi trước nhìn một chút các nàng tình huống chương bảy trăm hai mươi mốt chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao chương bảy trăm hai mươi mốt chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao lan tinh bên trên ngày đêm vốn là nhật nguyện giao thế về sau mặt trăng bị lam tinh bành trướng t ô n p h ệ lam tinh ban đêm liền biến thành do vô số ngôi sao c h i ế u sáng mà lam tinh bên trên nhiệt độ bởi vì lam tinh bành trướng mở rộng lam tinh t u y ệ t đại đa số khu vực nhiệt độ một mực duy trì tại năm mươi độ tả hữu bên trên giống như là bản thân nam cực bắc cực cũng theo lam tinh bành trướng mà không còn tồn tại có một ít đặc biệt khu vực quanh năm tại bảy tám mươi độ bên trên đây cũng chính là lam tinh t h â n căn vốn không pháp sinh tồn đế t i h cùng lam tinh nhân căn vốn không pháp sinh tồn đế tinh cùng lam tinh nguyên bản khí hậu không sai biệt lắm phân một năm bốn mùa ngày đêm giao thế có một tại những tinh cầu này bên dưới toàn bộ thế giới thâm không liền cùng tương đối căn phòng mở tối không sai bị lắm mà đối với tu sĩ mà nói liền xem như tại một mảnh đèn kịp trong hoàn cảnh cũng có thể thấy rõ tại chỗ rất xa đồ vật cho nên bình thường bên dưới trời tối bạch dạ đối với rộng rãi tu sĩ không có ảnh hưởng gì rất nhiều tu sĩ bởi vậy cũng không có quá nhiều bạch thiên hát dạ khái niệm bây giờ tại trong thâm không đột nhiên thêm ra tới một cái cùng loại mặt trời đỏ c h ù g sáng màu đỏ tại đế tinh bên trên chuẩn đế bọn họ có cảm ứng không lâu về sau thật nhiều đế tinh bên trên sinh linh cũng đều phát hiện tình huống này lâm giật phát giác được cái này đột nhiên xuất hiện đỏ đoàn cùng lông đỏ năng lượng quỷ dị có quan hệ cũng không có trước tiên đi dò xét cái này đỏ đoàn thông qua lúc trước cho tần mẫu yên mẫu thân thanh k â u mạ ngọc bội lâm g ậ t đã phát giác được nàng xuất hiện vấn đề không riêng gì thanh k â u mạ trong nhà thanh khâu thiên tân cũng xuất hiện một chút tình huống lúc này thanh khâu thiên tân đang ở trong nhà lâm giật cùng g i a o vân nhi đi thẳng tới thanh khâu thiên tân trước mặt giờ phút này thanh khâu thiên tân nguyên bản da thịt trắng l o ã n g trở nên đỏ bừng giống như là bị đun sôi m ộ t dạng bất quá phương diện tinh thần chưa từng xuất hiện vấn đề gì khi nhìn đến lâm giật cùng g i a o vân nhi sau thanh khâu thiên tân hướng phía lâm giật nói ra phu quân ta cảm giác thể nội có cố năng lượng muốn xông ra đến nhưng là bị n g u y ê lưu tại trong cơ thể ta thủ đoạn năng lượng chế trụ lâm giật tại thanh k â u thiên tân trên thân làm qua không ít thí nghiệm nó thể nội giấu kín quỷ dị bị lâm giật dùng tự thân tinh hoa ẩn chứa năng lượng đặc thù tiến hành khắc chế áp chế dưới tình huống bình thường dựa vào lâm giật tại thanh khâu thiên tân thể nội lưu lại thủ đoạn cùng áp chế thanh khâu thiên tân thể nội quỷ dị vấn đề căn bản sẽ không hiện hiện ra nhìn qua toàn thân trên dưới đỏ bừng thanh khâu thiên tân lâm giật nhanh chóng đối với nó tiến hành một phen quan sát nghiên cứu xác định thanh khâu thiên tân tạm thời không có vấn đề gì sau lâm giật tìm được tần mộng yên tìm tới tần m ộ n yên sau đơn giản cùng nàng nói một lần tình huống tiếp lấy lâm giật phá t o á i hư không cùng dao vân nhi cùng một chỗ ba người đi thẳng tới thanh k â u m ạ n cùng tần cảnh thiên ẩn cư địa phương. t h a n h công thiên tân bởi vì lâm giật tạm thời chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì chỉ là toàn thân đỏ bừng mà không ra lâm giật sở liệu t h a n h công m ạ n chịu ảnh hưởng lại lần nữa toàn thân mọc đầy lông đỏ mà theo t h a n h công m ạ n trên thân mọc ra lông đỏ nó sinh mệnh năng lượng như là cái phếu một dạng cấp tốc hạ xuống lâm giật đối với t h a n h công m ạ n đơn giản do xét một chút sau liền biết muốn cùng lần trước một dạng tiến hành áp chế hóa giải sẽ khá khó khăn bất quá cái này dù sao cũng là ngay sau đó tốt nhất phương án giải quyết một trong liền xem như không thể trực tiếp hóa giải cũng có thể tạm thời áp chế làm việc này khẳng định không thể làm tần mậu yên cùng tần cánh t i ê n mặt bởi vậy lâm giật để tần mậu yên cùng tần cảnh thiên ra ngoài trở lấy k h i thật lần trước thời điểm tần mậu yên liền ẩn ẩn có cảm giác đoán đại khái biết một chút chỉ bất quá dù sao cũng là phát sinh ở mẫu thân mình trên người mẫu thân của nàng không nói nàng cũng chính là giả bộ như không biết lần này lâm giật không có để giao vân nhi tránh đi tần mậu yên có chút hô một hơi sau đó cùng tần cảnh thiên ra ngoài cùng mình mẫu thân tính mệnh so ra có một số việc cũng không phải là trọng yếu như vậy tại tần mậu yên cùng tần cảnh thiên sau khi rời khỏi đây lâm giật trực tiếp dựa theo lúc trước phương pháp lợi dụng tự thân huyết dịch đến tiến hành hóa giải áp chế nhưng mà tình huống Cùng lâm giật lường trước cùng loại thanh khâu m ạ n tại lâm giật lợi dụng huyết dịch tới áp chế hóa giải bên dưới trên người lông đỏ chóc da trắng đ o á n thân thể h i ể n lộ thế nhưng là trắng đ o á n thân thể vừa mới h i ể n lộ ra trong nháy mắt trên thân nó lông đỏ liền lần nữa lại thật nhanh mọc ra liên tục mấy lần đằng sau vẫn là như vậy lâm giật nhũng m ả y dựa vào trong huyết dịch của hắn sinh mệnh năng lượng thiết kế thanh khâu m ạ n sinh mệnh trôi qua không có như vậy cấp tốc nhưng cũng không thể hoàn toàn ức chế dựa theo lúc trước thanh k â u m ạ n sinh mệnh trôi qua tốc độ nàng sống không qua một ngày tại lâm giật hóa giải một phen sinh mệnh trôi qua trở lại nhưng nàng cũng sống không qua m ư ơ i ngày lâm giật nếu không ngươi liền thử một chút người ở trên trời cực nhọc trên thân nghiên cứu ra được thủ đoạn nhìn thấy bộ này tình huống một mực tại lâm giật bên cạnh giao vân nhi mở miệng nói ra đây nhất định không được a nàng làm mẫu yên tỉ mẫu thân ta nếu là làm như vậy ta cũng không có mặt mũi đối với m ậ u yên t ả vậy ta đi thử một chút giao vân nhi cũng là một tôn đại đế đang nhìn lâm giật lặp đi lặp lại không có quá lớn thành quá sau nàng cũng xuất thủ một lát sau giao vân nhi lắc đầu nàng mặc dù cũng dùng lâm g ậ t phương pháp thế nhưng là cũng chỉ là hơi ngăn chặn không hiệu quả rõ rệt cuối cùng lâm giật cùng giao vân nhi chỉ có thể lợi dụng tần nguyên đem thanh khâu mạn phong cấm trong đó dùng cái này đến kéo dài nó sinh mệnh tại phong cấm thanh khâu mạn thời điểm lâm giật để giao vân nhi cho thanh khâu mạn một lần nữa mặc vào một bộ quần áo khi thấy thanh khâu mạn bị phong cấm đến tần nguyên bên trong tại lâm giật nói xong thanh khâu mạn tình huống hiện tại sau tần cảnh thiên hít sâu một hơi đối với lâm giật cùng giao vân nhi nói ra hoa nguyên n g đại đế không có cuối cùng đại đế chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao đối mặt tần cảnh thiên hỏi thăm lâm g ậ t đối với nó nói ra tạm thời không có cái gì m ặ t khác biện pháp tốt nó cùng vừa mới xuất hiện trong thâm không đỏ đoàn có quan hệ nó là nguyên nhân dẫn đến chúng ta chuẩn bị đi tiến hành dò xét một phen nhìn xem trong đó có cái gì hóa giải phương pháp bên cạnh tân mậu yên thời điểm bàn sơ có chút không tốt tiếp nhận mẫu thân của nàng tình huống về sau trải qua thời gian dài tâm lý kiến thiết bây giờ nhìn mẫu thân của nàng thành khâu mạng bị phong cấm tại thần nguyên bên trong ngược lại là không có khó chịu như vậy nàng tại lâm giật sau khi nói xong đem lâm giật gọi vào một lần sau đó cho lâm giật thần n i ệ m truyền âm lâm giật thiên tân tả tình huống bây giờ như thế nào đối mặt tần mậu yên yêu cầu lâm dật dùng thần n i ệ m truyền âm cáo chi thanh khâu thiên tân tình huống hiện tại khi biết thanh khâu thiên tân tạm thời không có chuyện làm sao tần mậu yên n h ũ m ẩ y nghĩ n g h ĩ sau lại truyền âm nói vậy ngươi dùng tại thiên tân tạ trên người phương pháp thật không thể dùng tại mẫu thân của ta trên thân sao chương bảy trăm hai mươi hai tiến bảo quỷ dị hồng đoàn bên trong chương bảy trăm hai mươi hai tiến bảo quỷ dị hồng đoàn bên trong m g ẫ u yên tỉ phương pháp kia không thích hợp bây giờ còn có thể áp chế có thể muốn những biện pháp khác nghe lâm dật nói như vậy tần mậu yên có chút thở ra một hơi tại lâm dật không có giút nàng mẫu thân hóa giải áp chế tần mậu yên liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng bởi vì nếu là đổi lại những phương pháp khác lời nói lâm dật đã sớm giúp nàng mẫu thân hóa giải áp chế mẫu yên tỉ ngươi cũng đừng quá lo nghĩ việc này là do đột nhiên xuất hiện hồng đoàn dẫn dắt đi ra ta mướn tại cái k i a hồng đoàn bên trong khả năng có cái gì hóa giải phương pháp đem tần mậu yên mẫu thân thanh khâu mạng phong cấm tại thần nguyên bên trong tạm thời tới nói nó không có cái gì nguy hiểm tính mạng đằng sau lâm dật cùng dao vân nhi liền rời đi trực tiếp chạy tới hồng đoàn chỗ thâm không mà tần mậu yên tạm thời lưu ở nơi đây chiếu khán mẫu thân của nàng tại lâm giật cùng giao vân nhi sau khi rời đi tần cảnh thiên đối với tần mậu yên nói ra mậu yên a mẫu thân ngươi như bây giờ ta không có khả năng không hề làm gì người trước tiên ở nơi này thủ hộ một chút mẫu thân ngươi ta đi xem một chút cái này hồng đoàn là tình huống như thế nào tần cảnh thiên tại biết thanh khâu m ạ n là bị hồng n h ậ t dẫn phát ra liền muốn đi thăm dò nhìn một phen chỉ bất quá lâm giật cùng giao vân nhi đều là đại đế mang lên hắn cùng một chỗ chính là vương hữu cho nên hắn yêu cầu đi theo lâm giật cùng giao vân nhi cùng một chỗ đối với tần cảnh thiên mà nói đợi này của hắn sống mấy ngàn năm trải qua quá nhiều chuyện năm đó vì thanh khâu mạn g hắn ngay cả tần gia già chủ đều không làm nếu như thanh khâu mạn g chết hắn đối với tương lai cũng không có bao nhiêu trở mong cùng lưu luyến ở chỗ này nhìn xem thanh khâu mạn g đau khổ chờ đợi đối với tần cảnh thiên tới nói cũng là một loại trà ấn bất quá tần cảnh thiên dù sao đã từng ngồi ở vị trí cao nó trong lòng có ý tưởng gì cùng cảm xúc đều không có triển lộ ra bao nhiêu tần cảnh thiên tu vi cảnh giới t ự c độ tiếp cận tiên đại cảnh thứ ba bậc thang vương giả cảnh cùng lâm giật bọn hắn so ra không tính là cái gì nhưng là cùng đại chúng so ra hắn cũng là nổi tiếng cực giả không riêng gì tần cảnh thiên tại ừ n g đ o tu sĩ thân ảnh, từ t sĩ ảnh, đế n hồng nhập phương hướng, h lao tới đế i hiểu hiện, riêng thiên Tại khoảng không khâu khâu cách chuyện hồng thanh thanh đoàn xảy gần tân cùng mạng. gì gì cuộc xuất rõ rốt ra. từ đã đ Mà tinh các nơi cũng có được số lượng không ít sinh linh trên thân mọc r a lông đỏ mặc dù lâm giật cùng giao vân nhi là xử lý một ít chuyện sau mới xuất phát vất quá bọn hắn tốc độ cực nhanh tại bọn hắn tới gần hồng đoàn thời điểm chỉ có mấy vị chuẩn đế cấp đường tồn tại dẫn đầu đã tìm đến bọn hắn khi nhìn đến lâm giật cùng giao vân nhi sau đều là nhao nhao thi lễ trò hỏi hồng đoàn chiếm cứ một mảnh khu vực khổng lồ tản ra quỹ dị mà khí tức cấm lánh Lâm d ậ t tới g ầ n hồng đ o ô n lúc có thể cảm nhận được r õ r à n g t r o n g cơ thể mình c á i k i a cố không hiểu năng lượng k h í t ứ c b a động tại d ầ n d ầ n t ă n g c ư ờ n g b ấ t q u á lâm d ậ t thể phải cùng tự h c lực đều c ư ờ n g đại k h ủ n g b ố c ố b a động này bị hắn d ễ d à n g c h ế trụ, cũng không có đ ố i với hắn tạo thành bất kỳ ả n h h ư ở n gì. g h ồ n g đ o ă n g i ố n g như l à m ộ t v ò n g hồng n h ậ t một dạng hình cầu, b ố n p h í a b a o quanh n ồ n g hậu dày đặc sương mù m à u đỏ. Đã t ừ n g lâm d ậ t t ạ i t ử sơn d ã ả núi t h ờ i đ i ể m bởi vì t ử khí đi về đông đại tìm su quá sương mù mọc tim. Sương mù kia c h u i vào chong cơ thể con người sau, sẽ chong ư ờ i tặn mọc g a lồng tim, tinh tinh tân tung. Lúc trước cơ tử tuyển, Chính chịu mọc Cơ thức cung thức của cũng chịu ảnh hưởng, thân hải thần thần tinh thần cũng không chịu ảnh hưởng. tím. toàn lông tuyên não trong điện nàng, nàng là bảo bởi bởi tử ra vậy vì vệ sương mù màu tím là thiên địa đại thế tăng thêm vô thủy đại đế một chút bổ trí trải qua vô số thời gian mà xuất hiện d ị biến xuất hiện tương đối mà nói sương mù màu tím là thiên địa bản nguyên một loại d ị biến tình huống uy lực không phải rất lớn lúc trước cơ tử tuyển cùng cơ hạ tiên nương tựa theo mang theo cơ ra cho bảo liền có thể đem nó ngăn cách ở bên ngoài không bị ảnh hưởng lâm giật càng là trực tiếp đục thân tiến vào bên trong liền không nhận bất kỳ ảnh hưởng mà cái này hồng o à n t r u n g quanh tan phát xương đỏ thế nhưng là so sương mù tím kia khủng bố hơn nhiều lâm giật cùng giao vân nhi khoảng cách hồng đoàn còn cách một đoạn cảm giác r a liền hiện tại hồng đoàn phát ra năng lượng ba đ ộ ký thức cũng đủ để cho tiên đài cảnh tu sĩ không cách nào tới gần tại lâm giật cùng giao vân nhi đã tìm đến hồng đoàn nơi này sau càng ngày càng nhiều tu sĩ từ đế tinh bên trên chạy đến b ấ t quá về sau đã tìm đến tu sĩ một cái so một cái khoảng cách xa bọn hắn là đến xem tình huống nhìn chuyện gì xảy ra không phải đi tìm cái chết không có xác thực nắm chắc bên dưới không có người hành động thiếu suy nghĩ tại quá khứ sau một thời gian ngắn cơ gia chuẩn đế Đang quan phía tính một phen không có bất kỳ phát hiện nào, thướng suy sát phát một bất kỳ có lâm giật hỏi nói g ngươi u y n đại t lời này hồng đoàn là không có lợi dụng thần nghiệm truyền âm t r u n g quanh mấy cái trình diện chuẩn đế sau khi nghe nói tất cả đều sắc mặt nặng nề lâm giật làm đương kim trên đời duy hai đại đế một t r o n g tuy nói tại bác học phương mặt không bằng ở đây rất nhiều chuẩn đế nhưng là thực lực t u vi bày ở đó có thể phỏng đoán dò xét đ ồ vật khẳng định so với bọn hắn nhiều bọn hắn tại cự ly xa dò xét bên dưới chính là cảm giác ánh sáng cảm giác đi ra hưởng đoàn bên trong ẩ n chứa lực lượng khủng bố quỷ dị tại không tiếp xúc thời điểm cũng không biết khả năng có thể xâm nhập vào nhân thể chúng ta chuẩn bị tiến vào bên trong dò xét các người muốn đi theo cùng một chỗ sao tuy nói trình diện mấy vị chuẩn đế tại cấp độ thực lực phương diện so sánh lâm giật cùng giao vân nhi đều cực độ không đáng chú ý nếu như không tái trợ cực đạo đế binh phòng hộ lâm giật có thể một bàn tay đập chết một cái liền xem như có cực đạo đế binh hộ thân hiện tại lâm giật cũng có thể nhẹ nhõm chém g i ế t bất quá những ngày chuẩn đế từng cái dù sao đều sống rất dài tuế nguyệt bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức phong phú có lẽ có thể vì lâm giật cùng giao vân nhi cung cấp một chút manh mối cùng gợi ý còn có bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nắm giữ một chút đặc biệt độc môn thủ đoạn nói không chừng liền có thể cần dùng đến mà lại những ngày chuẩn đế nếu như gặp được nguy hiểm tính mạng là có thể trực đối mặt lâm giật chỗ hỏi thăm ở đây mấy vị chuẩn đế đều nao nhao có chút ý động lúc trước lâm giật tại tây mạc chém g i ế t ma đầu bày ra thực lực trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại các thế lực cao tầng lưu truyền rộng rãi đột nhiên xuất hiện hồng đoàn bên trong khẳng định có lấy nguy hiểm to lớn nhưng tương tự ẩn chứa có thiên đại bí mật liền xem như không có lâm giật cùng giao vân nhi ở đây chuẩn đế đ â u có tiến vào dò xét ý nghĩ mà bây giờ nếu như có thể đi theo lâm giật cùng nhau nói cái kia mức độ nguy hiểm không khác là hàng thấp rất nhiều cơ g a chuẩn đế là ở đây mấy vị chuẩn đế trung hòa lâm g ậ t quan hệ gần nhất h á n tại lâm giật sau khi nói xong trải qua một lát cân nhắc trước tiên mở miệng hoa nguyên đại đế không có cối u cùng đại đế ta nguyện ý đi theo các ngươi cùng nhau tiến vào hồng đoàn gió xét ngay tại cơ gia chuẩn đế sau khi nói xong một bóng người từ đằng xa cấp tốc mà đến đi tới lâm giật cùng g i a o vân nhi bên người chứ ồ đồ n đoàn bên trong Trưng hồng đoàn bên trong n g đồ vật. vật. ư 723, quỷ dị hồng đoàn bên trong đồ vật. Chứ một chút vốn là tuổi thọ không nhiều chuẩn đế lần này xuất thế sau lại độ phong cấm tiến vào cấp độ sâu ngủ say trạc thái rất nhiều đã xuất thế tương đối còn có không ít tuổi thọ chuẩn đế tại chứng kiến lâm giật cùng giao vân nhi song song thành đế sau cho là vùng thiên địa này cùng dĩ vãng thời điểm khác biệt bọn hắn cũng là có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích chứng đạo thành đế tại lâm giật và mấy vị khoảng cách gần nhất chuẩn đế đối với hồng đoàn tiến hành trước một bước điều tra sau lại có một chút chuẩn đế lục tục chạy tới cái này nhanh chóng đi vào lâm giật cùng giao vân nhi bên người không phải người khác chính là trung châu đại hạ hoàng triều hạ giang hạ giang đại hạ hoàng triều chuẩn đế giao vân nhi đại ca tây hoàng、đại、đế thất tử giao vân nhi mẫu thân giao trì đại đế là đại hạ hoàng triều công chú họ hạ n ă m đó diêu cảnh sơn bởi vì thái cổ thánh thể bị thế lực khắp nơi truy sát mai danh nhận tích giao vân nhi đại ca theo giao vân nhi m â u thân họ hạ tại hạ giang tới sau lâm giật đem lúc trước hạ giang pháp bảo vứt cho hạ giang trải qua trong khoảng thời gian này lâm giật lợi dụng khí chữ bí cùng một chút tài liệu chân quý đối với pháp bảo này cải tạo vẩn dưỡng thăng cấp hiện tại pháp bảo này mặc dù không có đạt tới cực đạo đế binh cấp độ nhưng là tại cực đạo đế binh phía dưới nó u y năng số một tiếp nhận lâm giật ném tới pháp bảo hạ giang hơi cảm ứng liền biết nó so lúc trước cường đại hơn nhiều đa tạc ố phụ m ặ khác chuẩn đế đ ề ân ta hơi ô Lâm cải tạo bẩn dưỡng một phen trên cơ bản đã đạt tới khả năng đủ đạt tới cực hạng muốn để nó tăng lên tới cực đạo đế binh cấp độ còn cần chín mươi lúc trước lâm giật đáp ứng giúp hạ giang cô đọng p h á t bảo chính là muốn thử một chút có thể hay không tại sáng tạo ra đến một kiện cực đạo đế binh vất quá trải qua các loại thí nghiệm đằng sau lâm dật liền biết căn bản không có khả năng một kiện cực đạo đế binh có thể nói là một vị đại đế cấp bậc tồn tại kéo dài không riêng gì cần lôi k i ế p tẩy lễ còn cần đại đế cấp bậc bản thân công pháp các phương diện cùng nó phù hợp mà tại trải qua đại đế cấp thời điểm thiên địa đối với nó tiến hành là ấn càng là quan trọng nhất đây cũng là vì gì từ xưa đến nay tất cả đại đế cấp bậc tồn tại đều chỉ lưu lại một kiện cực đạo đế binh nguyên nhân không phải bọn hắn không ấn mà là liền xem như dùng giống nhau vật liệu lợi k cũng vô pháp chế tạo ra đến một kiện cực đạo đế binh không nghỉ mát sông lúc trước cũng không phải hướng về phía cực đạo đế binh tới h ắ n tự nhiên biết cái này rất trên cơ bản không thực tế chỉ bất quá lúc trước lâm giật cùng giao vân nhi song song trở thành đại đế lâm giật còn trở thành chính mình cô phụ hạ giang trong lòng có chỗ không tam lòng mới sư tử hám ổ m hiện tại có thể tăng lên tới mức độ này hạ giang đã cực kỳ hài lòng mà đối với lâm giật cùng giao vân nhi mà nói bọn hắn chứng đạo thành đế sau cực đạo đế binh đối bọn hắn chiến lược t ă n g phúc đã không lớn lâm giật cực đạo đế binh là cựu châu trấn thiên đỉnh giao vân nhi cực đạo đế binh là một kiện tên là không có cuối cùng thức cây thất loại binh khí hạ giang đến sau biết được lâm giật cùng giao vân nhi muốn đi vào đến hồng đoàn bên trong lập tức biểu thị chính mình muốn đi theo cùng một chỗ cuối cùng cơ gia chuẩn đế hạ giang còn có diêu quan g thánh địa chuẩn đế cùng thương gia lưu ra các loại phe thế lực chuẩn đế hết thệ cộng lại chín vị chuẩn đế quyết định đi theo lâm giật cùng giao vân nhi cùng một chỗ tiến vào hồng đoàn bên trong tiến hành d ò xét quyết định tốt đằng sau lấy lâm giật cùng giao vân nhi cầm đầu từng bước tới gần hồng đoàn lâm giật tại ở gần thời điểm trực tiếp tế ra cực đạo đế binh cựu châu trấn thiên đình càng đến gần hồng đoàn lâm giật càng là có thể cảm thụ ra hồng đoàn ẩn chứa năng lượng vị dị khủ bố đồng thời cảm nhận được từng tia từng tia áp lực các nhà đến đây chuẩn đế lần này đều không có mang theo cực đạo đế binh đến đây các nhà cực đạo đế binh đều là chấn áp các nhà khí v ậ n có thể không sử dụng đều tận lực sẽ không vận dụng mà lâm giật hắn cực đạo đế binh cựu châu c h ấ n thiên đỉnh không có cái gì cần nó chấn áp hiện tại bọn hắn nếu đi theo lâm giật cùng nhau tiến vào hồng đoàn bên trong lâm giật tự nhiên tránh cho bọn hắn xa vào đến tình cảnh nguy hiểm bên trong bởi vậy, vậy tạm thời lợi dụng cựu châu trấn thiên đỉnh che chở bọn hắn tại phòng hộ p h ư ơ n diện đạo đế binh cựu châu trấn thiên đỉnh thế nhưng là bị lâm giật tự mình bảo vệ cũng không yếu bao、nhiêu. theo cực đạo đế binh cựu châu c h ấ n thiên đỉnh phát ra đế uy bao phủ đám người c h ư v ị chuẩn đế lập tức cảm giác trên người áp lực nhẹ đi tại lâm giật bọn người tiến vào hồng đoàn bên trong sau chung quanh xương đỏ cấp tốc phung trào hướng phía bọn hắn đánh tới bất quá có cực đạo đế binh cựu châu c h ấ n thiên đỉnh tán phát đế uy xương đỏ này phung trào đều bị ngăn cách ở bên ngoài cực đạo đế binh tương đương với nhất tôn đại đế kéo dài có lực cực kỳ khủng bố uy năng mà tại lâm giật thôi động bên dưới thế nhưng là cùng tại các đại thánh địa thái cổ thế ra thôi động cực đạo đ ế binh thời điểm chỗ rất là khác biệt nó uy năng c lâm giật bọn người thuận lợi xuyên qua xương đỏ bình t h ư ớ n g tiến vào hồng đoàn khu vực hải tâm nơi này xương đỏ trở nên càng thêm nầm đậm phản phất chất lỏng bình thường lưu động tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại Bốn phía bị một tầng vô hình lực lượng quỷ dị chỗ phong tỏa khiến cho bọn hắn rất khó cảm giác được tình huống ngoại giới cô phụ cái này hồng đoàn bên trong năng lượng là một loại ta chưa bao giờ tiếp xúc và không biết năng lượng hạ giang c a o mày cảm thụ được chung quanh khí tức biến hóa lâm g ậ t nhẹ gật đầu hắn cũng có thể cảm giác được loại năng lượng ba động này không giống với bọn di vãng tiếp xúc đến bất luận một loại nào năng lượng loại năng lượng này ẩ n chứa một loại nào đó không biết lực lượng đã cường đại lại quỷ dị mà lại từ khi tiến vào hồng đoàn đằng sau lâm giật thể n ộ i không hiểu khí tức ba động kịch liệt theo không ngừng xâm nhập cái này ba động càng ngày càng đ ậ m hơn cũng chính là lâm giật vô cùng cường đại nhẹ nhõm đem trong cơ thể mình không hiểu khí tức ba động mang tới ảnh hưởng ma diệt chư vị cẩn thận một chút trong này tình huống chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu t r u n g quanh xương đỏ càng ngày càng đậm phản phất muốn đem bọn hắn thôn vệ bình thường vất quá có cực đạo đế binh cựu châu trấn thiên đỉnh che chở tất cả mọi người ngược lại là không có nhận tổn thương gì. nhưng mà liền đại bọn hắn lại xuyên qua một tầng xương đỏ sau một cố cường đại năng lượng ba động đột nhiên từ hồng đoàn chỗ sâu chuyển đến chấn động đến bọn hắn mảng nhị ông ông t ắ c hưởng chỉ gặp một đạo hào quang sáng trói từ hồng đoàn chỗ sâu bắn ra xông thẳng lên trời trong quan g mang kia tựa hồ có thứ gì đang chấn động tản ra khí tức cường đại đó là cái gì hạ giang hoảng sợ nói lâm giật meo mắt lại cẩn thận quan sát đến đạo ánh sáng kia hắn có thể cảm nhận được trong đó kia năng lượng ẩn chứa ba động không thể so với đại đế cấp bậc tồn tại yếu một lát sau khi quan sát lâm giật thân ảnh l o a lên đi vào quan mang phụ cận trong quan mang vật phẩm tại từ hồng đoàn bên trong sau khi ra ngoài liền phóng xuất ra cường đại vi năng cùng lực lượng ba động nó phát ra vi năng cùng lực lượng ba động so với đại đế cấp bậc tồn tại không hề yếu bằng vào cố uy năng này cùng lực lượng ba động bình thường chuẩn đế cấp đừng tồn tại căn bản là không có cách tới gần nhưng mà đây đối với lâm giật mà nói căn bản không phải sự tình hắn cưỡng ép xuyên qua quá khứ trực tiếp đem hồng đoàn bên trong vật phẩm xiết ở trong tay cũng l i ề n tại lâm giật đem nó xiết trong tay đằng sau lâm giật cảm nhận được tiềm phục tại năng lượng trong cơ thể ba độ động chấn động kịch liệt bên dưới muốn từ trong cơ thể của hắn chui ra ngoài lâm giật thân thể run lên cương đại khí huyết chi lực cọ rửa tại trong chân dung có một đám trên thân mọc da lông đỏ sinh linh cầm cái quốc đang không ngừng đào xới mà lâm giật trong tay vừa mới thu hoạch đồ vật là một cái cùng bọn này lông đỏ sinh linh trong tay cầm giống nhau như đúc cái quốc tại giao vân nhi cùng rất nhiều chuẩn đế tồn tại vị trí đến xem lâm giật giờ phút này lâm giật tựa như là cái thợ mỏ bao công đầu tại sai sử đám kia toàn thân mọc đầy lông đỏ sinh linh đào quáng cảnh tượng lưu giữ không bao dài thời gian ngay tại xương đỏ lưu chuyển hạ t i ế u mất mà lâm dật cũng là tại cảnh tượng biến mất sau trở về tới giao vân nhi bọn hắn vị trí chư vị đối với vừa mới tình huống các ngươi có ý kiến gì không lâm dật mang theo rất nhiều chuẩn đế cấp đừng tồn tại tiến vào hồng đoàn bên trong cũng không phải mang theo bọn hắn đến ngắm cảnh trong tay cái quốc tăng thêm vừa mới trắng cảnh lâm dật tự thân đã có một chút suy đoán hiện tại hỏi thăm hỏi thăm những n à y chuẩn đế xem bọn hắn đối với cái này có bao nhiều hiểu rõ vừa mới quan sát một phen cảnh tượng chuẩn đế tồn tại đối với vừa rồi nhìn thấy một màn đều cảm giác rung động sâu sắc đối mặt lâm giật chỗ hỏi tham trong đó mấy vị t r o mày hạ giang trước tiên mở miệng nói ra cô phụ trong tay ngươi cái này cái quốc vừa mới phát ra h uy năng cùng lực lượng mười phần khủng bố nó cho ta cảm giác cùng nhất tôn đại đế cùng loại không chỉ ta không có cảm giác phía trên ẩ n chứa đế uy so với cực đạo đế bình có khoảng cách vừa rồi trong chân dung những cái kia toàn thân mọc đầy lông đỏ sinh trong tay mỗi người có một cái tương tự cái quốc bọn chúng trong tay cái quốc nếu là đều là loại tầm thứ này vậy những thứ này lông đỏ sinh linh có thể k h ô n g chế đây chính là quá kinh khủng một chút có thể cho ta nhìn một chút cái này cái quốc là tình huống như thế nào sao tại hạ giang nói xong lâm giật lắc đầu đối với hạ giang nói ra cái này cái quốc bên trong ẩn chứa có phi thường bạo ngược mà bị dị lực lượng n g ư ờ i không chịu nổi nó lực lượng trung kích cái này cái quốc tại lâm giật trong tay liền cùng một cái bình thường đồ vật một dạng nhưng trong đó lực lượng ba đ ộ n là phi thường kinh khủng lâm giật một mực tại đem nó đối ngoại tán phát huy năng tiến hành m ã diện hắn có thể tiếp nhận cái này cái quốc năng lượng trung kích hạ giang một cái chuẩn đế thế nhưng là quá sức có thể chịu nổi tại lâm giật cùng hạ giang sau khi nói xong bên cạnh thương gia chuẩn đế tại trải qua một phen suy nghĩ đằng sau mở miệng nói ra cái này lông đỏ sinh linh cùng ta thương gia đã từng bồi dưỡng ra được một cái tộc đàn có chút cùng loại mấy triệu năm trước nhà ta tiến h tổ ở bên ngoài ôm trở về đến hai cái h ả i đồng hai cái này h ả i đồng trong huyết dịch có kim mang huyết mạch cực kỳ c ứ n g hãn bị mang về sau ta thương gia liền đối với nó tiến hành bồi dưỡng về sau bọn hắn đều trở thành đương đại nổi danh cường giả mà vì để bọn hắn huyết mạch kéo dài t ư ơ n g gia cung cấp rất nhiều tiện lợi bọn hắn cũng bởi vậy tại khương gia khai chi tán diệp phát triển thành một cái nhân số không nhỏ tộc đàn đối mặt khương gia chuẩn đế nói tới mọi người tại đây cũng hơi gật đầu chờ đợi khương gia chuẩn đế nói tiếp các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia không riêng gì bồi dưỡng nhà mình đệ tử cũng sẽ bồi dưỡng một chút phụ thuộc ngoại tộc thế lực nhân tộc là cái không rõ ràng khái niệm liền cùng yêu tộc ma tộc m ộ t dạng nhân tộc cũng có đông đảo chi nhánh cũng chỉ như nói lúc trước làm tinh bên trên mấy loại làn r a người mỗi một loại đều có thể xưng là một loại nhân tộc tộc đàn mà tại đế tinh bên trên cái này khác biệt chi nhánh thì càng nhiều thậm chí có thể nói Mỗi tộc, tộc m ộ trong cái cổ thái thế lịch sử rất nhiều tin tức vì sao lưu truyền không xuống cũng là bởi vì đủ loại nguyên nhân người trong cuộc hoặc là thế lực đối với nó tiến hành che giấu cùng loại một chút bê bối các đại thế lực đều có nhất định ăn ý tại k h ư ơ n g gia chuẩn đế sau khi nói xong những người khác nhau nhau biểu thị sẽ không đối ngoại tên dương vừa mới bắt đầu thời điểm hết thể đều phát triển rất tốt tộc đàn này cũng đã trở thành ta khương gia một c ố không kém thế lực có một ngày tộc đàn này tất cả ẩn chứa có bọn hắn huyết mạch người toàn bộ đột nhiên huyết mạch thức tỉnh bọn hắn tại huyết mạch sau khi thức tỉnh chính là d ị biến trở thành vừa rồi hình ảnh trong chân dung lông đỏ bộ ráng. tỉnh toàn thân lông Ở tại huyết thức mạch mọc ra đằng ỏ đ sau bắt đi khương gia bên trong đại lượng nữ tính tu sĩ tiến vào chỗ bí cảnh tiểu thế giới đợi đến khương gia phát hiện bọn hắn thời điểm tràn diện rất khốc liệt những cái kia bị bọn hắn bắt đi khương gia nữ tính tu sĩ hạ chẳng đều rất hãm tuy nói khương gia chuẩn đế không có nói rõ nhưng ở đây người đều hiểu khương gia chuẩn đế nói tới chính là chuyện gì xảy ra trong gia tộc bên trong xảy ra chuyện như vậy đối với khương gia dạng này thái cổ thế gia tới nói đúng là thiên đại bê bối đang nghe khương gia chuẩn đế nói đến đây lâm giật khe nhữ mày mở miệng dò hỏi bọn hắn tại d i biến đằng sau không có tinh thần thất thường cho tới nay lâm giật đều đang tìm liên quan tới hồng ma quỷ dị một chút manh mối hiện tại khương gia chuẩn đế để lộ ra tin tức này đối với lâm giật tới nói m ộ ư ơ i phần trọng yếu mà căn cứ vừa mới khương gia chuẩn đế nói tới lâm giật cảm giác cùng hắn hiểu rõ hồng ma quỷ dị có chỗ xuất nhập tại lâm giật hiểu rõ bên trong trên thân mọc r a lông đỏ sau năng lượng quỷ dị sẽ trùng kích xâm lấn tinh thần thần h ồ n dẫn đến người lâm vào không bản thân ý thức tinh thần thất thường trạng thái dựa theo trong gia tộc ghi chép bọn hắn y nguyên giữ lại có tự thân ý thức bất quá phương diện nào đó r ụ c vọng bị vô hạn phóng đại vậy cái này tộc đàn về sau thế nào phát hiện tình huống này sau bị trong ta gia tộc một vị lao tổ xuất thế lợi dụng cực đạo đế binh đem bí cảnh tiểu thế giới tộc đàn này toàn bộ ma diện về phần có hay không ở bên ngoài không có tương quan ghi chép liền không được b i ế rồi đối mặt khương gia chuẩn đế nói tới lâm dật khẽ gật đầu khương gia chuẩn đế cũng là căn cứ trong cổ tịch biết việc này không phải cái gì người tự mình trải qua hắn biết đồ vật cũng là cực kỳ có hạn lâm dật dự định lần này chuyện sau đi khương gia đi một lần tự mình đi điều tra điều tra tình huống chương 725, t h ế giới không gian bích lũy cùng vô thủy đại đế chương 725, t h ế giới không gian bích lũy cùng vô thủy đại đế trừ khương gia chuẩn đế bên ngoài mặt khác chuẩn đế cũng hoặc nhiều hoặc ít cung cấp một chút liên quan tới lông đỏ sinh linh tin tức hồng mao quỷ dị vấn đề không riêng gì xuất hiện tại thành khâu mạng thành khâu thiên tân cùng thái cổ thánh thể trên thân từ xưa đến nay trên đời phát sinh qua không ít tình huống tương tự các nhà chuẩn đế hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua một chút nhưng trên thế giới này không riêng gì có hồng mao quỷ dị còn có để cho người ta sinh ra lông tím sinh ra tóc xanh trở chút tình huống l i ê n quỷ dị tình huống mà nói trên đời này rất rất nhiều nhiều đến ngươi nghị không ra mà trên thân mọc da lông đỏ ở đây chuẩn đế sợ dĩ đều có một chút hiểu rõ hay là bởi vì thái cổ thánh thể tại lúc tuổi già thời điểm trên thân mọc da lông đỏ trắng trợn đ ầ ngựa b ì n thường h h t ờ i vậy mặt khác a là lông tím, tóc xanh chuẩn đế biết trên cơ bản đều là lâm giật đã biết đối với lâm giật mà nói không có tác dụng gì câu thông giao lưu một phen sau tại lâm giật đề nghị bên dưới bọn hắn chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu hồng đoàn giờ phút này lâm giật giao vân nhi cùng rất nhiều c h u ẩ n đế đã ở vào hồng đoàn tương đối hoạch tâm khu vực lúc trước cái kia cái quốc chính là từ chỗ sâu nhất bên trong bay ra tới theo tới gần chỗ sâu nhất nơi này xương đỏ mức độ đậm đặc so với chất lỏng càng thêm nồng hậu dày đặc tự đạo đế binh cựu châu trấn thiên đỉnh năng lực y năng tự chủ phát ra bên dưới lúc trước có thể đem xương đỏ ngăn cách đến mấy mét bên ngoài có lâm giật liên tục không ngừng cho cựu châu trấn thiên đỉnh cung cấp năng lượng còn ra hiện như vậy tình huống có thể thấy được xương đỏ ăn mòn cường độ kinh khủng đến cỡ nào l i ê n lâm giật hiện tại cảm ứng nếu như hắn không cần cực đạo đế binh cựu châu c h ấ n thiên đỉnh đến bảo vệ lời nói ở đây chuẩn đến nếu như bị xương đỏ nơi bao bọc tại xương đỏ này năng lượng ăn mòn bên dưới căn bản không chống được bao lâu theo đám người càng phát ra xâm nhập hồng đoàn khu vực hạnh tâm xương đỏ cảm giác gác bách càng ngày càng m n h liệt phản phất mỗi một sợi xương mù đều ẩn chứa cường đại lực lượng vị dị tùy thời chuẩn bị thôn vệ hết t h ể sinh linh lâm giật bao mày hắn có thể cảm giác được trong xương đỏ ẩn chứa khủng bố năng lượng đang không ngừng đánh thẳng vào cựu châu trấn thiên đỉnh phòng hộ nó không chỉ là trên vật lý trung kích còn có một loại quỷ dị lực lượng tinh thần đang nỗ lực xuyên qua cựu châu c h ấ n thiên đỉnh phòng hộ đi ăn mòn ý chí của bọn hắn mọi người cẩn thận một chút làm tốt phòng hộ đối mặt lâm giật nói tới chúng chuẩn đế đô là thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu bọn hắn tại cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bên dưới cũng cảm nhận được cảm giác gáp b á c h mạnh mẽ không cần lâm giật nhắc nhở bọn hắn cũng đều làm xong mười phần chuẩn bị nhưng gặp nguy hiểm bọn hắn sẽ trước tiên rút lui ra ngoài khi lâm giật bọn người không ngừng xâm nhập đi vào h ồ n đoàn trọng yếu nhất chỗ sâu nhất thời điểm bọn hắn thấy được một bàn tay lớn màu đỏ vòng xoáy quang cầu trong đó phát ra có không gì sánh nổi kinh khủng năng lượng quỷ dị ba đậu tại màu đỏ vòng xoáy quang cầu xoay tròn trong quá trình xương đỏ từ đó tiêu tán bốn bề xương đỏ sắp xỉ nồng đậm đến thực chất là thế giới bết nước không gian ở đây chuẩn đế từng cái kiến thức bất phảm trong bọn họ có một vị chuẩn đế khi nhìn đến tình huống trước mặt sau thấp giọng nói ra thế giới bết nước không gian là hai thế giới ở giữa hàng rào thế giới xuất hiện bết n ư ớ không gian bây giờ tại thiên nguyên thành trên không một mực tồn tại vòng xoáy chính là đế tinh cùng làm tinh ở giữa thế giới bết n ư ớ không gian hoang cổ cấm địa phía dưới cái kia thông hướng một nơi khác lôi vào nó trên bản chất cũng là một loại thế giới vết n ứ t không gian lam tinh cùng đế tinh ở giữa vết n ứ t không gian làm sơ cảm ứng liền có thể cảm ứng ra đến đối mặt không có nguy hiểm gì cho nên khi đó rất nhiều thánh chủ cấp bậc tồn tại thông qua vết n ứ t không gian đi hướng đến lam tinh bên trên mà bây giờ trước mặt bọn hắn vết n ứ t không gian này lộ ra một loại không biết xương đỏ năng lượng là từ một thế giới khác quyết tán tới nếu như tùy ý thứ nhất thẳng quyết tán chẳng phải là sẽ ảnh hưởng cực lớn chúng ta cái này phương thế giới này cơ gia chuẩn đế tại vị này chuẩn đế sau khi nói xong trầm giọng nói ra đối mặt cơ gia chuẩn đế nói tới ở đây mặt khác chuẩn đế đô là sắc mặt nặng nề bọn hắn cũng đều cảm giác ra nếu như tùy ý xương đỏ không ngừng mà từ một thế giới khác xuất hiện tại đế tinh thế giới đối với toàn bộ đế tinh thế giới đều là một loại thai họa thật lớn lúc trước tại hồng đoàn phía ngoài thời điểm lâm giật bọn hắn liền biết cái này hồng đoàn xương đỏ năng lượng là đang không ngừng hướng ra ngoài khuyết tán mở rộng lâm giật minh bạch chư vị chuẩn đế lo lắng chính là cái gì mở miệm nói ra đừng hốt hoảng chúng ta còn không rõ ràng lắm vết nước không gian này một bên khác đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta trước tiên cần phải biết rõ ràng vết nước không gian này tình huống sau đó lại tính toán tại lâm giật sau khi nói xong lâm giật cùng g i a o vân nhi phóng thích thần n i ệ m ý đồ xuyên qua màu đỏ vòng xoáy quang cầu cảm giác đối diện tình huống trừ lâm giật cùng g i a o vân nhi bên ngoài lưu g i a chuẩn đế cũng là thả ra thần n i ệ m tiến hành cảm giác nhưng mà nó thần n i ệ m vừa mới chạm đến màu đỏ vòng xoáy quang cầu thời điểm lưu ra chuẩn đế kêu đau một tiếng sắc mặt trong nháy mắt biến trắng thần n i ệ m của hắn vừa rồi tại tiếp xúc đến màu đỏ vòng xo vòng nhận lấy thương không nhẹ thật mạnh phản vệ chi lực lưu ra chuẩn đế khiếp sợ nói ra trong mắt tràn đầy không dám tin làm chuẩn đế cấp đừng tồn tại nó thần n i ệ m vô cùng cường đại thế nhưng là thế mà tiếp xúc trong m h á y mắt liên lọt vào phản vệ còn không có kháng trụ phản vệ chi lực nếu không phải hắn kịp thời thu hồi thần n i ệ m nó thần n i ệ m gặp phản vệ bị thương càng nặng mà lâm giật cùng g i a o vân nhi bọn hắn thần n i ệ m cường đại khủng bố mặc dù tại tiếp xúc màu đỏ vòng xoáy trùm sáng thời điểm đồng dạng đụng phải phản vệ chi lực nhưng đối bọn hắn không có chút nào ảnh hưởng đỉnh lấy phản vệ chi lực c ư ơ n g ép thăm dọa một phen sau lâm giật cùng giao vân nhi thu hồi thần nghiệm nói ra là hàng rào thế giới tăng thêm thiên địa lực lượng phản vệ chỉ là thông qua thần nghiệm không cách nào xuyên tấu h cảm giác đối diện tình huống sau khi nói xong lâm giật tế ra một kiện phát bảo đem nó thôi động ném về màu đỏ vòng xoáy quang cầu phát bảo này tại tiếp xúc đến màu đỏ vòng xoáy quang cầu trong n ấ y mắt trực tiếp biến thành một đoàn cho t à n hoa nguyên đại đế không có cuối cùng đại đế bây giờ nên làm gì đối mặt hương gia chuẩn đế hỏi thăm lâm giật quay đầu nhìn về phía bên cạnh giao vân nhi mở miệm nói ra vân nhi ngươi thấy thế nào đánh vỡ hàng rào thế giới đi qua nhìn một chút giao vân nhi trên nhiều khía cạnh tương đối lâm giật mà nói muốn cấp tiến nhiều nghe nói giao vân nhi nói tới lâm giật tư số lượng đứng lên nó nói tới khả thi tại lâm giật cùng giao vân nhi các loại một đám chuẩn đế tiến vào hồng đoàn bên trong lúc xương đỏ phạm vi khu vực một mực tại không ngừng mở rộng có một nhóm tiên đài cảnh tu sĩ đối với xương đỏ tiến hành một phen cảm giác dò xét sau tham dò tính tiến vào trong xương đỏ tần cảnh thiên tới sau trải qua dò xét sau đồng dạng tiến vào xương đỏ trong phạm vi bao phủ mà cũng chính là tại hồng sắc quang đoàn xuất hiện tại đế tinh thế giới thời điểm ở chỗ đó sừng sững trên một ngọn núi vô thủy đại đế nhìn lên trời bên cạnh hồng đoàn không riêng gì vô thủy đại đế còn có rất nhiều cái chỗ kia đại đế đồng dạng có cảm ứng nhìn về phía chân trời hồng đoàn khu vực đế tinh hàng rào thế giới bị đ ụ c xuyên câu thông đế tinh thế giới độ khó càng lúc càng lớn vô thủy đại đế đang nhìn nhìn hồng đoàn khu vực một lát sau tự lẩm bẩm một tiếng c h ậ m ra hướng phía bầu trời từng q u y ề n từng quyền đánh tới thiên địa thế giới một loại nào đó quy tắc theo vô thủy đại đế từng quyển từng quyền đập nệ xuất hiện một chút biến hóa phá nương theo lấy vô thủy đại đế quát khẽ một tiếng một tiếng một l o ạ nào đ bị vô thủy đại đế đánh b ỡ mà tại vô thủy đại đế tiến đánh một loại nào đó thiên địa quy tắc thời điểm bọn hắn cái chỗ kia đại đế tất cả đều có cảm ứng hướng phía vô thủy đại đế vị trí nhìn qua g i a hỏa kia thật sự là thằng điên chương 726, h ồ n g đoàn bên trong xuất hiện d ị biến chương 726, h ồ n g đoàn bên trong xuất hiện d ị biến vô thủy đại đế ở chỗ đó hướng về phía một loại nào đó thiên địa quy tắc xuất thủ chấn động cái chỗ kia thiên địa có cảm ứng đại đế cấp bậc tồn tại đều cho rằng vô thủy đại đế chính là người điên tại luân phiên xuất thủ sau vô thủy đại đế sắc mặt hơi có chút chấm bệnh tiến đánh một loại nào đó thiên địa quy tắc tựa như là cùng toàn bộ thiên địa tác chiến một dạng đây cũng chính là vô thủy đại đế thực lực không gì sánh được cường hãn nếu không căn bản không chịu nổi đến từ thiên địa lực lượng p h ạ n v ệ khi thiên địa một loại nào đó quy tắc gáp chế bị vô thủy đại đế đánh vỡ sau thiên địa kịch liệt chấn động đứng lên mà vô thủy đại đế tại thiên địa chấn động thời điểm hướng phía đế tinh bên này chuyển tới một cái tin tức lúc trước tại hồng đoàn xuất hiện tại đế tinh thời điểm cái kia đặc thủ xương đỏ trong thông đạo một đám trên thân mọc da lông đỏ sinh linh hưng phấn mà a a gọi vậy nói một loại cổ q á i không hiểu ngôn ngữ ở trước mặt bọn họ hàng rào thế giới bên trên là một cái to bằng hạt gạo điểm sáng trải qua một phen hưng ơ phấn đằng sau những n à y trên thân mọc r a lông đỏ sinh linh nhao nhao hướng phía t r ư ờ n g hạt gạo điểm sáng huy động trong tay cái quốc mà theo v ô thủy đại đế đánh bơ một loại nào đó thiên địa quy tắc cùng lâm dật thân ở hồng đoàn trong khu vực giao vân nhi có cảm ứng giao vân nhi hiện tại có thể nói là cái siêu cấp đại phú bà trong tay có thể nắm giữ điều k h i ể n cực đạo đế binh nhiều đến ba kiện thứ nhất chính là giao vân nhi tự thân cực đạo đế binh thứ hai chính là giao chỉ thánh địa cực đạo đế binh tây hoàng tháp còn nữa chính là v u thủy đại đế cực đạo đế binh vô thủy、Trung. vô thủy trung tự từ giao vân nhi sau khi độ k i ế p vẫn tại giao vân nhi trong tay hiện tại giao vân nhi cảm nhận được cực đạo đế binh vô thủy trung xuất hiện một chút không h i ể u b a động t r u n g quanh rất nhiều t r ư y n g đế nhìn giao vân nhi đem vô thủy trung lấy ra đều không hiểu ra sao không biết giao vân nhi muốn làm gì giao vân nhi đem nó lấy ra s a o tại cái này không h i ể u b a động bên dưới đạt được một cái tin tức nàng khi lấy được tin tức này sau trực tiếp cho lâm giật thần n i ệ m truyền thông nói hẳn là nhị ca của ta chấn động vô thủy trung chuyển tới một cái tin tức tin tức gì ba động truyền đến tin tức chỉ có một chữ phong a là để cho chúng ta phong ấn giam cầm nơi đây ta muốn đại khái là ý tứ này bản thân lâm giật nghe nói giao vân nhi nói tới đánh vỡ thế giới không gian b í t lũy đi đối diện nhìn xem tình huống ngay tại cân nhắc nó khả thi hiện tại vô thủy đại đế thông qua vô thủy trung t r u y ề n như thế một cái tin tức để lâm giật lâm vào ngắn ngủi trầm tư vô thủy đại đế còn sống ngay tại một nơi khác điểm ấy không dùng hoài nghi lúc trước thời điểm vô thủy đại đế tại một địa phương khác đã nhiều lần hướng đế tinh bên này xuất thủ nó nếu truyền lại tin tức tới để phong ấn giam cầm nơi đây khẳng định là có hắn h à n nghĩa vậy ngươi nói hiện tại xử lý như thế nào đối mặt lâm giật hỏi thăm giao vân nhi sau khi suy nghĩ một chút cho lâm giật t h n niệm truyền âm nói mặc dù ta cái t i a nhị ca làm người tương đối trừng dương có chút c h ắ c ít bất quá hắn nếu chuyển tới như thế cái tin tức hiện nhiên đối diện là có một loại nào đó không biết nguy hiểm chúng ta hiện tại không có dò xét đi ra quá nhiều đồ vật đi đầu đem nơi đây phong ấn cũng là lựa chọn tốt đối với lâm giật cùng giao vân nhi mà nói hiện tại không có tốt hơn biện pháp xử lý đi đầu phong ấn nơi đây ổn một tay đúng là tương đối tốt phương pháp một trong khi lâm giật nói ra phong ấn đề nghị sau ở đây chuẩn đế đô không có ý kiến gì bọn hắn là tự mình chứng kiến đến nơi lê khủng bố lâm giật cùng giao vân nhi làm đương đại đại đế bọn hắn tự nhiên lấy lâm giật cùng giao vân nhi làm chủ nếu nói như vậy tốt vậy các ngươi thông báo một chút thế lực khác thông báo cho bọn hắn tình huống để bọn hắn cũng đều ra một phần lực việc này là quan hệ đến toàn bộ đế tinh thế giới sự t ì n h không có khả năng chỉ là lâm giật cùng giao vân nhi xuất lực tiến hành phong ấn mà lại phong ấn nơi đây không phải việc nhỏ các phương đều ra thêm chút sức tiến hành hoàn thiện phong ấn hiệu quả khẳng định cũng sẽ tốt hơn đằng sau rất nhiều chuẩn đế ngay tại lâm g ậ t bảo vệ bên giới hướng phía hồng đoàn bên ngoài di động chuẩn bị nên rời đi trước hồng đoàn phạm vi mà liên tại lâm giật bọn hắn vừa mới rời đi một khoảng cách thời điểm toàn bộ hồng đoàn trong khu vực xương đỏ đột nhiên rung động dữ dội tại hồng đoàn chính trung tâm vết nứt không gian chỗ chuyển đến một cỗ hấp lực to lớn đối với lâm giật bọn hắn mà nói có cực đạo đế binh cựu châu trấn thiên đỉnh bảo vệ hấp lực này đối bọn hắn mà nói tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng bất quá lúc trước tiến vào trong xương đỏ rất nhiều tu sĩ khác nhưng liền không có may mắn như thế đang sức hút xuất hiện đằng sau tiến vào khu xương đỏ vực tương đối cạn xem thời c ớ nhanh cấp tốc triệt thoái phía sau ra một khoảng cách mà một chút tương đối sâu nhập bởi vì tới gần vết nước không gian gặp h ấ p lực tương đối lớn lập tức người ngã ngựa đổ trong đó có không ít tu sĩ tại dưới h ấ p lực này bị hút vào đến hồng đoàn khu vực chỗ càng sâu xương đỏ có cực mạnh ăn mòn tính cũng là bên trong nồng độ càng dày ăn mòn cường độ càng mạnh có không ít tiên đài cảnh tu sĩ bị hấp lực quấn vào đến chỗ sâu sau ngắn ngủi ngăn cản đằng sau bởi vì ngăn cản không nổi bị xương đỏ ăn mòn lông đỏ từ bọn hắn trên dưới quanh người dài đi ra mà lại xương đỏ này đối với phương diện tinh thần cũng có cực lớn a n n mòn những tu sĩ này bởi vậy dị biến trở thành từng cái quái vật lông đỏ hấp lực không có duy trì quá dài thời gian sau đó lại hướng ra ngoài phun trào xương đỏ tình huống này thật giống như sinh linh đang hô hấp một dạng một hít một thở một hô mà lần này xương đỏ phun trào lại để cho hồng đoàn khu vực diện tích nhanh chóng mở rộng tại xương đỏ phun trào giai đoạn lâm giật giao vân nhi cùng một đám chuẩn đế đã đi tới hồng đoàn khu vực bên ngoài tại sau khi đi ra rất nhiều chuẩn đế trực tiếp cùng một chút không có tiến vào hồng hồng đoàn khu vực chuẩn đế trong miêu tả bộ tình huống mà đến chậm c h ậ n không có tiến vào hồng đoàn khu vực đoàn đức chân nhân khi nhìn đến lâm giật cùng giao vân nhi sau đi thẳng tới bên cạnh bọn họ lúc trước hồng đoàn xuất hiện đoàn đức chân nhân cũng là có cảm ứng b ấ t qua khi đó hắn đang nghiên cứu không chết thiên tôn sự tỉnh đến một cái điểm mấu chốt đợi đến hắn xử lý tốt đằng sau chạy tới lâm giật cùng giao vân nhi các nàng đã tiến vào hồng đoàn trong khu vực ẩn ẩn cảm giác hồng đoàn bên trong có không hiểu khủng bố nguy hiểm đoàn đức chân nhân liền không có trực tiếp tiến vào hồng đoàn trong khu vực đô nhi đây là tình huống như thế nào đối mặt đoàn đức chân nhân họ thăm lâm giật nhanh chóng đem liên quan tới hồng đoàn trong khu vực tình huống hướng phía đoàn đ ứ c chân nhân miêu tả một phen q u á i vật lông đỏ còn có đủ để so sánh cực đạo đế binh c á i quốc đối diện kia thế giới phi thường không đơn giản a ân chúng ta dự định liên hợp các nhà đem hết nước không gian phong ấn phong tỏa mà liền tại lâm giật cùng đoàn đ ứ c chân nhân sau khi nói xong lâm giật có cảm ứng nhìn về phía hồng đoàn khu vực một cái toàn thân mọc ra lông đỏ q u á i vật mới từ hồng đoàn đồng vụ trong khu vực bị xương đỏ trùng kích ra liền bị lâm g ậ t trực tiếp cho na di đến trước mặt của bọn hắn một đ á m chuẩn đế còn có một số thánh địa thái cổ thế gia thánh chủ cấp bậc tổ tại tại lâm giật đem cái này quái vật lông đỏ lấy tới trước mặt bọn hắn sau b u lại là triệu gia triệu khang chương 727, đông đảo tu sĩ hóa thành quái vật lông đỏ chương 727, đông đảo tu sĩ hóa thành quái vật lông đỏ từ hồng đoàn trong xương đỏ lao ra quái vật lông đỏ bị lâm giật cảm ứng được sau trực tiếp cho trong nháy mắt phong cấm na di đến trước người của mình trên thân nó mặc dù mọc ra lông đỏ nhưng là có một chút tàn nát q ủ a não lưu lại cùng một chút bản thể đ ặ thù lúc này liền có nhân căn theo những này lưu lại nhận ra đây là thái cổ thế gia triệu gia tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất lão tổ triệu khang triệu gia chuẩn đế ngay tại hiện trường h ã n tại có người nhận ra quái vật này sau hướng phía lâm giật cùng giao vân nhi nói ra hoa nguyên n g đại đế không có cuối cùng đại đế tộc ta triệu khang hiện tại là tình huống như thế nào đối mặt triệu gia chuẩn đế chỗ hỏi thăm lâm giật đối với nó nói ra tinh thần ý chi đã bị xương đỏ năng lượng xâm lấn chỗ phá hủy đại khái là không cứu nổi lâm giật đối với hồng m a quỷ dị cái gì hiểu rõ rất nhiều đơn giản cảm ứng đằng sau lâm giật liền đoán được triệu khang tình h n g như thế nào cùng thanh khâu mạng khác biệt thanh khâu mạng mặc dù toàn thân d à i quá lông đỏ nhưng là nó tinh thần ý chí mặc dù chịu ảnh hưởng không có bị hoàn toàn phá hủy liền bị lâm g i ậ t hóa d à i rất nhiều chỉ cần xử lý trên người nàng lông đỏ năng lượng vị dị to lớn khái liền có thể khôi phục lại mà triệu khang hắn mặc dù xông ra khu xương đỏ cực nhưng là nhận ăn mòn quá nghiêm trọng tinh thần ý chí đã bị toàn diện phá hủy nghe được lâm g i ậ t nói như vậy triệu gia chuẩn đế biết triệu khang đã bị phán tử hình khé thở dài một cái ai mà lâm dật lại đối triệu khang tiến hành một chút cảm giác dọ xét sau đem nó giao cho triệu gia chuẩn đế đối phương tinh thần ý chí đã bị phá hủy. hắn là không có cách nào có thể đem nó khôi phục lại tại lâm giật đem triệu khang giao cho triệu ra chuẩn đế sau lại có mấy đạo thân ảnh theo hồng đoàn khu vực xương đỏ khuyết tán bị từ hồng đoàn khu vực trùng kích ra những thân ảnh này đều là lúc trước tiến vào hồng đoàn khu vực tiên đại cảnh tu sĩ đều không ngoại lệ bọn hắn đều là toàn thân mọc r a lông đỏ tinh thần ý chí bị xương đỏ cho ăn mòn trùng kích hoàn toàn phá hủy mà tại cái này mấy đạo thân ảnh đằng sau mấy cái lảo đạo thân ảnh từ trong xương đỏ đi ra mấy cái này đều là tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng tu sĩ bọn hắn ngược lại là không có trên thân mọc da lông đỏ bất quá tại từ trong xương đỏ sau khi ra ngoài bọn hắn tất cả đều là một mặt k i n h sợ mà tại bọn hắn đằng sau lại là ba đạo thân ảnh từ trong xương đỏ đi ra ba đạo thân ảnh này cũng là các nhà tiên đài cảnh đại thứ hai giai đại năng tu sĩ chỉ bất quá đám bọn hắn có thể là xâm nhập tương đối sâu nhận xương đỏ năng lượng ăn mòn tương đối nghiêm trọng toàn thân mọc r a lông đỏ mà cùng ban s ơ một nhóm tiên đài cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ so ra bọn hắn mặc dù toàn thân mọc r a lông đỏ nhưng là tinh thần ý chí không có bị hoàn toàn phá hủy lâm giật bọn hắn có thể rõ ràng dò xét ra đối phương còn có nhất định thanh minh ý thức tồn tại. tiên đại cảnh tu sĩ trên cơ bản đều là xuất từ các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia tám tu đạt tới tiên đại cảnh tu sĩ không phải là không có nhưng là số lượng so ra mà nói cực ít mà bởi vì nhân tộc bên này cường giả san sát trong yêu tộc cường giả tại cảm ứng được bên này tình huống sau đều không có tới gần những này tiến vào khu xương đỏ vực tu sĩ có bộ phận là bị các đại thánh địa thái cổ thế gia phái đi vào có bộ phận là tự hành tiến vào bên trong tại ba vị này trên thân mọc r a lông đỏ tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng tu sĩ bị lâm giật na di đến trước mặt sau lập tức liền có thánh địa cùng thái cổ thế gia nhận lãnh bọn hắn trong đó có hai vị có bọn hắn chuẩn đế ở đây hai vị này chuẩn đế trực tiếp tiến lên đối bọn hắn thi triển thủ đoạn tiến hành hóa giải áp chế mà đổi thành một vị là nam b ự c ngọc hư thánh địa bọn hắn chuẩn đế là tại chiều sâu ngủ say phong tỏa trạng thái không có trình diện nhà hắn thánh chủ ở chỗ này trực tiếp đối với lâm giật cùng giao vân nhi khởi xướng xin giúp đỡ xin giúp đỡ lâm giật giúp bọn hắn nhà tiên đại cảnh đại thứ hai giai đại năng tu sĩ tiến hành hóa giải khẩn cầu hoa nguyên đại đế không có cuối cùng đại đế giúp ta một chút ra lão tổ đối với bất luận cái gì một nhà thánh địa cùng thái cổ thế ra tới nói đều là trong gia tộc trụ cột đối mặt ngọc hư thánh chủ xin giúp đỡ lâm giật k h ẽ gật đầu sau đó lấy tay đối với tu sĩ này trên người xương đỏ ăn mòn tiến hành hóa giải đã nhiều lần hóa giải qua tình huống tương tự lâm giật đối với như thế nào hóa giải vô cùng có kinh nghiệm hắn biết thủ đoạn thông thường căn bản vô dụng bên cạnh hai vị chuẩn đế đối với nhà mình tiên đại cảnh đài thứ hai giai đại năng tu sĩ thi triển thủ đoạn tiến hành hóa giải liền căn bản không có hiệu quả gì hắn v ấ t tay phong cấm một vùng khu vực hư không cùng ngoại giới tiến hành đ ắ n cách tiếp lấy lâm g ậ t bước ra chính mình một dòng máu phân giải đằng sau điều khiển bôi lên tại đối phương toàn thân đối phương bản thân mặc dù trên thân mọc r a lông đỏ nhưng bởi vì thực lực bản thân cường hãn tự thân như cũ tại gian nan ngăn cản tại lâm giật lợi dụng tự thân một giọt máu tươi trợ giúp đằng sau trên thân nó lông đỏ nhanh chóng c h ó c ra đối với thanh c â u mạng thanh c â u thiên tân loại kia từ trong cơ thể mình sinh sôi đi ra năng lượng quỷ dị nó là nhận ngoại bộ năng lượng ăn mòn tại hóa giải phước diện muốn dễ dàng đơn giản nhiều tại cảm giác trong cơ thể mình quỷ dị xương đỏ ăn mòn năng lượng đã bị tiêu trừ sau cái này tiên đại cảnh đài thứ hai giai đại năng sau khi mặc quần áo vào hướng phía lâm giật thi đại lễ đa tạ hoa nguyên đại đế cứu ta một mạng khe gật đầu tiếp nhận đối phương thi lễ lâm giật phất tay đem hư không cấm chế giải trừ thân ảnh của hai người xuất hiện ở trước mặt mọi người mà lúc này bị hai vị chuẩn đế thi triển thủ đoạn hóa giải mặt khác hai cái lông đỏ hay là lúc trước trạng thái khi cảm giác được lâm giật đã hóa giải đằng sau hai vị này chuẩn đế đi tới lâm giật bên người thỉnh cầu lâm giật xuất thủ đối với lâm giật mà nói đây chính là một kiện bực nhỏ cũng không có gì tiêu hao hai vị chuẩn đế cầu đến trên người hắn hắn liền cùng lúc trước một dạng giúp hai vị này tiên đại cảnh đài thứ hai giai đại năng tu sĩ hóa giải trên người xương đỏ năng lượng ăn mòn đằng sau lâm giật sừng sững thâm không các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia khắp nơi bận rộn từng cái liên lạc mặt khác thánh địa thái cổ thế gia các đại thái cổ thế gia cùng thánh địa n h a u n h a u phái người đến đây mà lâm giật đang tiến hành một chút thôi diễn thời điểm đột nhiên trong lòng có cảm giác nhữ mày cùng g i a o vân nhi nói một tiếng sau lâm giật phá toái hư không đi tới tần mậu yên bên người lúc này tần mậu yên ngay tại mẫu thân của nàng bên cạnh trên mặt mang nước mắt mậu yên tạ người thế nào bá phụ đâu nhìn thấy lâm giật tới tần mậu yên lê hoa đai vũ nước mắt không ngừng rơi xuống ta vừa mới cảm giấc một trận tim đập、nhanh. tại a ta của ta phụ phụ thân khả khả nghe như hướng hồng khu hắn thân như hắn không có khả tụ. Tần giật lâm mâu năng, năng Mộng Yên nói ngưng muốn đoàn Ơn, nói năng đã đi lộ vậy, vậy, có biểu vực. Bá d n này nhịn. g trớ mắt ạ các ngươi sau khi rời đi không lâu hắn cũng đi nghe nói tần mậu yên nói như vậy lâm giật có chút hô một hơi hắn vừa mới tiến hành thôi diễn xem xét hắn cùng tần cảnh tiên h một tia nhân quả đã gây mất tình huống này đại biểu cho tần cảnh tiên h vô cùng có khả năng đã v ấ lạc ai hắn không nên đi đó a mậu yên tả người nén bị thương đưa tay đem tần mậu yên kéo qua đến lâm giật lúc này cũng không biết nên dùng phương pháp gì tới dỗ dành tần ngọc yên chương 728, lần nữa tiến vào hồng đoàn khu vực chương 728, lần nữa tiến vào hồng đoàn khu vực lúc trước thời điểm lâm giật cùng giao vân nhi không có lựa chọn mang theo tần cảnh thiên bọn hắn cùng nhau đi tới cũng là bởi vì bọn hắn l n lần đều cảm giác được đột nhiên xuất hiện hồng đoàn không thể tầm thường so sánh ẩn chứa đại nguy cơ nếu như hồng đoàn bên trong có có thể hóa giải thành khâu mạng trên thân vấn đề được tắt bọn hắn tự nhiên có thể tìm đi ra mang theo tần cảnh thiên một chút trợ giút không có không nói hay là cái vương hữu lâm giật cùng tần cảnh thiên ở giữa giang vượng chính là hắn là tần ngộng yên phụ thân trừ cái đó ra hai người không có cái gì mặt khác bất luận cái gì gặp nhau đối với lâm giật mà nói tần cảnh thiên cũng chính là người quen quan hệ bình thường tăng thêm một mực đến bởi vì vấn đề là xuất hiện ở thanh khâu mạng trên thân lâm giật điểm chú ý đều tại thanh khâu mạng trên thân đối với tần cảnh thiên cũng không có quá nhiều lưu ý cũng chính là bởi vì d ạ n g này lâm giật không có tại tần cảnh thiên trên thân lưu lại bất kỳ cảm giác lúc trước cũng không có đối với tần cảnh thiên tiến hành quá nhiều quan sát nếu là lâm g ậ t lúc trước đối với tần cảnh thiên tiến hành một phen quan sát suy tính lời nói liên có thể nhìn ra tần cảnh thiên trên người có điểm giữ hiện ra nếu là lợi dụng tiền tự bí lời nói còn có thể nhìn ra tần cảnh thiên một chút tương lai đoạn n ắ n đáng tiếc tần cảnh thiên cũng không phải là lâm giật cái gì c h ọ n yếu người lâm giật lúc đó vội vàng đi dò xét hồng đoán khu vực đối với nó không có quá nhiều quan sát mà lại lâm giật cũng không có nghĩ đến tần cảnh thiên sẽ chọn một mình tiến về hồng đoán khu vực thế gian một số thời khắc cứ như vậy ai cũng không có khả năng làm hoàn mỹ vô khuyết lâm giật đối với tần cảnh thiên hơi sơ sẩy liên dẫn đến không ai ngăn đón tần cảnh thiên bởi vậy phát sinh bi kịch tần m ộ n g yên cùng tần cảnh t i ê n là huyết mạch trí thân mà tần m ộ n g yên hiện tại cũng là tiên đại cảnh tần cảnh t i ê n xảy ra chuyện tần m ộ n g yên trên tâm linh tất nhiên là có cảm ứng đang nghe lâm giật nói như vậy sau tần m ộ n g yên nước mắt ả o ả o rơi thẳng làm ướt lâm giật bà bay mẹ của nàng hiện tại có thể sống bao lâu thời gian hay là â n số lúc đầu thật tốt phụ thân hiện tại còn đi tại nàng mẫu thân phía trước tuy nói tần m ộ n g yên sống thời gian rất lâu lại là tiên đại cảnh tâm tính phương diện cực kỳ kiên định nhưng tần mậu yên là cái nữ tính nữ tính so với nam tính tại tình cảm phương diện càng thêm tinh tế tỉ mỉ trí thân rời đi đối với nàng đ ả kích vẫn là vô cùng lớn tần m ộ n g u yên lúc đầu đã làm tốt tâm lý kiến thiết tại thời khắc này sụp đổ thế nhưng làm việc này có thể trách ai đâu q u á i lâm g i ậ t q u á i này không đến a lâm g i ậ t cùng nàng phụ thân vô thân vô cố không có khả năng thời thời khắc khắc chú ý tới phụ thân nàng tình huống trách nàng phụ thân này làm sao trách người đều không có mà lúc đó phụ thân nàng lo lắng mâu thân của nàng cho nên mới đi hồng đoàn khu vực nàng cũng là nhìn ra phụ thân nàng lúc đó đã quyết định đi cho nên không có ngăn cản ai có thể nghĩ tới hồng đoàn khu vực nguy hiểm như vậy phụ thân nàng đi thì một cái cũng không có mà trả lại n a m ngoài lâm giật trên thân khóc một lát sau thần m ộ n g yên cảm xúc ổn định một chút mậu yên tả bá phụ tiến vào hồng đoàn khu vực hiện tại liền xem như còn sống cũng thay đổi thành không có ý thức tự chủ q u á i vật lông đỏ chúng ta cùng một chỗ mang theo bá mẫu đi hồng đoàn khu vực nhìn có thể hay không tìm tới bá phụ thi thể nhạc sắc cho hà nội đi lúc trước thời điểm lâm giật còn không rõ ràng lắm hồng đoàn khu vực đến cùng là tình huống như thế nào mà thanh khâu m ạ n là bởi vì hồng đoàn xuất hiện cho nên thể nội năng lượng quỷ dị bị dẫn phát đi ra lâm vào nguy cơ t r ạ thái không biết thanh khâu m ạ n tới gần hồng đoàn có thể hay không dẫn phát d ị biến tự nhiên không có khả năng mang theo thanh khâu m ạ n cùng một chỗ tới gần hồng đoàn hiện tại lâm giật đối với hồng đoàn khu vực tiến hành rõ xét đã biết hồng đoàn là tình huống gì chỉ cần là phong cấm ngăn cách tốt hồng đoàn đối với thanh khâu m ạ n liền không có ảnh hưởng gì nghe nói lâm giật nói như vậy tần ngọc yên từ lâm giật trên bờ vai tránh ra đưa tay lao lao rồi một chút trên mặt mình nước mắt khe gật đầu lâm giật đối với phong cấm thanh khâu m ạ n thần nguyên tiến hành một chút bố trí đằng sau lấy ra một cái có thể cất giữ người sống phát bạo đem nó thu nhập trong đó giao cho tần ngọc yên mà tần ngọc yên lâm giật đ ề u chỉnh m h nói cảm xúc sau, k h một lúc âm cho lâm giật. Tình huống như t h vậy giao vân nhi nhữ mày có chút cảm động lây năm đó giao vân nhi phụ thân tại hắn lúc tuổi già đi không từ giã một mình rời đi nàng tự nhiên rõ ràng cha ruột rời đi là một kiện cỡ nào để cho người ta chuyện thương tâm ai, đây thật là. Vậy ngươi quay an ngươi ủi đây đầu vậy thật hảo hảo là, mặc ộ một t chút trước chút, ta trong thể tìm tới thân Tốt. chiếu có khán hồng nhìn hay không phụ nàng. Ấn, ngươi trước khán nàng một chút, ta đi hồng đoàn bên nàng. đi xem m dù hồng đoàn bên trong đối với đông đảo tu sĩ mà nói không gì sánh được nguy hiểm liền xem như chuẩn đế tiến vào cũng không dễ dàng toàn thân trở ra bất quá lâm giật không thuộc về hàng ngũ đó mà lại trong đó tình huống đã dò xét rõ ràng giao vân nhi tư không chút nào lo lắng lâm giật tiến vào hồng đoàn bên trong sẽ có nguy hiểm gì mẫu n i ê n tạ người cùng vân nhi trước tiên ở nơi này trở lấy ta đi nơi này tìm một chút bá phụ cùng lâm giật đi vào hồng đoàn bên ngoài tần Mậu yên liền phát giác hồng đoàn phát ra năng lượng quỷ dị mà khủng bố nghe lâm giật nói muốn đi vào hồng đoàn bên trong tần Mậu yên tự biết chính mình không giúp đỡ được cái gì đối với lâm giật nhu thanh nói ra vậy ngươi cẩn thận một chút khẽ gật đầu sau lâm giật trực tiếp tiến về hồng đoàn khu vực lần này là lâm giật một mình tiến vào hồng đoàn khu vực trên người hắn khí tức ngoại tán chu thân đế bi bên dưới xương đỏ bị đè ép đến cực xa bên ngoài hắn không ở bên ngoài bộ khu vực dừng lại trực tiếp nhanh chóng xâm nhậm hồng đoàn xương đỏ tần cảnh tiên là cái cực độ tiếp cận tiên đài cảnh thứ ba bậc thang vương giả cánh tu sĩ liên n g o ạ i vi xương đỏ nồng độ đối với hắn mà nói có nhất định uy hiếp nhưng không đến mức không cách nào ngăn cản lúc trước những các phương thế lực khác tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng tu sĩ trên cơ bản đều từ đó đi ra nhận ăn mòn nghiêm trọng nhất chính là ba vị t i ê n lâm giật xuất thủ hóa giải trên thân xương đỏ năng lượng ăn mòn tiên đài cảnh đài thứ hai giai đại năng tu sĩ tân cảnh tiên không thể từ bên trong đi ra h i ệ n nhiên hắn muốn đi hướng hồng đoàn bên trong chỗ càng sâu theo lâm giật không ngừng tiến bảo bốn bể xương đỏ bởi vậy kịch liệt c u ậ n liền cùng thủy triệu một dạng ý đồ đem lâm giật bao phủ nhưng mà liền xem như lâm giật không hề làm gì bằng vào tự thân khí tức cũng không phải xương đỏ này có thể tới gần quanh người hắn phạm vi nhất định bởi vì khí tức của hắn ngoại phóng tạo thành một cái năng lượng chân không bởi vì tại cái này h g ồ n g đoàn bên trong thần nghiệm quyết tán ra thụ xương đỏ ảnh hưởng cho lâm giật tìm kiếm tần cảnh thiên mang đến một chút trở ngại bất quá điều này có thể ăn mòn thần nghiệm xương đỏ năng lượng đối với lâm giật mà nói không tính là sự t ì n h hắn một bên lợi dụng tần cảnh thiên để lại vật phẩm bên trên khí tức tiến hành suy tính một bên lợi dụng thần n i ệ m tìm cảm giác tần cảnh thiên hạ lạ m a liên tại lâm giật sắp đến xương đỏ nồng đậm như chất lỏng chỗ sâu thời điểm trong xương đỏ có cái gì phun trào hướng phía lâm giật đ á n h tới chương bảy trăm hai mươi chín mấy chục kiện cực đạo đế binh tệ tụ chương bảy trăm hai mươi chín mấy chục kiện cực đạo đế binh tệ tụ hồng đoàn khu vực xương đỏ mang theo khủng bố quỷ dị năng lượng liền ngay cả lâm giật thần nghiệm dưới loại tình huống này đều nhận ảnh hưởng không nhỏ hắn lợi dụng thần nghiệm đối ngoại cảm giác liền như là cách một tầng thật dày hơi nước một dạng chẳng phải rõ ràng bất quá lâm giật là một tôn đại đế những năm này đi qua hắn thực lực so với lúc trước tăng lên vô số lần liền xem như không dụng thần thứ năm cảm giác cảm giác cũng vô cùng cường đại xương đỏ phun trào trước tiên lâm giật liền có chỗ phát giác tại trong xương đỏ có cái gì hướng hắn đánh tới thời điểm lâm giật nhìn về phía đánh tới đồ vật đây là một cái do tu sĩ bị xương đỏ ăn mòn hóa thành quái vật lông đỏ đồ vật nếu như không phải tại nó đánh tới thời điểm lâm giật chủ động khống chế tự thân ký tức chỉ là lâm giật trên thân tán phát đế uy liền có thể để nó trực tiếp hóa thành cho tàn đưa tay đem nó bắt nhìn thoáng qua sau lâm giật trong tay năng lượng bắn ra trực tiếp đem nó hóa thành một đoàn huyết vụ màu đỏ nó không phải tần cảnh thiên mà là một vị tiên đại cảnh đại thứ hai giai tu sĩ yêu tộc hắn là tại thời điểm bàn sơ thừa dịp không ai chú ý hắn thời điểm tiến vào hồng đoàn khu vực hiện tại nó đã bị xương đỏ năng lượng ủy dị phá hủy thần thức ý chí không cứu nổi tại cái này tiếp cận hồng đoàn hạch tâm khu vực lâm giật quanh đi còn lại tuần tự lại gặp được mấy cái tiên đại cảnh bậc thang thứ nhất tu sĩ nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc đều không ngoại lệ bọn hắn tất cả đều bị xương đỏ năng lượng ủy dị phá hủy ý niệm ý chí hóa thân thành triệt triệt để để quái vật lông đỏ cuối cùng lâm giật tại hồng đoàn khu vực hạch tâm tìm được đã mất hết ý thức chỉ có lâm giật đem nó phong cấm mang ra hồng đoàn khu vực tiến vào hồng đoàn khu vực dạo qua một vòng lâm giật đại khái giải được lúc này không hề rời đi hồng đoàn khu vực còn đợi ở trong đó trên cơ bản là toàn quân bị diệt tại lâm giật sau khi ra ngoài nhìn thấy đã hóa thành quái vật lông đỏ tần c à n h thiên tần m g u nhiên nhìn thoáng qua sau liền đem đầu xoay đi sang một bên lâm giật có thể làm cho phụ thân ta khôi phục hình dáng cũ sao có thể thử một chút bất quá nó hiện tại là năng lượng bị dị khu xử hắn một khi đem hắn thể nội năng lượng bị dị toàn bộ thanh trừ cũng chính là hắn hoàn toàn chết đi thời điểm kỳ thật lúc này tần cảnh thiên hóa thành quái vật lông đỏ đã cùng loại với thi biến một dạng người chết sống lại không có bất kỳ cái gì ý thức tồn tại là xương đỏ năng lượng quỷ dị để nó còn có bảo tồn có nhất định lực lượng cùng năng lực hoạt động nghe lâm giật nói như vậy tần mậu yên hít sâu một hơi ngắn ngủi suy nghĩ đằng sau tần mậu yên hướng về phía lâm giật nói ra ta muốn hắn cũng không muốn sau khi chết trở thành loại này quái vật lông đỏ ngươi giúp hắn khu trừ tỉnh hóa một chút để hắn nhập thổ v i a n đ i mà liền tại tần mậu yên nói xong tại lâm g ậ t dự định xuất thủ thời khắc bên cạnh đoàn n ư c chân nhân mở miệng nói chấm đã đồ nhi nó hiện tại đục thân còn có sinh mệnh năng lượng tồn tại. không bằng chúng ta đem nó lợi dụng bí pháp trôn xuống nói không chừng trong tương lai hắn có thể bằng vào trong cơ thể mình có lưu lại khí thức một lần nữa x u ố n g lại tại vừa rồi lâm giật tiến vào hồng đoàn khu vực thời điểm đoàn nước chân nhân đã từ giao vân nhi nơi này giải một chút tiền căn hậu quả cho tới nay đoàn nước chân nhân đều đang nghiên cứu không chết thiên tồn đằng sau cùng lâm giật tuần tự đạt được dấu tiên kinh dấu ma kinh dấu phật kinh tăng thêm bản thân có dấu đế kinh cùng dấu thiên kinh đoàn nước chân nhân tại trải qua thời gian dài nghiên cứu sau nghiên cứu ra được không ít thứ hắn cho là có thể thử một chút để nó dựa vào kết hợp mà thành bí pháp đem tần cảnh thiên chôn xuống có hy vọng để nó một lần nữa sống ra một thế đến đương nhiên cuối cùng có thể thành hay không vậy liền không thể mà biết tần ngọc yên đang nghe đoàn đức chân nhân nói như vậy trên mặt chờ mong nhìn xem lâm giật lâm giật mặc dù cũng mất thời gian nghiên cứu giấu đế kinh các loại mấy bộ kinh văn b ấ t quá tại cái này mấy bộ kinh văn nghiên cứu bên trên hắn tạo nghệ là không bằng đoàn đức chân nhân t i n h xảo tại đoàn đức chân nhân sau khi nói xong lâm giật tiến hành một phen thôi diễn phỏng đoán nhãn tỉnh sáng lên đoàn đức chân nhân nói tới không nhỏ khả thi hắn vừa mới lợi dụng tiền tự bí đến đối ngoại lai tiến hành quan sát quan sát được một cái tương lai hình ảnh tương lai ngày nào đó tần cảnh thiên từ một cái trong quan tài chui ra ngoài trên thân không có lông đỏ v ề phần đây là một lần nữa sống một thế hay là tình huống như thế nào bằng vào cái này một cái tương lai hình ảnh nhìn không ra cái gì cũng vô pháp biết được từ trong quan tài chui ra ngoài tần cảnh thiên đến cùng có còn hay không là bản thân hắn nhưng như thế nào đi nữa cũng so tình huống hiện tại muốn tốt sư phụ như thế nào đem nó c h n xuống ngươi có ý nghĩ gì đoàn đức chân nhân đã có đề nghị tự nhiên là đã có một chút ý nghĩ cùng lâm dật thương lượng trao đổi một phen sau lâm dật phá toái hư không bốn người bọn họ đi tới lúc trước tần cảnh thiên ẩn cư sơn cốc lâm dật thủ đoạn tấp nập thi triển đối với sơn cốc một chỗ tiến hành cải thiên hoán điệu giống như cải tạo đem nơi đ â y hóa thành một cái có thể vận dưỡng thiên điệu đại thế sau đó đem lúc trước đã từng có t r ô n không chết thiên tôn quan tài lấy ra đem tần cảnh thiên công chế trên người một lần nữa bố trí để nó lâm vào phong tỏa liên l ặ n g trạng thái đem nó bố trí ở trong đó đã từng có chôn không chết thiên tôn quan tài là bất tử thần dược thân cảnh chế tạo mã thành ẩn chứa có đặc thù mà khổng lộ sinh mệnh trí năng đằng do đoàn đức chân nhân xuất thủ lợi dụng hắn kết hợp mà ra bí pháp tiến hành bố trí đem quan tài mai táng dưới đất tại đoàn đức chân nhân bố trí sau khi kết thúc lâm giật ở chỗ này bày ra ẩn chứa có đế bi trận pháp đem nơi đầy b á phủ có thể thành hay không hiện tại không ai nói rõ được bất quá tóm lại là có một chút hy vọng sống nhìn hắn tạo hóa tại lâm giật bố đưa hoàn tất sau đoàn đức chân nhân nhìn qua nương theo lấy trận pháp thành hình mà triệt để ẩn nấp đi sơ g ố c đối với lâm giật bọn hắn nói ra đoàn đức chân nhân đề nghị trôn xuống tần cảnh thiên cũng là đem tần cảnh thiên xem như là một cái vật thí nghiệm đến thí nghiệm h ắ n nghiên cứu ra được bí pháp hiện o à thành này n chuyện bên này đằng sau, g Lâm ậ t trước Giật rất nhiều chuẩn đế thông chi đế tinh thế một bọn hắn hồng đoàn bên ngoài. nhiều chuẩn nơi, đến cùng một chỗ đối với hồng khu chi khắp chỗ hồng khu hành quay về vực để đế đế đối lực Lúc với Lâm ấn. tiến phong tại các nhà tất cả đều phái người trình diện có vài chục kiện cực đạo đế binh bị mang theo tới thông qua lúc trước tiến vào hồng đoàn xương đỏ m ấ y vị chuẩn đế các nhà đều biết tùy ý hồng đoàn xương đỏ không hạn chế quyết tán đối với toàn bộ đế tinh thế giới đều là tai nạn làm thánh địa cùng thái cổ thế gia các phe phái thế lực tự nhiên muốn đứng ra đỉnh đại lương toàn bộ đế tinh bên trên thánh địa thái cổ thế gia phật môn các loại siêu nhiên thế lực tổng cộng là sáu mươi ba nhà cái này sáu mươi ba nhà siêu nhiên thế lực đại biểu cho đã từng sáu mươi ba bị đại đế bởi vì các đại thánh đ ị a thái cổ thế gia cần đ ể phòng đế tinh các đại cấm đ ị a tại trong lúc này di động lưu thủ một bộ phận cường giả cùng cực đạo đế binh tại đế tinh bên trên tiến hành p h ò n g bị đế tinh bên trên các đại cấm đ ị a cùng đế tinh nhân tộc có cực lớn thù hận tuy nói có thai họa thật lớn xuất hiện tăng thêm đương đại có lâm d ậ t cùng giao vân nhi hai tôn đại đế nhưng cũng khó đảm bảo có cấm điện h â n cơ hội này làm ra một ít chuyện các đại cấm đ i ệ cùng thái cổ thế gia trừ lưu thủ bên ngoài còn lại toàn bộ trình diện lần này tiến hành phong tỏa cần đem thế giới vết nước không gian phong ấn nếu không thứ nhất thẳng hướng ngoại tán đỏ lên năng lượng x ư ơ n g m ũ số lượng tại các nhà đều chuẩn bị thỏa đáng sau lấy lâm giật cùng dao vân nhi cầm đầu lại lần nữa tiến vào hồng đoàn khu vực trong mấy chục kiện cực đạo đế binh bị thôi động cả phiến thiên địa tràn ngập các loại đế bi bọn hắn tiến vào hồng đoàn khu vực sau xương đỏ năng lượng bị bội tản ra ra một cái phi thường bao la chống không chân không khu vực chương bảy trăm ba mươi phong ấn hoàn thành ra d ị biến. biến khu xương đỏ vực nội xương đỏ năng lượng bị dị mặc dù cường đại có cực lớn ăn một tính nhưng là bị thôi phát đông đảo cực đạo đế binh cũng là phi thường khủng bố xương đỏ năng lượng bị đông đảo cực đạo đế binh phóng ra tuy năng cho xua tan ra khổng lồ chân không khu vực liên hiện tại mà nói đông đảo cường giả tăng thêm cực đạo đế binh liên hợp lại cho dù là lâm giật gặp phải cũng không dễ dàng nhẹ nhõm đối phó một đại chúng tốc độ của con người cực nhanh rất nhanh liền đi tới đỏ đoàn khu vực hạch tâm thế giới bết nứt không gian nơi này đến sau này lúc trước không có tiến vào đỏ đoàn các tu sĩ cảm tụ thế giới trong khe không gian tản ra khủng bố năng lượng từng cái đều kinh hại không thôi lúc trước mấy vị đi theo lâm giật cùng giao vân nhi tiến vào nơi đầy chuẩn đế cường giả. mặc dù cáo chi qua tu sĩ khác nơi đầy tình huống như thế nào nhưng xa bọn hắn không có tự mình tiếp xúc đến tới rung động bởi vì có lưu gia chuẩn đế vết xe đổ ở đây không có người tùy tiện lợi dụng thần nghiệm đến thăm dò thế giới vết nước không gian tình huống thế giới vết nước không gian đã xuất hiện như muốn phục hồi như c ũ không quá hiện thực mà bởi vì nó không ngừng phát ra xương đỏ năng lượng phi thường cường đại như muốn phong ấn phong cấm cũng không phải một kiện sự tính đơn giản lâm giật tạo nghệ ở trên trận pháp cực sâu bất quá ở đây tu sĩ có mấy vị tại trận pháp một đường bên trên tạo nghệ bên trên không thể so với lâm giật yếu lâm giật mặc dù là một tôn đại đế thi ê n tư thiên phu không gì sánh được yêu nghiệt nhưng dù sao sống bởi t ắ t thiếu muốn nghiên cứu đổ vật quá nhiều ở đây có chút tu sĩ tại trận pháp một đường bên trên nghiên cứu mấy trăm mấy ngàn năm liền một số phương diện mà nói khẳng định bị lâm giật càng thêm tinh tế lâm giật hiện tại sở dĩ có thể bố trí đi ra phi thường cường đại trận pháp là dựa vào lấy hắn tu v i cường đại thực lực liền một cái q u a q u y ế t bình bình bình thường nhất trận pháp tại lâm giật đem nó giao phó thượng đế v i sau uy năng cũng là vô cùng khủng bố mà về phần đối với một chút trận pháp phá giải lâm g ậ t bởi vì thực lực quá mạnh quá kinh khủng nguyên nhân đại đa số hơi đụng một cái liền nát cho nên rất nhiều đều là lấy lực phá trận đám người liên hợp cùng một chỗ trước đối với thế giới vết nước không gian chung quanh xương đỏ tiến hành xua tan với cái thế giới này vết nước không gian tiến hành phong ấn liền cùng chắn dòng nước b ò i nước một dạng hiện tại thế giới vết nước không gian chung quanh xương đỏ năng lượng quá nồng nặc nhận xương đỏ năng lượng ảnh hưởng cũng không cách nào bố trí phong ấn trận pháp đem thế giới vết nước không gian chung quanh xương đỏ xua tan sau đông đảo chuẩn đế nhau nhau lợi dụng các nhà cực đạo đế binh đối với thế giới vết n ư ớ không gian tiến hành áp chế để nó không còn tiếp tục có xương đỏ năng lượng từ đó phát ra mà liền tại đông đảo chuẩn đế nhau nhau thôi động cực đạo đế binh tiến hành c h ấ n áp thời điểm ở thế giới bết nước không gian phía sau trong thông đạo đ á m kêu một mực tại hướng phía bết nước điểm sáng không ngừng đào móc lông đỏ s i n h linh a a a thét lên một phen a a gọi đằng sau bọn hắn càng thêm ra sức tiến hành đ à o móc muốn đem thế giới bết nước không gian mở rộng thế giới bết nước không gian tại đông đảo cực đạo đế binh c h ấ n áp xuống đã không còn xương đỏ từ đó xuất hiện đông đảo tại trên trận pháp có tạo nghệ tu sĩ n h o nhao lấy ra từng cái từng cái chân quý bảy trận vật liệu liên hợp lại bố trí phong ấn đại trận theo từng đạo huyền ảo đạo văn phủ văn xuất hiện phức tạp tổ hợp đại trận từng tầng từng t ấ g xuất hiện mà lâm giật cùng giao vân nhi cũng không có nhàn rỗi lần này phong ấn hay là lấy hai người bọn họ làm chủ ẩn chứa có đế uy thiên địa chi lực phong ấn trận pháp phù văn tuần tự rơi vào trong hư không kết hợp tu sĩ khác bố trí trận pháp một cái phong ấn hiệu quả cực mạnh phong ấn trận pháp dần dần thành hình c h ư n bảy trăm ba mươi mốt công hướng đối diện song trọng trấn áp c h ư n bảy trăm ba mươi mốt công hướng đối diện song trọng trấn áp cùng lúc đó mặt khác không ít cường giả cũng nhao nhao thôi động chính mình cực đạo đế binh phóng xuất ra cường đại uy năng là phong ấn pháp trận cung cấp năng lượng duy trì trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều bị từng luồng từng luồng lực lượng cường đại chỗ tràn ngập theo phong ấn pháp trận dần dần hoàn thiện lâm dật cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại hội tụ hắn biết đây là phong ấn không gian vết n ứ t thời khắc mấu chốt mà đúng lúc này thế giới trong khe không gian đột nhiên buộc phát ra một cỗ kinh khủng xương đỏ năng lượng cỗ năng lượng này giống như như cùng chiều bánh liệt mà ra ý đ ồ xông phá phong ấn pháp trận trói buộc lâm dật thấy thế lập tức thôi động phong ấn pháp trận tăng cường phong ấn chi lực đồng thời hắn cũng hướng đám người phát ra hiệu lệnh để bọn hắn tăng lớn cực đạo đế binh uy năng chuyển vận để cực đạo đế binh đế binh chấn áp xương đỏ năng lượng của p h á t tại xương đỏ bị áp chế lại sau phong ấn pháp trận triệt để thành hình phát huy ra uy lực lớn nhất cường đại phong ấn chi lực từ trong pháp trận tuân ra đem thế giới vết nước không gian vững vàng phong ấn lại tại vô số cường giả thu hồi cực đạo đế binh uy năng thời điểm thế giới vết nước không gian lại lần nữa dâng trào đi ra xương đỏ nhưng có phong ấn trận pháp tồn tại những n à y xương đỏ đều bị giam cầm đến nhất định phạm vi bên trong không cách nào hướng ra ngoài quyết tán mà lại bởi vì phong ấn chi lực tồn tại thế giới b ế t nước không gian hướng ra ngoài phun trào xương đỏ cũng so lúc trước ít đi rất nhiều lần tại phong ấn trận pháp triệt để thành hình sau lâm giật đối với ở đây đông đảo tu sĩ mở miệng nói ra chư vị nơi đây phong ấn tạm thời hoàn thành bất quá nó phong ấn trận pháp vận chuyển cần năng lượng khổng lồ cung cấp cùng định kỳ giữ gìn điểm ấy các nhà p h ả i người đến tiến hành định kỳ tiếp tế cùng giữ gìn thủ vệ mà phong ấn này bên ngoài xương đỏ trải b ư ớ c đi ra một đầu thông đạo m ặ t khác lưu làm bên ngoài bình c h ư ớ đối với lâm giật nói tới các nhà đều không có ý kiến gì lần này phong ấn tuy nói các nhà đều đã trình diện nhưng là xuất lực nhiều nhất hay là lâm giật cùng giao vân nhi có thể nhẹ nhõm như vậy đem nơi đây phong ấn cũng là bởi vì có lâm giật cùng giao vân nhi ở đây nếu không chỉ là bằng vào các nhà lực lượng tuyệt không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy bất quá thế giới vết nước không gian như cũ tại lần này phong ấn chỉ là trị ngọn không trị gốc khi phong ấn khu vực xương đỏ năng lượng đạt tới trình độ nhất định sau phong ấn trận pháp là có khả năng bị x u n g phá đằng sau chính là các nhà đối với một chút chi tiết vấn đề tiến hành hoàn thiện mà lâm giật tại không có hắn chuyện gì sau nhìn về hướng đế tinh p h ư n g bị bản thân thế lực khắp nơi đều tại phòng bị các đại cấm địa tại trong lúc này làm chút gì nhưng mà các đại cấm địa lần này đặc biệt bình tĩnh không có sinh ra bất luận cái gì nhiễu loạn hiển nhiên lâm giật cùng g i a o vân nhi tồn tại đối với các đại cấm địa có cực lớn lược uy hiếp mà lâm giật cũng là thầm nghĩ đáng tiếc cái này nếu là có cấm địa xuất hiện tình huống dị thường lời nói hắn liền có lây cơ đối với nó xuất thủ trừ các đại cấm địa bên ngoài lâm giật cũng đang chờ có cái gì mặt khác tồn tại xuất thủ kết quả phong ấn đều đã hoàn thành cũng không có bất kỳ tình huống phát sinh không có bất kỳ sinh linh gì đến ngăn cản bọn hắn đối với thế giới vết nứt không gian tiến hành phong ấn lâm giật chú tính trung đại cục tại cảm giác một phen xác định không có cái gì lớn chỗ sơ xuất sau mở miệng đối với g i a o vân nhi bọn hắn nói ra chúng ta đi còn lại đều giao cho các nhà đến xử lý đi các nhà lúc trước thu đến một chút tin tức có không ít tu sĩ trên thân mọc r a lông đỏ chúng ta đi tìm hiểu hiểu rõ đối với hiện tại lâm giật mà nói hắn đối với xương đỏ năng lượng hồng mao quỷ dị lại có không ít hiểu rõ sau đó hắn còn có không ít việc cần hoàn thành lúc trước lấy được cái tia cái quốc cũng cần kỹ càng nghiên cứu một chút nhưng mà ngay tại lâm g ậ t phá toái hư không chuẩn bị cùng dao vân nhi bọn hắn lúc trở về phong ấn trận pháp phương hướng đột nhiên chuyển ra kinh khủng tiếng vang t r ư n g bảy trăm ba mươi hai hoang tháp hiện thế bị chấn áp t r ư n g bảy trăm ba mươi hai hoang tháp hiện thế bị chấn áp đều nói lớn bao nhiêu năng lực làm chuyện lớn gì lâm giật mặc dù không có cái gì đại c á c h cục nhưng hắn dù sao cũng là đ ư ờ n g kim trên đời trí cờ ư n giả g duy hai đại đế tồn tại một trong đối mặt phát ra khủng bố xương đỏ thế giới vết nước không gian nó đứng m ũ i chịu xào đối với nó tiến hành phong ấn bản thân phong ấn trận pháp đã hoàn thành còn lại giao cho các nhà xử lý l i n tốt nhưng mà đột nhiên phong ấn trận pháp phương hướng chuyển đến to lớn mà kinh khủng tiếng vang tại i ế lâm giật cùng giao vân nhi tới n sau bên cạnh một vị chuẩn đế đối với lâm giật cùng giao vân nhi nói ra hoa nguyên đại đế không có cuối cùng đại đế vừa rồi phong ấn trận pháp đột nhiên chấn động v ị c liệt có một loại nào đó lực lượng cường đại đang trùng kích lấy nó lâm giật c h o mày mắt sáng như lúc nhìn về phía phong ấn trận pháp khu vực h ả i tâm chỉ gặp nơi đó từng luồng từng luồng năng lượng cường đại từ thế giới trong khe không gian xuất hiện đang không ngừng đánh thẳng vào phong ấn phát trận ý đồ xông phá phong ấn trận pháp phong ấn trói buộc nguồn lực lượng này đ ế t ử thế giới vết nứt không gian khác một bên lâm giật trầm thanh nói ra nói thân hình hắn khẽ động liền tới đến phong ấn trận pháp khu vực h ả i tâm nơi này t ừ n g đạo huyền ảo đạo văn phủ văn ở trong hư không lấp lóe tạo thành một cái phức tạp phong ấn phát trận lâm g ậ t thôi động lực lượng của mình đem từng luồng từng luồng năng lượng cường đại rót vào phong ấn trong pháp trận tăng cường phong ấn pháp trận uy năng tại lâm g i ậ t thôi động b ê n d ư ớ i phong ấn pháp trận quang mang trở nên càng thêm sáng trói trói mắt từng luồng từng luồng cường đại phong ấn c h i lực từ trong pháp trận tuần ra đem thế giới bết nước không gian vững vàng phong ấn lại nhưng mà cái kia cố đến từ bết nước k h á c một bên lực lượng như cũ tại không ngừng mà đánh thẳng vào phong ấn pháp trận y đổ sông phan ó trói buộc mỗi một lần trúng kích đều để phong ấn pháp trận chấn động k ị liệt phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ bình thường mắt thấy loại tình huống này lâm dật làm sơ cân nhắc đằng sau cựu châu trấn thi theo cựu châu chấn thiên đỉnh rơi vào thế giới trên vết nước không gian cái kia từng luồng từng luồng năng lượng cường đại trong nháy mắt bị chấn áp trong khe không gian đã không còn năng lượng t r ủ n g kích mà ra mà cũng l i ề n tại lâm giật lợi dụng cựu châu chấn thiên đỉnh đem trong khe không gian năng lượng c h ấ n trụ thời điểm giao vân nhi đi tới lâm giật bên người lâm giật thế nào đối diện có tồn tại cường đại xuyên tấu h qua vết nước không gian đem năng lượng chuyển tới tại cùng cái này từng luồng từng luồng năng lượng tiếp xúc lúc lâm giật cảm giác được một cô khí tức không tên lâm giật đang nói xong đằng sau một ô vô cùng kinh khủng năng lượng từ lâm giật trên thân tán phát ra tiếp lấy cựu châu chấn thiên đỉnh chấn động lâm giật năng lượng kinh khủng tùy theo xuyên thấu vết nước không gian đánh út về phía đối diện lúc trước thời điểm giao vân nhi đề nghị trực tiếp phá vỡ vết nước không gian đi đối diện nhìn xem tình huống lâm giật chính là có vẻ siêu lòng nhưng mà vô thủy đại đế truyền tới một cái phong tin tức lâm giật cùng giao vân nhi mới lấy tay liên lạc các nhà đối với chỗ này tiến hành phong ấn đối với lâm giật mà nói phong ấn quá trình không có ra yêu tiêu thân gì hắn thoáng có chút thất vọng hắn còn chờ mong có cái gì tồn tại cường đại hiến thân tốt cùng đối phương tranh tài một trận hiện tại phong ấn trận pháp bố trí đi ra đối diện còn có tồn tại xuyên tấu h qua hàng rào thế giới bên trên vết nước không gian thông qua đến lực lượng lâm giật dục vọng chiến đấu lập tức bị kích phát đi ra khi lâm giật lực lượng kinh khủng thông qua vết nước không gian tập kích đối diện vết nước không gian đối diện đông đảo lông đỏ sinh linh bị khổng lồ năng lượng kinh khủng chủng kích n h a o n h a u hướng về sau l u i lại trong đó có sức mạnh hơi yếu lông đỏ sinh linh càng la thụ chủng kích này khoe miệng có máu chảy ra lâm giật từ khi chứng đạo thành đế sau thực lực của hắn y nguyên duy trì đột nhiên tăng mạnh tốc độ cấp tốc tiêu thang liên lâm hiện tại mà nói,、lâm、giật chính mình cũng không cách nào chính xác tính cách mà xác ra ra bởi ả n thân cường thực lực đ khủng trình nào. 733, Tần bố tới Trước độ khó cũng tăng lên rất nhiều lần. Bởi vậy những ngày lông đỏ sinh linh hợp lực đem lực lượng của mình xuyên tấu h qua vết nước không gian trùng kích phong ấn t r ậ t pháp nhưng bọn hắn không nghĩ tới bên này có lâm giật một tôn chiến l ự c vô cùng kinh khủng đại đế tồn tại bị lâm giật thuận năng lượng của bọn hắn ba động cho đánh lại trở về mà lâm giật nó khổng lồ mà kinh khủng năng lượng một mực liên tục không ngừng xuyên tấu h vết nước không gian trùng kích đối diện nếu không phải không muốn vết nước không gian mở rộng lâm giật mặc xuyên tấu h qua đi lực lượng sẽ càng khủng bố hơn mà mặc kệ là đối với mặt lông đỏ sinh linh hay là lâm giật lực lượng tại xuyên tấu vết n ư ớ không gian thời điểm đều bị giảm nhanh rất nhiều lần hơn nữa còn phải đối mặt đến từ thiên địa uy áp áp chế lâm giật năng lượng chuyển v bởi vì không có gặp được phản kháng liền không có tiếp tục lợi dụng năng lượng chủng kích đối diện đối mặt không có phản kháng a gặp lâm giật một phen xuất thủ sau mặt mũi tràn đầy không thú vị nói như vậy bên cạnh hắn giao vân nhi mở miệng nói ra đối diện có sinh linh mạnh mẽ tồn tại nó thế giới vết nước không gian đại khái chính là bọn hắn p h a b ỡ nhị ca của ta sẽ cho ta truyền tới tin tức xác suất lớn đối diện là cùng cái chỗ kia có liên quan nếu không phải hiện tại ngươi còn không có dự định đi địa phương kia chúng ta liền tiến đánh đi qua nhìn một chút đối mặt giao vân nhi nói tới lâm giật có chút hô một hơi cái chỗ kia hoa n ô nói qua đi vào dễ dàng trở về khó mà ngay cả v ô thủy đại đế đều không có trở về có thể thấy được lộn g đốn từ xưa đến nay đông đảo đại đế đi hướng cái chốt kia là bởi vì bọn hắn đều tại đế tinh bên trên sinh sống ít nhất vạn năm trở lên tại vạn năm cái này trong tháng năm dài đằng đắng bọn hắn tại đế tinh hơn mấy ở không có cái gì ràng buộc cùng lo lắng mà lâm giật khác biệt hắn hiện tại vẫn chưa tới năm mươi tuổi chứng đạo thành đế không mấy năm hắn bây giờ tại đế tinh bên trên có quá nhiều ràng buộc cùng lo lắng nó hiện tại nhàn nhãm à khoái hoạt h ờ i gian đối với lâm g ậ t mà nói m ư ơ i phần hài lòng hắn không muốn hiện tại liền đi hướng cái chỗ kia bởi vì khó mà trở về trở về lúc c ô nhân đã đều hóa thành một đám đất vàng trước lợi dụng c ử u châu c h ấ n tiên đỉnh ở đây chấn áp có tình huống như thế nào ta có thể kịp thời phát hiện đối diện não không ra yêu thiêu thân gì nghe lâm giật nói như vậy giao vân nhi sau khi suy nghĩ một chút đối với lâm giật nói ra vô thủy trung ta hiện tại không dùng được ta dùng vô thủy trung đem nơi đây tiến hành song trọng chấn áp đi làm phòng chuẩn bị d ị biến khác phát sinh giao vân nhi đem vô thủy đại đế cực đạo đế binh vô thủy trung cũng lưu ở nơi đây tiến hành chấn áp có cựu châu c h ấ n thiên đỉnh cùng vô thủy chung hai kiện cực đạo đế binh ở đây có thể nói là vô cùng kiên cố hai người bọn họ tiến hành một phen bố trí đằng sau từ phong ấn trận pháp bên trong đi ra nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới lúc đi ra một đạo cực quan g tử hư không xuất hiện từ đằng xa cấp tốc sông về phong ấn trận pháp từ khi hồng đoàn xuất hiện lâm giật cùng giao vân nhi hai tôn đại đế cũng cảm giác đi ra toàn bộ thiên địa phát sinh một loại nào đó không h i ể u biến hóa bọn hắn dự định đối với thế giới vết đức không gian tiến hành phong ấn lúc vẫn chờ mong phòng bị có cái gì di biến tình huống khi đạo này cực quan phóng tới phong ấn trận pháp thời điểm lâm dật cùng giao vân nhi đồng thời có cảm ứng bọn hắn thân ảnh loay lên liền đến đến cái này cực quan tiến lên phía trước một tòa phong cách cổ xưa màu đồng xanh tiểu tháp tại hai người bọn họ trước mặt ngược lại là hoang tháp khí tức thật mạnh lúc trước thời điểm lâm dật cùng giao vân nhi đã từng truy đuổi qua hoang tháp giờ phút này nhìn thấy tiểu tháp này hai người trong nháy mắt nhận ra đây chính là từ xưa đến nay lưu truyền xuống nhân tộc trọng bảo hoang tháp hoang tháp danh xưng có thể trấn áp và vật đã từng đệ chết qua mấy vị trong truyền thuyết tiên nhân lần này hoang tháp xuất hiện không chỉ hấp dẫn đến lâm dật cùng giao vân nhi số lớn t r u n g quanh không có rời đi tu sĩ cũng đều nhao nhao nhìn về phía bên này hoang tháp là hoang tháp không riêng gì lâm giật cùng giao vân nhi nhận ra hoang tháp rất nhiều tu sĩ cũng là trước tiên nhận ra cái này xuất hiện tiểu tháp là nhân tộc trọng bảo hoang tháp hoang tháp tại nhân tộc trong lịch sử thường xuyên xuất hiện lưu lại không ít tin tức cái này hoang tháp trên nó mặc dù không có ẩn chứa có cực đạo đế binh có đế uy nhưng là nó bản thân phát ra uy năng phong cách cổ xưa mà thâm thúy một chút linh bảo liền có nhất định tự thân ý thức tồn tại đạo đế binh càng là có thể thoát ly chủ nhân không chế đi hoàn thành một ít chuyện bởi vì lâm giật cùng g i a o vân nhi không biết hoang tháp vì sao xuất hiện ở đây đem nó cho c ả n lại tại lâm giật cùng g i a o vân nhi đem hoang tháp c ả n lại sau dừng lại tại lâm giật cùng g i a o vân nhi phía trước hoang tháp k h ẽ chấn động phát ra một tia bà đậu thông qua cái này tia chấn động lâm giật cùng g i a o vân nhi đạt được một cái tin tức hoang tháp xuất hiện là đến đối với thế giới vết n ứ t không gian tiến hành phong c ầ m chấn áp chương bảy trăm ba mươi bốn việc này dù sao cũng hơi khó xử chương bảy trăm ba mươi b ố việc này dù sao cũng hơi khó xử đối mặt tin tức này lâm giật cùng dao vân nhi đều là khẽ nhữ mày lúc này thế giới vết n ư ớ không gian có bố trí ra phong ấn t r t pháp còn có vô thủy chung cùng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh hai kiện siêu cường cực đạo đế binh c h ấ n áp dưới loại tình huống này nơi đây tình huống trên cơ bản ổn định không có sự cố gì phát sinh nếu như thế giới vết n ứ t không gian một bên khác có cái gì cường giả mở rộng thế giới vết n ứ t không gian từ đó đi ra lâm giật cùng giao vân nhi cũng sẽ có cảm ứng hiện tại không cần hoang tháp đến c h ấ n áp cái gì so với để hoang tháp đối với chỗ này tiến hành phong cầm c h ấ n áp lâm giật cùng giao vân nhi hai người đối với hoang tháp bản thân càng cảm, cảm thấy hứng thú hoang tháp thế nhưng là từ xưa đến nay liền tồn tại một kiện trọng bạo trải qua vô số sự kiện nó nếu như có thể hơi toát ra đến điểm viễn cổ tin tức đối với lâm giật cùng giao vân nhi tới nói đều là bình thường không cách nào tùy tiện biết được đến nơi đây đã bị chúng ta cho phong ấn không cần ngươi đến chấn áp bất quá đã ngươi xuất hiện có một số việc muốn tìm ngươi tìm hiểu một chút hoang tháp có nhất định ý thức tự chủ tồn tại điểm ấy là vô dung hoài nghi giống như các nhà cực đạo đế binh một dạng hiện tại tổn thế cực đạo đế binh đều có nhất định ý thức tự chủ bất quá bất kỳ binh khí gì pháp bảo có nhất định ý thức tự chủ cùng bình thường sinh linh không giống mới còn có dựa theo một loại nào đó cố định chương trình vận chuyển không có bất kỳ người nào hoặc là những sinh linh khác tất cả dùng tình cảm lâm dật dự định tiên lễ hậu bình muốn cùng hoang tháp tiến hành câu thông đối mặt lâm dật nói tới hoang tháp lại lần nữa khẽ chấn động vô hình ba động hướng phía phong ấn trận pháp phủ tới mà lâm dật cùng giao vân nhi tại hoang tháp thời điểm xuất hiện đã có quyết đoán mặc kệ hoang tháp tình huống như thế nào lần này hoang tháp chính diện xuất hiện tại trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không bỏ mặc hoang tháp rời đi hoang tháp phát ra ba động bao trùm phong ấn trận pháp cảm nhận được phong ấn trận pháp bên trong hai kiện cực đạo đế bình tồn tại nhận hoang tháp ảnh hưởng vô thủy chung cùng cựu châu c h ấ n thiên đình cũng hơi chấn động mà đang chấn động tản mát ra sau một lát hoang tháp t h á p thân run dày chuẩn bị rời đi nhưng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lâm giật cùng giao vân nhi tại phát giác hoang tháp có rời đi dấu hiệu thời điểm cấp tốc xuất thủ hoang tháp tự thân lực lượng vô cùng khủng bố so với một tôn chân chính đại đế chỉ có hơn chứ không kém nó muốn rời khỏi liền xem như một cái bình thường đại đế đều rất khó đem nó chặn lại nhưng mà nó hiện tại đối mặt là lâm giật cùng giao vân nhi hai tôn vượt xa bình thường quy đại đế hai người cùng nhau thi triển khí chữ bí xuất thủ cho dù là hoang tháp cũng rất khó từ bọn hắn g i a m cầm bên dưới rời đi chỉ gặp lâm giật hai tay kết ấ n một nguồn sức mạnh mênh mông từ hắn thể nội vân ra hóa thành một đạo xiềng xích màu vàng hướng phía hoang tháp quấn quanh mà đi mà giao vân nhi thì là nhẹ phẩy tay áo dài một đạo ánh sáng năng lượng từ trong tay nàng bắn ra hướng phía hoang tháp kích phát mà đi đối với nó c h ấ n áp hoang tháp cảm nhận được hai người áp chế khẽ chấn động tản mát ra lực lượng càng thêm cường đại nhưng mà lâm giật cùng giao vân nhi đã sớm chuẩn bị bọn hắn buộc phát ra càng thêm bảng bạc lực lượng không ngừng áp chế hoang tháp trong lúc nhất thời trên bầu trời quang man năng lượng q u ấ y động chung quanh sưng ơ đỏ vào tình huống này bốn chỗ phân tán lâm giật cùng g i a o vân nhi thân ảnh tại trong quang mang như ẩn như hiện mà hoang tháp thì tại bọn hắn áp chế xuống không ngừng chấn động nhưng từ đầu đến cuối không thể tránh thoát chung quanh chuẩn đế các tu sĩ thấy cảnh này cấp tốc triệt thoái phía sau trốn tránh dư âm năng lượng đồng thời không khỏi sợ h ã i than không thôi l i ê n hiện tại lâm giật cùng g i a o vân nhi bày ra lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng một chút bọn hắn tự nhận là liền xem như bọn hắn cầm trong tay cực đạo đế min đối mặt hiện tại lâm g ậ t cùng dao vân nhi bày ra lực lượng cũng không ngăn cản được mấy lần đang kịch liệt trong giao phong lâm giật cùng giao vân nhi còn tại thử nghiệm cùng hoang tháp câu thông nhưng mà hoang tháp tựa hồ cũng không nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu không có cho bất kỳ đáp lại nó tản ra ba động càng ngày càng m n h liệt cố gắng dây ruổi lấy muốn tránh thoát hai người trói buộc đối mặt loại tình huống này lâm giật cùng giao vân nhi chỉ có thể tăng lớn cường độ tiếp tục á p chế hoang tháp ngay tại hoang tháp bị lâm giật cùng giao vân nhi áp chế tới cực điểm thời điểm nó đột nhiên tản mát ra một cỗ quan mang mấy liệt đạo kia sáng n à y xông thẳng lên trời đem toàn bộ thiên đ i ệ đều chiếu dọi đến sáng rực k h hoang tháp hình thể cũng từ nguyên bản bàn tay lớn nhỏ tiểu tháp mở rộng đến một tòa lâu lớn nhỏ lâm giật cùng giao vân nhi thấy thế có chút dừng lại bọn hắn biết hoang tháp đây là m u ố n triệt để bạo phát quả nhiên theo quan g mang tiêu tán hoang tháp tản ra khí tức trở nên càng khủng bố hơn nó phảng phất biến thành một tôn vô địch chiến thần chuẩn bị xông phá hết thẻ trói buộc đối mặt loại tình huống này lâm giật cùng giao vân nhi liên tiếp xuất thủ càng khủng bố hơn lực lượng bị bọn hắn thôi động đi ra cùng hoang tháp triển khai một trận càng thêm kịch liệt bỏ sức lâm g ậ t cùng giao vân nhi mục đích không phải là vì phá hủy hoang tháp mà là vì đem nó áp chế lưu lại cho nên đều cũng không bộ phắt toàn lực mà hai người đều tu có cựu bí chi khí chữ bí bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng mà lợi dụng khí chữ bí đối với hoang tháp tiến hành tiêu hao chuyển hóa hoang tháp mặc dù ẩn chứa có năng lượng kinh khủng nhưng là nó năng lượng ẩn chứa dù sao cũng có hạn tại cùng lâm giật cùng giao vân nhi rằng có trong quá trình bị bọn hắn lợi dụng khí chữ bí t ầ m t ầ m áp chế khả năng số lượng khí tức bị không ngừng tiêu hao bên dưới càng ngày càng yếu hình thể cũng càng ngày càng nhỏ cũng không lâu lắm kỳ hình thái liền lần nữa lại khôi phục trở thành lớn chừng bàn tay bàn tay lâm g ậ t cảm giác hoang tháp khí tức cảm giác không sai biệt lắm đ trực tiếp đưa tay đem hoang tháp xiết ở trong tay bị lâm giật xiết trong tay sau hoang tháp ý nguyên rung động dữ dội lấy hoang tháp là rất cường đại thế nhưng là lại thế n à o mạnh cũng mạnh bất quá lâm giật lúc trước hoang tháp hiện thế lâm giật cùng giao vân nhi đi thuận khí hơi thở truy đuổi nó là chạy nhanh mới lấy rời đi một mực đến lâm giật đều đối với hoang tháp có thăm dò c h i tâm chỉ là tìm không đến nó hiện tại hoang tháp chính diện xuất hiện tại lâm giật cùng giao vân nhi trước mặt nó căn bản không có bản sự rời đi nhất là lâm giật cùng giao vân nhi nắm giữ k i u bí chi khí chữ bí bản thân liền là nhằm vào binh khí pháp bảo bí pháp đang ngợn giúp khí chữ bí tiến hành tiêu hao hoang tháp một phen sau hoang tháp tự thân uy năng bị hóa giải suy yếu rất nhiều hiện tại hoang tháp bị lâm giật xiết trong tay mặc dù chấn động kịch liệt nhưng không làm nên chuyện gì lâm giật nhục thân thể p h á p hiện tại cường đại đáng sợ một chút yếu một ít cực đạo đế binh lâm giật đều có thể một tay b ó n nát vừa rồi sở dĩ giao vân nhi cũng cùng lâm giật cùng nhau xuất thủ là bởi vì bọn hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem hoang tháp cầm xuống hoang tháp chấn động một phen không thể thoát khỏi lâm giật không chế từ, từ trở nên yên lặng hóa thành một cái bình thường tiểu tháp cứ như vậy nhân tộc trọng vào hoang tháp rơi vào đến lâm giật trong tay. chương 735, nhận lấy khí tức quái nhiễu chương 735, nhận lấy khí tức quái nhiễu chỉ cần lâm dật lợi dụng khí chữ bí tiến hành đ ế luyện lâm dật liền có thể trở thành hoang tháp chủ nhân thế giới b ế t nước không gian đến đây triệt để có một kết thúc lâm dật bọn người về tới đế tinh bên trên sau khi trở về lâm dật liền cùng giao vân nhi còn có đoàn nước chân nhân bắt đầu nghiên cứu lúc trước lâm dật thu hoạch phong cầm cái quốc Cái quốc này bản thân chất liệu vô cùng đặc thù không phải đế tinh thế giới đã biết bất luận cái gì vật liệu trên đó ẩn chứa kỳ dị mà thâm thúy xương đỏ năng lượng mà sở dĩ trước nghiên cứu cái này cái quốc là bởi vì lâm giật bọn hắn muốn thông qua cái này hiểu rõ càng nhiều liên quan với thế giới vết n ứ t không gian khác một bên tình huống một phen sau khi nghiên cứu lâm giật bọn hắn lẫn nhau thương thảo cho ra không ít kết luận đang nghiên cứu một phen cái này cái quốc đằng sau lâm giật cũng bắt đầu nghiên cứu hoang tháp hoang tháp cái đồ chơi này không nghe lời từ khi bị lâm giật cho c h â n áp sau nó liền như là tử vật một dạng triệt để lặng không cách nào câu thông bất quá lâm giật đối với cái này cũng không nóng này chỉ cần hắn lợi dụng khí chữ bí thời gian dài tiến hành tế luyện sớm muộn có thể đem nó triệt để luyện hóa tại một phen sau khi nghiên cứu lâm giật lại khắp nơi thàm viếng xem xét đế tinh bên trên mọc da lông đỏ tu sĩ trong lúc đó còn đi hướng thái cổ thế g i a khương ra một chuyến hiểu rõ liên quan tới lông đỏ chuyện quỷ dị thế giới vết nước không gian xuất hiện phát ra xương đỏ biến thành một cái cự đại đỏ đoàn nhận đỏ trong đoàn xương đỏ năng lượng quỷ dị dẫn dụ đế tinh trên có không ít sinh linh bởi vậy trên thân mọc da lông đỏ biến thành vái vật lông đỏ bất quá bởi vì mỗi cái sinh linh tình huống khác biệt bị ảnh hưởng cũng có chỗ khác biệt có trực tiếp chịu ảnh hưởng ý thức bị ăn mòn phá hủy biến thành vái vật lông đỏ có mặc dù toàn thân mọc nhưng là ý thức không có bị ăn mòn phá hủy chỉ là tạm thời mất trí phàm là chúng biết không có bị triệt để phá hủy còn có thể cứu một chút lâm giật đều xuất thủ cứu r ố t một phen tham viếng xem xét lâm giật đối với hồng mao quỷ dị có càng nhiều hiểu rõ phàm là có thể thu đến xương đỏ năng lượng dẫn động thể nội tiềm ẩn lông đỏ năng lượng quỷ dị sinh linh nó đều cùng tự thân huyết mạch có quan hệ là bọn hắn tự thân trong huyết mạch bản thân liền tiềm ẩn ẩn chứa có lông đỏ năng lượng quỷ dị nó tựa như là một loại gen di chuyển một loại huyết mạch chuyển thừa một dạng nhiều lời chuyển thừa xuống tổ thượng chỉ cần có người đã từng xuất hiện loại tình huống này hậu bối trên cơ bản tránh không được nghiên cứu tham viếng một phen sau lâm giật về đến nhà tần mậu yên đầu tiên làm mẫu thân xảy ra vấn đề về sau phụ thân cùng vẫn lạc một dạng nó sau khi trở về trạng thái liền tương đối bi thương mà trong nhà những người khác biết việc này sau đều thay nhau đi an ủi tần mậu yên cuộc sống ngày ngày đi qua có trong nhà đám người an ủi cùng làm bạn tần mậu yên cũng thời gian dần trôi qua từ bi thương trong trạng thái đi tới mà có tần cảnh thiên tình huống phát sinh hiện tại lâm giật nhàn lấy thời điểm hắn thường xuyên lợi dụng bí chữ tiền trong cựu bí nhà quan sát bên trong tình huống của mọi người tiền tự bí quan sát tương lai tuy nói không phải trăm phần trăm chuẩn xác nhưng bao nhiêu có thể từ đó hiểu rõ một chút tương lai tình huống lâm giật thực lực là vô cùng c ư ờ n g đại trong nhà tất cả mọi người có hắn lưu lại phòng hộ thủ đoạn nhưng trên thế giới này tóm lại là có chút sự tình không tại lâm giật trong khống chế có chút sơ sẩy khả năng liền sẽ n h ư ớ n g xuống để cho mình hối h ậ n sự tình bản thân sống lại một đời lâm giật tại sơ kỳ thời điểm làm việc đều vô cùng cẩn thận cẩn thận n h ư sau đó định bất quá khi hắn thực lực càng ngày càng mạnh về sau nó chứng đạo thành đế sau trên thế giới này đều không có địch thủ lâm g ậ t nhân tự thân mạnh vô địch tại một số phương diện liền không có ban sơ phần kia chú ý cẩn thận tần cảnh thiên bởi vì lâm giật có chỗ chỗ sơ suất mà xảy ra chuyện cho lâm giật gõ một cái cảnh báo trong nháy mắt hơn nửa tháng qua đi lâm giật trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại tham biếng điều tra liên quan tới lông đỏ chuyện kỳ dị hôm nay tần mậu yên tìm được lâm giật nàng bây giờ đã coi như là triệt để từ trong bi thương đi tới mà nàng tìm lâm giật trừ mẫu thân của nàng sự t ì n h cũng không có sự t ì n h khác tần mậu yên mẫu thân thanh k h ô g mạng mặc dù bị lâm giật cùng giao vân nhi lợi dụng thần nguyên phong cấm trong đó thế nhưng là của nàng sinh mệnh năng lượng một mực tại trôi、qua. lông đỏ năng lượng quỷ dị như cũ tại đối với nàng tinh thần ý chí tiến hành trung kích thần nguyên phong cấm liền cùng loại với là đem người tiến hành băng phóng nó thể nội các phương diện năng lượng đều sắp xỉ đỉnh trệ trạng thái lâm giật thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đối với thanh khâu mạng tình huống tiến hành xem xét tần mộng yên chính mình cũng là tính chất thường xuyên quan sát thanh khâu mạng tình huống dựa theo tình huống hiện tại nó sinh mệnh năng lượng trôi qua tương đối chậm chạp chống đỡ cái một năm nửa năm không có vấn đề thế nhưng là lông đỏ năng lượng q u dị đối với thanh khâu mạng tinh nếu như tùy ý lông đỏ năng lượng quỷ dị chậm như vậy chậm ăn mòn trùng kích thanh khâu mạng tinh thần ý chí nó liền xem như sinh mệnh năng đủ chịu được được, thời gian dài cũng sẽ bị phá hủy tinh thần ý chí biến thành một cái tự thân mất hết ý thức quái vật lông đỏ mà lâm giật mặc dù đi khắp nơi tham hiểu rõ hồng mao quỷ dị tình huống hiểu rõ đến rất nhiều tin tức nhưng là đối mặt thanh khâu mạng hiện tại trạng thái vẫn là thuốc thủ vô sách thanh khâu mạng tình huống nếu như dựa theo nhiễm bệnh tới nói lời nói thuộc về bệnh nguy kịch sâu tận sức thủy tần ngọc yên tìm tới lâm giật hậu liền đối với lâm giật mở miệm nói ra lâm gi lâm giật trong khoảng thời gian này vì điều tra hồng bao quỷ dị bận trước bận sau tần mậu yên đều nhìn ở trong mắt lâm giật nếu là có chút gì liên quan tới hồng bao quỷ dị phát hiện cũng sẽ cùng tần mậu yên tiến hành chia sẻ tần mậu yên là biết lâm giật bây giờ tại mâu thân của nàng t h a n h khâu m ạ n nơi này không có biện pháp gì tốt mậu yên t ì còn có không ít thời gian không phải một tia hy vọng không có liền xem như cuối cùng không thể tìm đến phương pháp cũng có thể đem bá mẫu cùng bá phụ một dạng t r ư ớ c mai táng đứng lên đối mặt lâm g ậ t nói tới tần mậu yên có chút dừng lại một lát sau đó đối với lâm g ậ t nói ra hiện tại ngay cả lâm giật đều không có cái gì tốt phương pháp đến giải quyết t h a n h khâu mạng tình huống tần mộng yên nói nàng nghĩ đến một cái phương pháp có thể thử một lần cái này khiến lâm giật có chút kinh ngạc một lát kinh ngạc đằng sau lâm giật nghĩ đến một chút đồ vật lúc trước thời điểm Lâm hiện t t h i tần mậu yên đề cập nàng nghĩ đến một cái phương pháp lâm giật tại ngắn ngủi kinh ngạc so đối với tần mậu yên lắc đầu bá mẫu tình huống hiện tại giải phóng đằng sau sinh mệnh trôi qua quá nhanh tinh thần ý chí phương diện cũng gánh không được quá lâu căn bản không thể đối mặt lâm giật nói tới t â n mộng giao thật sâu hướng phía lâm giật nhìn thoáng qua từ lâm giật trong lời nói t â n mộng yên liền biết lâm giật là nghĩ đến một phương hướng khác khu c u mộng yên tả ý nghĩ của ngươi là cái gì t â n mộng yên nhắm mắt lại hít sâu một hơi mở to mắt chậm rãi mở miệng nói ra ngươi cái kia nếu như đổi một loại phương thức đâu t ỷ như nói cùng lợi dụng máu của ngươi tới áp chế hóa dài một dạng lúc trước thời điểm tần mộng yên có c h ỗ suy đoán liên tục hai lần thanh k â u m ạ n quần áo trên người đều một lần nữa đổi một thân không riêng gì tần mộng yên lúc trước tần cảnh thiên kỳ thật cũng là nhìn ra chút gì chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết lâm giật là vì cứu trợ thành công mạ đối mặt loại tình huống này tần mộng yên cùng tần cảnh thiên lúc trước đều là ngầm h i ể u lẫn nhau không có bất kỳ người nào xuyên phá tầng giấy cửa sổ này giả bộ như không biết mà sau đó tần cảnh thiên trở thành quái vật lông đỏ tần mộng yên cùng lâm giật giao lưu thời điểm liền hỏi lên lâm giật đối với việc này cũng không có cái gì tốt dầu giếm thẳng t h ắ n cáo chi tần mộng yên cụ thể như thế nào hóa giải nghe tần mộng yên nói như vậy lâm giật lập tức minh mạch tần mộng yên nói tới phương pháp là cái gì? liên quan tới điểm này lâm giật thật đúng là không có nghĩ qua khoan hay nói tần mậu yên phương pháp này có chút khả thi làm sơ cân nhắc đằng sau lâm giật đối với tần mậu yên nói ra cái này mậu yên tạ ta không có thí nghiệm qua dựa theo phương pháp ngươi nói có thể sẽ có hiệu quả vậy ngươi có thể thử một chút sao gặp tần mậu yên mặt mang chờ mong lâm giật thâm hô một hơi ngược lại là có thể thử một lần nghe lâm giật nói như vậy tần mậu yên đối với lâm giật nói cảm tạng lâm giật thật sự là rất đa tạng ư ơ i tại cùng tần mậu yên nói chuyện với nhau một phen sau lâm giật liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị đứng lên kỳ thật việc này theo lý thuyết để giao vân nhi tham dự trong đó tốt nhất lâm giật tìm tới giao vân nhi nói rõ với nàng tình hôm sau giao vân nhi trực tiếp cự tuyển đối với lâm giật mà nói thanh khâu m ạ n là tần mậu yên mâu thân xem như có dạng này một cái liên hệ mà giao vân nhi cùng tần mậu yên ở giữa nó mặc dù tiếp xúc rất nhiều năm quan hệ cũng coi như không tệ nếu như việc này là phát sinh ở tần mậu yên trên người như vậy giao vân nhi khả năng xem ở nàng cùng tần mậu yên quan hệ cũng không t ệ lắm phân thượng hỗ trợ có thể tần mậu yên là tần mậu yên tần mậu yên mâu thân thanh k â u m ạ n là thanh k â u m ạ n giao vân nhi cùng thanh khâu m ạ n hết thể chưa thấy qua mấy lần mặt so người xa lạ tốt một chút cái này cũng không có thể làm cho giao vân nhi khó xử chính mình đến giúp thanh khâu mạng i a o vân nhi cự tuyệt tại lâm giật trong dự liệu tại giao vân nhi cự tuyệt sau lâm giật tìm được tần linh nhi cùng tể tuyết giao cùng tần mậu yên quan hệ tốt nhất vẫn là bị tần mậu yên từ từ nhỏ đưa đến lớn tần linh nhi cùng tể tuyết giao tần linh nhi cùng tể tuyết giao bị lâm giật kêu đến biết là chuyện gì đằng sau đều trên mặt một tia ngượng điệu cuối cùng vẫn xem ở tần mậu yên phân thượng đáp ứng nói thật không riêng gì tần linh nhi còn có tể tuyết giao liền ngay cả lâm g ậ t kết nối xuống tới chuyện sắp xảy ra nội tâm đều có một ít kháng cự mà lâm dật sở dĩ sẽ đồng ý tần mậu ộ yên điều thỉnh cầu này cũng là nhìn tần mậu ộ yên hiện tại vừa mới mất cha mẫu thân của nàng lại như thế nghĩ hết khả năng giúp nàng tần mậu ộ yên tại đưa nàng mẫu thân thanh khâu mạn từ không gian pháp bảo bên trong lấy ra giao cho lâm dật lâm dật đem thanh khâu mạn từ không gian pháp bảo bên trong phong x u ấ t để nó đợi ở bên cạnh kỳ thật liền hiện tại thanh khâu mạn bị phong cấm tại thần nguyên bên trong tương đương với cấp độ sâu nủ say ngoại giới phát sinh cái gì nàng đều là một kia cũng không biết nhưng là biết rõ như vậy thế nhưng là bởi vì thanh khâu mạn ngay tại bên、cạnh. lâm giật cùng tần linh nhi tệ tuyết giao trên tâm lý đều là có một chút áp lực khi tiến triển tới trình độ nhất định sau lâm giật trực tiếp phá vỡ thanh khâu mạng thần nguyên phong cấm thanh khâu mạng tại bị phá vỡ thần nguyên phong cấm thời điểm có một lát tinh thần phụ minh nhưng mà không đợi thanh khâu mạng nghĩ cái gì lông đỏ năng lượng vị dị liền ăn mòn trùng kích ý thức của nàng để thanh khâu mạng xa vào đến tinh thần thất thường trạng thái đồng thời trên người nàng có lông đỏ bắt đầu sinh sôi đi ra lông đỏ sinh sôi hiện tại lâm g ậ t đã hiểu rõ vô cùng là nguyên lý gì nó chính là tương đương với đem thân thể người sinh mệnh năng lượng bởi vì năng lượng vị dị má thay đổi năng lượng quỷ dị sinh sôi tiêu hao chính là nhân thể sinh mệnh năng lượng đợi đến nhân thể sinh mệnh năng lượng bị triệt để tiêu hao sau nó tinh thần ý thức đã mất đi lớn nhất trèo trống bởi vậy tinh thần ý thức thì càng gánh không được ăn mòn bị toàn diện phá hủy sau đó triệt để hóa thành quái vật lông đỏ tại thanh khâu mạng trên người có lông đỏ muốn sinh sôi lúc đi ra lâm giật trong nháy mắt vỡ nát thanh khâu mạng quần áo trên người lâm giật sinh mệnh đặc thù năng lượng là không có ẩn bất luận cái gì để uy không cần tiến hành phân giải lâm giật trực tiếp phân ra bộ phận sinh mệnh năng lượng đem nó bao phủ bôi lên thanh khâu m ạ n toàn thân lợi dụng tự thân sinh mệnh đặc thù năng lượng đến giúp t h a n h khâu mạn hóa giải trên người năng lượng vị dị đây cũng chính là tần mậu yên nói ra bằng không lâm giật căn bản không có nghĩ tới phương diện này tại lâm giật lợi dụng sinh mệnh đặc thù năng lượng bôi lên t h a n h khâu mạn toàn thân sau hiệu quả rất rõ rệt trên thân nó vừa mới xuất hiện lông đỏ tại thời k h ắ c này rút lui trở về mà sinh mệnh đặc thù năng lượng bên trong ẩn chứa t h ử a số sinh mệnh năng lượng cũng tại thời k h ắ c này xuyên tấu qua thành khâu mạn làn da rót vào nó thể nội thừa số sinh mệnh năng lượng tại thông qua làn da tiến vào thành khâu mạn thể nội đằng sau đối với lông đỏ năng lượng vị dị tiến một bước áp chế b ấ t quá một chút sinh mệnh đặc thù năng lượng bên trong lần chứa thửa số sinh mệnh năng lượng có hạn rất nhanh liền tiêu hao hầu như không còn chương bảy trăm ba mươi bảy tần m ộ n g yên quyết định gì đó chương bảy trăm ba mươi bảy tần m ộ n g yên quyết định gì đó lâm giật tại bôi lên qua đi ngay tại quan sát thanh khâu mạn tình huống kỳ đã khác biệt sinh mệnh năng lượng bên trong lần chứa thửa số sinh mệnh năng lượng mặc dù đối với lông đỏ năng lượng quỷ dị có chỗ áp chế đồng thời giúp thanh khâu mạn tiến hành nhất định sinh mệnh khôi phục nhưng thanh khâu mạn vừa khôi phục sinh mệnh năng lượng lại đang năng lượng q u dị ảnh hưởng dưới chuyển biến trở thành năng lượng q u dị lâm giật liên tục bôi lên mấy lần đằng sau lâm giật sinh mệnh đặc thù năng lượng tại ly thể sau ngay lập tức suy giảm hắn đã vừa mới tận khả năng một tia không gián đoạn hay là tự chủ tiêu tán việt đại bao nhiều thửa số sinh mệnh năng lượng mà lại sinh mệnh đặc thù năng lượng lây dính tần linh nhi một loại nào đó khí tức tại tần linh nhi khí tức máy nhiều bên dưới hiệu quả càng là kém rất nhiều cả hai kết hợp xuống tới lâm giật sinh mệnh đặc thù năng lượng cũng chính là làm ra một phần mấy chục tác dụng tại đem thanh khâu mạn lại lần nữa phong cấm đến thần nguyên bên trong thu nhập không gian pháp bảo trung hậu lâm giật lấy tay tiến hành một phen suy tính linh nhi cùng nàng không phải đ ồ n g nguyên khí tức giao cảm hiệu quả trở nên kém nếu như là đội t h a n h linh lung cùng linh điệp lời nói các nàng cùng thanh khâu mạn thuộc về đồng tộc hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút mặc dù không có thể giúp thanh khâu mạn tiến hành song toàn hóa dài áp chế nhưng hiệu quả vẫn phải có so lúc trước dùng huyết dịch muốn tốt một chút lúc trước thanh khâu mạn bị phong cấm tại thần nguyên bên trong nhiều nhất còn có thể sống hơn một năm mà bây giờ trải qua lâm giật sinh mệnh đặc thù năng lượng đối với thể nội năng lượng quỷ dị áp chế bị phong cấm tại thần nguyên bên trong thanh khâu mạng lại sống thêm ba năm năm không thành vấn đề lâm giật có sinh mệnh đặc thù năng lượng tại thừa số sinh mệnh không có hoàn toàn trôi qua bên dưới là một loại siêu cấp đại bổ vật phẩm nhất là lâm giật dùng qua bất tử thần dược ẩn chứa trong đó bất tử thần dược lực lượng kk a a thế nào có hiệu quả nhưng là hiệu quả có chút kém đối mặt tần linh nhi hỏi thăm lâm giật đem một chút chính mình suy tính cáo chi các nàng tại biết tình h u ố n đằng sau t h tuyết giao nhữ lại đáng yêu lông mày đối với lâm giật nói ra ka ka cái kia linh lung tỉ tỉ và linh điệp tỉ tỉ có thể đáp ứng sao ân hỏi các nàng một chút lại nói lâm dật mặc dù thực lực cường đại không gì sánh được đương đại vô địch nhưng là cùng chúng nữ ở giữa đều là bình đẳng hắn sẽ không bởi vì trong nhà chúng nữ rất nhiều chuyện là dựa vào lấy hắn liền đem chúng nữ cũng làm làm hắn phụ thuộc vật cho rằng là chính mình nuôi chúng nữ cũng sẽ không phi thường cường thế làm cái gì đoán nói cái gì là cái gì rất nhiều chuyện hắn cùng chúng nữ ở giữa đều là thương lượng đi tuân theo các nàng ý tưởng của họ cùng ý kiến một người tính cách như thế nào dưới tình huống bình thường là không dễ dàng sẽ cải biến lâm dật hiện tại tính cách phương diện một mực không có cái gì cải biến lớn lâm dật trong nhà hiện tại vô cùng hài hòa chú nữ g n ở giữa quan hệ phi thường hòa hợp cũng là bởi vì lâm dật đối với các nàng đều là bình đẳng đối đãi không có vắng vẻ đến bất kỳ một nữ thậm chí ở trong nhà lâm dật gia đình địa vị đều không phải là cao nhất nhiều khi phùng ngậm vũ trong nhà nói chuyện đều so lâm dật muốn tốt làm nhiều đương nhiên mỗi người đều là một cái độc lập cá thể có mỗi người ý nghĩ cùng tính cách phung m ộ n g vũ cũng sẽ không ỉ vào trong nhà nói chuyện dễ dùng liền ép buộc những người khác làm chút chuyện không muốn làm lâm giật đem tần m ộ n g yên kêu tới cáo chi nàng một chút tình huống vừa rồi nói cho nàng đem nhân tuyển đổi thành cùng thanh khâu mạng đồng tộc thanh khâu linh điệp hoặc là thanh khâu linh lung có thể sẽ càng tốt hơn một chút tại n g h e xong lâm giật đại khái nói tới cùng nhìn qua thanh khâu mạng tình huống hiện tại sau tần m ộ n g yên nhớ mày bản thân liền là một loại mới nếm thử sẽ không có hiệu quả lớn lắm điểm ấy tần mậu yên sớm đã có chuẩn bị tâm lý có thể tần mậu yên không nghĩ tới chính là sẽ là bởi vì tần linh nhi khí tức trộn lẫn nguyên nhân dẫn đến h mà cũng chính là tại lâm giật nói rõ một chút tình huống sau tần mậu yên kỳ thật trong nháy mắt liền nghĩ đến một loại tốt nhất phương pháp chương bảy t r ư ơ i tám tình huống này ngược lại là có phương pháp giải quyết chương bảy t r ư ơ i tám tình huống này ngược lại là có phương pháp giải quyết đó chính là nàng đến phương pháp này tần mậu yên mặc dù nghĩ đến nhưng là không có nói ra mà khi lâm giật nói ra lâm giật dự định tần mậu yên khẽ gật đầu thông qua cương lâm giật nói tới tần mậu yên minh bạch thanh khâu linh lung cùng thanh khâu linh điệp cùng nàng mẫu thân thanh khâu m ạ n cùng thuộc bộ tộc trên khí tức có chỗ tiếp cận là ngay sau đó tương đối tốt lựa chọn tần mộng yên hướng phía đem tự thân cất giấu tần linh nhi cùng tể tuyết giao phương hướng nhìn thoáng qua sau rời đi lâm giật gian phòng tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái nha đầu rất có một loại chính mình ngôi lớn nhu thuận nữ nhi công chính mình cùng tiểu thanh niên chạy cảm giác tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai nữ xấu hổ tại nhìn thấy tần mộng yên cho nên liền lửa mình dối người che kín chính mình tại tần mộng yên rời đi lâm giật gian phòng sau tần linh nhi cái đầu nhỏ từ dưới mền c h u i ra hất lên vịnh lên miệng nhỏ nói ra ca ca thật là dọn người tại tần linh nhi nói xong tể tuyết giao cái đầu nhỏ cũng từ dưới mền xuất hiện đúng vậy a ca, ca. ta ở trước mặt nàng liền ra cảm giác là làm tặc một dạng nếu như nói thế giới này có người nào muốn muốn để lâm giật cầm xuống tần mậu yên như vậy tuyệt không phải tần linh nhi cùng tệ tuyết giao hai cái nha đầu không ai có thể hơn liên quan tới chuyện này tần linh nhi cùng tệ tuyết giao không chỉ đ ể cập qua một lần thậm chí có mấy lần các nàng còn trong lâm thầm tiến hành một chút nhu đồ cáo chi lâm giật rất nhiều tần mậu yên yêu thích tác hợp lâm giật cùng tần mậu yên đối mặt tần linh nhi cùng tệ tuyết giao nói tới lâm g ậ t khẽ mỉm cười lắc đầu đối với các nàng nói ra các ngươi à lúc có một ngày mậu yên tả biết các ngươi thường xuyên bắn nàng khẳng định sẽ rất thất vọng đau khổ chúng ta cũng không phải bán nàng chúng ta đây cũng là vì nàng tốt chính là chính là chúng ta là vì nàng tốt hiện tại thanh khâu mạng tình huống trải qua sinh mệnh đặc thù năng lượng hóa giải so lúc trước chuyển biến tốt đẹp không ít không cần gấp gáp như vậy thứ yếu lâm dật cũng cần điều chỉnh một chút tâm tình của mình đối với trong nhà chúng nữ lâm dật hiện tại cũng đều hiểu rất rõ việc này lâm dật cho là liền xem như thanh khâu linh lung không đồng ý. Thanh khâu linh điệp ồ n thanh g ý, khâu l n h đ i đại khái cũng sẽ đồng ý sự thật cùng lâm dật suy nghĩ không sai biệt lắm khi thanh khâu linh lung cùng thanh khâu linh điệp biết việc này s a làm sơ cân nhắc sau thanh khâu linh điệp liền gật đầu đồng ý mà thanh khâu linh lung tại thanh khâu linh điệp sau khi đồng ý còn đang tiến hành cân nhắc hiện tại lâm g i ậ t muốn lợi dụng phương pháp kia đến giúp đỡ thanh khâu mạng thanh khâu linh lung trong lòng cũng là có chút chống lại thanh khâu linh lung suy tính một lát sau vẫn gật đầu thanh khâu mạng là bị phong cấm tại thần nguyên bên trong đối với chuyện ngoại giới phát sinh t ì n h là một chút cảm giác không có lâm g i ậ t trải qua một phen tu c h ỉ n h đ i ề u t i ế t tâm tình của mình đã điều chỉnh tốt nỗi lòng bởi vì thanh khâu linh lung cùng thanh khâu m ạ n cùng thuộc tại cựu vị yêu hồ tộc các nàng huyết mạch cùng khí tức phương diện càng thêm phù hợp hiệu quả phương diện so lúc trước càng tốt hơn một chút t h a n h khâu mạng tình huống so với lúc trước lại tốt vòng vo không ít tiến hành một phen suy tính sau lâm giật khen nhũ mày sau đó đem tần n g ậ yên tê tới tần n g ậ yên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong nhà chờ kết quả khi bị lâm giật kêu đến sau lâm giật đem chính mình suy tính c á o chi tần n g ậ yên tần n g ậ yên đang tra nhìn một phen t h a n h khâu mạng tình h u ố n g sau có chút cắn môi một cái bay đầu đối với lâm giật nói ra lâm giật chúng ta là mẹ con huyết mạch càng thêm tiếp cận nếu như đổi lại là ta có thể hay không hiệu quả tốt hơn lúc trước thời điểm tần mậu yên liền hiện lên loại ý nghĩ này bởi vì thanh khâu linh lung cùng thanh khâu linh điệp cùng thanh khâu mạng cùng thuộc bộ tộc lâm giật đề nghị sau tần mậu yên liền không có đem ý nghĩ này nói ra hiện tại thấy hiệu quả càng tốt nhưng là vẫn không được tần mậu yên liền chuẩn bị lợi dụng tự thân đến giúp đỡ mẫu thân của nàng nàng còn muốn để mẫu thân của nàng có thể khôi phục càng nhiều sống càng lâu chương bảy trăm ba mươi chín hai cái này tiểu bạch nhãn lan chương bảy trăm ba mươi chín hai cái này tiểu bạch nhãn lan đối mặt tần mậu yên nói tới lâm g ậ t lập tức liền kịp phản ứng tần mậu yên là có ý gì cái này mẫu yên tạ ngươi cùng bá mẫu là cái nữ các phương diện khẳng định là càng thêm phù hợp thế nhưng là cái này có thể không có khả năng hóa giải khôi phục chưa thể biết được làm như vậy đối với ngươi mà nói có phải hay không có chút nghe lâm giật nói như vậy tần mẫu yên hít sâu một hơi đối với lâm giật nói ra làm người như nữ ta có khả năng làm cũng chỉ có thế ngươi đối với ta liền không có phương diện kia ý nghĩ sao ta cái này cái kia có đôi khi lâm giật nhìn tần mẫu yên thời điểm trong ánh mắt là lộ ra thưởng thức và ưa thích tần mẫu yên cùng lâm giật t i ê n t i ê n sớm chiều ở chúng chính làng tự nhiên có thể cảm thụ đi ra chỉ bất quá bởi vì tần linh nhi cùng tể biết giao nguyên nhân tần mậu yên tận lực cùng lâm giật l ạ p x a một chút khoảng cách nói thật lâm giật đối với tần mậu yên tình cảm là tương đối phức tạp giữa nam nữ thời gian dài ở chung quan hệ vẫn còn tương đối tốt tình hữu giới liền không có cái gì thuần khiết hữu nghị nếu có cái gọi là thuần khiết hữu nghị lời nói nếu không phải là có một phương t r ư ớ n g mắt một phương khác nếu không phải là có một phương hướng giới tính có vấn đề cái gọi là quan hệ vô cùng tốt lẫn nhau ở giữa anh em tốt hảo bằng hữu k h u mật tốt cái gì tối thiểu có một phe làm mưu đồ bất chính tại lâm giật cùng tần mậu yên quan hệ bên trong lâm giật chính là cái tiêm nhu đồ bất chính m ộ t phương đối mặt tần m ộ n g yên thẳng thắn biểu đạt luôn luôn tương đối hay nói lâm giật đã lâu có chút khẩn trương mà tần m ộ n g yên tại cùng lâm giật sau khi nói xong liền dùng đôi mắt to xinh đẹp trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lâm giật khi nhìn lâm giật tấp cúng sau tần m ộ n g yên lại lần nữa hít sâu một hơi n u n u đối với lâm giật nói ra tần m ộ n g yên là biết lâm giật đoạn thời gian này làm cái gì cho nên hỏi lâm giật hiện tại có mệnh a y không lâm g ậ t hiện tại m ệ n không đáp án là phụ định cái kia ta ngược lại thật ra không m ệ n cái kia chúng ta bây giờ bắt đầu tần mậu yên cùng lâm giật ở chung được nhiều năm như vậy đối với lâm giật tính cách tính nết có cực lớn hiểu rõ nàng biết lâm giật là hạ người gì nhìn lâm giật bộ này phản ứng tần mậu yên liền đã trong lòng hiểu rõ lâm giật có chút giơ tay lên một cái lại để xuống đem mẫu thân của ta thả ra đi lâm giật tại tần mậu yên nói như vậy đằng sau ngay lập tức đem không gian pháp bảo lấy ra đem không gian pháp bảo bên trong thanh khâu m ạ n thả ra tần mậu yên chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nàng muốn tần linh nhi giúp nàng chuyện này để nàng đi liên hệ tần linh nhi lời nói nàng có chút không biết nên nói thế nào đối mặt tần mậu yên nói tới lâm dật cho tần linh nhi tiến hành thần n i ệ m truyền âm linh nhi sư phụ của ngươi để cho ta bảo ngươi ân cái kia ta không được ta không đi ngươi vẫn là gọi tuyết giao đi thu đến lâm dật thần n i ệ m truyền âm tần linh nhi có chút sợ hãi nàng hơi sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp cự tuyệt tới cùng tần mậu ộ yên cùng một chỗ lâm dật cùng tần mậu ộ yên đều cho rằng tần linh nhi hẳn là sẽ tới hiện tại tần linh nhi trực tiếp không nguyện ý cự tuyệt có chút vượt qua lâm dật bằng trước bởi vì tần linh nhi từ nhỏ bị tần mậu yên quản giáo đánh trong đáy lòng đối với tần mậu yên có chút phạm sợ hãi nghe tần linh nhi như thế hồi phục lâm giật thần n i ệ m truyền âm nói vậy được rồi ta đi hỏi một chút tuyết giao cho tần linh nhi thần n i ệ m truyền âm bị cự tuyết sau lâm giật đối với bên cạnh tần mậu yên nói ra linh nhi không nguyện ý đến nàng đối với ngươi rất phạm sợ hãi để cho ta gọi tuyết giao tới hỗ trợ bản thân ngay tại tiến hành bản thân tâm lý kiến thiết tần mậu yên nghe lâm giật nói như vậy khen h ữ mày cái kia vậy ngươi gọi tuyết giao đến đây đi tần linh nhi đối với tần mậu yên phạm sợ hãi thể tuyết giao cũng không có tốt hơn chỗ nào cho dù đối với lâm giật đem tần mậu yên bắt lại biểu thị phi thường vui vẻ thế nhưng là thật muốn cùng tần mậu yên cùng một chỗ tể tuyết giao cũng rút lui liên tục biểu thị chính mình không được hai cái cùng tần mậu yên quan hệ gần nhất nữ hải cũng không nguyện ý tới tần mậu yên chép miệng hai cái tiểu bạch nhã lang n u ô i không c á t nàng ngay bình thường từng cái không sợ trời không sợ đất hiện tại dùng tới các nàng ngược lại là không trông cậy được bảo cái kia lâm giật làm sao bây giờ cũng không tệ các nàng các nàng khi còn bé ngươi đối với các nàng tương đối nghiêm khắc các nàng đối với ngươi phạm sợ hãi cũng đương nhiên ta xem một chút hai trong nhà hỏi một chút hai nguyện ý tới hỗ trợ hiện tại ai ở trong nhà lâm giật không cần cảm ứng cũng biết lâm giật tiên cho phùng m ộ n g vũ thần miệng truyền âm cao chi nàng t ỉ n h huống chờ ta ta liền tới đây tần linh nhi cùng t t u y ế t giao đối với tần m ộ n g yên chính là đáy lòng có chút sợ hãi mới không nguyện ý tới mậu yên tạ phùng m ộ n g vũ muốn đi qua một lát sau phùng m ộ n g vũ người mặc một thân màu ngã sữa tờ sợt cùng màu lam nhạt v á y ngắn đi tới lâm giật trong phòng tới đằng sau phùng m ộ n g vũ cùng tần m ộ n g yên chào hỏi m ộ n g yên tỉ tỉ vẫn tốt chứ ân còn tốt ngươi qua đây à mặc dù phùng mậu vũ chính là bình thường hô nàng một tiếng nhưng tần mậu yên chính là cảm giác phùng mậu、vũ、trong lời nói có một chút trêu t ứ c thành phần tại đáp ứng đằng sau tần mậu yên liền đem đầu chuyển tới bên cạnh không nhìn tới phùng ngậu vũ mà phùng ngậu vũ tại trào hỏi tần mậu yên một tiếng sau nhìn về hướng lâm giật sau đó nàng liền hướng phía lâm giật đi tới r ồ i da trắng đ o a n tay nhỏ hướng phía lâm giật vỗ một cái trên mặt mang theo một chút xem thường chương bảy trăm bốn mươi t h a n h c â u m ạ n ý nghĩ chương bảy trăm bốn mươi t h a n h c â u m ạ n ý nghĩ phùng ngậu vũ đập lâm giật một chút sau nhìn về phía một bên khác bị phong cấm tại thần nguyên bên trong t h a n h c â u m ạ n thần nguyên đem người phong cấm trong đó thời gian dài sẽ theo thần nguyên năng lượng phát ra từ từ sinh ra một tầng da đá tầng này da đá sẽ đón đỡ thần n i ệ m các loại thủ đoạn dò xét thái sơ trong c ổ khoáng mỏ nguyên thạch nó trên bản chất cùng tình huống này không sai biệt lắm cũng là nguyên thạch hoặc là một ít gì đó bị trôn giấu dưới đất tự chủ phát ra năng lượng trải qua thời gian sau từ từ tạo thành một tầng da đá đặc thù mà bây giờ thanh khâu mạn là bị lâm giật vừa phong cấm tại thần nguyên bên trong không lâu bên ngoài còn không có hình thành da đá thần nguyên đối với người tiến hành phong cấm là trước đem thần nguyên hóa thành chất lỏng bởi vậy tại phong cấm quan y hình thái là hiện ra hơi mở có chút cùng loại với kính mở hướng phía thanh k â u mạn nhìn thoáng qua nó m í môi một cái bởi vì tâm linh tương thông phùng mậu vũ đối với lâm giật rất nhiều ý nghĩ đều vô cùng hiểu rõ lâm giật rất sớm trước đó l i ề n có thể hoàn toàn che đậy phùng mậu vũ đối với hắn trên tâm linh cảm ứng bất quá đối với phùng mậu vũ lâm giật là vạn phần tín nhiệm chưa từng có che che phùng mậu vũ nếu không phải hết sức quen thuộc lâm giật tính cách biết nhiều khi lâm giật chỉ là suy nghĩ một chút nàng khả năng đều sẽ hoài nghi thần m ộ n g yên phụ thân tần cảnh thiên vấn đề xuất hiện cùng lâm giật có quan hệ phùng mậu vũ đang nhìn hướng lâm giật sau từ trong lòng đối với lâm giật nói ra có hay không ý nghĩ kia khô khụ ngươi có thể hay không đừng tà ác như vậy người đem ta làm người nào mà tại khi hỏi ra lời này sau phùng mậu vũ đã cảm ứng được lâm giật vừa mới trong nháy mắt trong lòng ba đậu an ngay nói thật phùng mậu vũ vừa mới kiểu nói này sau lâm giật đúng là sinh ra loại ý nghĩ này đương nhiên lâm giật từ trước đến nay mạnh miệng liền xem như bị phùng mậu vũ biết rõ lâm giật cũng tuyệt không trên miệng thừa nhận tần mậu yên làm thanh khâu mạng nữ nhi là huyết mạch trí thân hai người bọn họ tại trên huyết mạch khí tức có rất nhiều tới gần địa phương lâm giật sinh mệnh đặc thù năng lượng nhận ảnh hưởng càng nhỏ hơn thanh k â u m ạ n trên người lông đỏ năng lượng bị dị đ ạ được cực lớn áp chế bất quá bởi vì liên tiếp không ngừng sử dụng lâm i ậ t sinh mệnh đặc thù năng lượng tiến hành áp chế hóa giải. Thanh câu m ạ n trên người lông đỏ năng lượng bị dị giống như là có một chút kháng tính một dạng cũng không cùng lúc mới đầu một dạng toàn diện hóa giải áp chế bởi vì tần mậu yên lần này muốn nhìn một chút lâm i ậ t như thế nào hóa giải hóa giải hiệu quả như thế nào cho nên tại lâm i ậ t hóa giải thời điểm nó cũng không rời đi còn bên cạnh phùng n g ậ u vũ đồng dạng nhìn xem lâm dật tiến hành hóa giải khi thấy mẫu thân mình bị lâm dật hóa giải áp chế thời điểm tần mậu yên trong lòng ngũ bị tạt trần. Thanh câu m ạ n lần này bị hóa giải đằng sau tinh thần ý chí không hề bị đến lông đỏ năng lượng quỷ dị ăn mòn ảnh hưởng khôi phục t h ầ n trí lâm giật tại đối với nàng tiến hành phong cấm thời điểm không có tiến hành song toàn phong cấm hiện tại thanh công m ạ n là có thể xuyên thấu qua thần nguyên phong cấm cùng ngoại giới tiến hành giao lưu mà vừa mới tại bị lâm giật tiến hành hóa giải lúc chính mình là trạng thái gì thanh công m ạ n cũng là biết đến nàng nhìn thấy nữ nhi của mình tần mộng yên ngay tại bên cạnh cảm giác không gì sánh được khó chịu thanh c ô n m ạ n hướng phía lâm giật có chút oán trách nhìn thẳng qua hẳn ý tứ rất rõ ràng chính là có chút cho là lâm giật không nên ngay trước tần mộng yên mặt giút nàng h mà tân ngọc yên cũng không nghĩ thêm vừa mới phát sinh tình huống nàng hỏi thăm một chút lâm g i ậ t thanh khâu m ạ n tình huống sau nàng liền cùng thanh khâu m ạ n bắt đầu giao lưu cáo chi thanh khâu mạng phụ thân nàng tần cảnh thiên tình huống khi biết đến tần cảnh thiên tình huống sau thanh khâu m ạ n cảm xúc xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi ai lao tần a ngươi thật không nên a nữ n h i a nếu không cũng đừng tiếp tục phong c ậ m ta để hoa nguyên đại đế giúp đỡ chút đem ta và ngươi phụ thân mai táng cùng một chỗ đi thanh k â u m ạ n cùng tần cảnh thiên tình cảm rất sâu tại biết tần cảnh thiên đã hóa thân thành k h á i vật lông đỏ sau nàng cũng không có bao nhiêu tiếp tục sống tiếp tâm tư muốn để lâm giật hỗ trợ đưa nàng cũng cùng nhau trôn xuống mà tần mậu yên đã coi như là mất đi phụ thân vì có thể làm cho thanh khâu mạng trên người vấn đề bị hóa giải bỏ ra không ít hiện tại mẫu thân của nàng yêu cầu đem chính mình cùng nhau trôn xuống tần mậu yên thế nhưng là ngàn bạn cái không nguyện ý bởi vậy tại thanh khâu mạng nói ra điểm ấy sau tần mậu yên cùng phùng mậu vũ liền đối với thanh khâu mạng tiến hành các loại thuyết phục đối mặt các nàng thuyết phục cuối cùng thanh khâu mạng không có ở khăng khăng muốn cùng tần cảnh thiên một dạng cùng nhau trôn xuống vừa mới phùng mậu、vũ、khuyên nàng một câu cải biến ý nghĩ của、nàng. d u n g p h u n g m ộ n g vũ lời nói nói tần m ộ n g yên hiện tại đã đã mất đi phụ thân nếu là ngay cả mẫu thân đều tại mất đi thanh khâu mạng ngược lại là đã được như nguyện mà tần m ộ n g yên chẳng phải là bởi vậy gặp càng lớn đa kích đối với nàng mà nói cũng quá không công bằng nàng đối với tần cảnh tiên có tình cảm cực sâu đối với tần m ộ n g yên nữ nhi này cũng là có tình cảm cực sâu c h ư n bảy trăm bốn mươi mốt lâm giật rào biện rất hợp lý c h ư n bảy trăm bốn mươi mốt lâm giật rào biện rất hợp lý thanh khâu mạng cũng không biết lâm giật là dùng phương pháp gì g ú p nàng áp chế hóa giải cho nên cũng không biết tần mậu yên vì thế bỏ ra cái gì bởi vì hiện tại thanh khâu m ạ n thần chí khôi phục tại một p h e n câu thông giao lưu xem xét đằng sau tần mậu yên đem thanh khâu m ạ n mang về trong phòng của nàng tại tần mậu yên mang theo thanh khâu m ạ n rời đi về sau một bên vùng mậu vũ cùng lâm giật nhàn hàn lên ngươi có thể hay không triệt để giúp mậu yên tỉ mẫu thân hóa giải áp chế có thể nhưng không có khả năng thật như vậy làm a lâm giật tự thân ở phương diện này hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút d a n h giới cuối cùng có chút ý nghĩ chỉ có thể là trong lòng mình ý nghĩ là không thể thật như vậy đi làm ư ngươi vẫn rất có nguyên tắc nha lúc trước đối ta thời điểm làm sao không c ộ t như thế có nguyên tắc cái kia cái kia lúc trước tình huống khác biệt thôi cái này đều đi qua đã nhiều năm như vậy ngươi làm sao còn sách việc này a thời gian trôi qua cuộc sống ngày ngày đi qua trong n g à y mắt lại là ba tháng trôi qua ba tháng trôi qua trừ tần linh nhi cùng tể tuyết giao cùng giao vân nhi bên ngoài trong nhà mặt khác chúng nữ đều cùng tần mậu yên ở trung hòa hợp t h a n h khâu mạn trạng thái tại nhiều lần tiến hành hóa giải áp chế đằng sau càng ngày càng tốt tuy nói khoảng cách triệt để áp chế còn kém một chút nhưng là dựa theo lâm dẫn suy tính lại đến thêm mấy lần t h a n h khâu mạng liền có thể không dụng thần nguyên phong cấm cũng có thể sống thời gian rất lâu mà bởi vì hiện tại t h a n h khâu mạng khôi phục thần trí có thể hơi cảm ứng được tình huống ngoại giới hiện tại lâm giật trong nhà ban sơ tại lâm giật trong nhà nữ tính đều nhanh g o n g ó t dùng p h u n g mậu vũ lời nói tới nói nàng đã sớm biết bị ở nhà bên trong tu luyện chủ nữ từng cái ai cũng đừng hòng trốn thoát lâm giật bàn tay hiện tại còn thừa lại một cái chính là tần mậu yên mẫu thân t h a n h khâu mạng một cái chính là lâm giật nho nhỏ di phùng mậu tuyết phùng mậu tuyết là lâm g ậ t nho nhỏ di mặc dù lâm g ậ t có tật xấu mà phùng mậu tuyết lại là cái siêu cấp mỹ thiêu nữ nhưng là phùng mậu tuyết là lâm d ậ t từ nhỏ nhìn xem lớn lên lâm d ậ t đối với nàng không có bất kỳ cái gì làm loạn ý nghĩ vì không d i m vào vết xe đổ lâm d ậ t tại phùng mậu tuyết nghiên k ỳ hơi to lên một chút sau liền cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định giống như là lúc trước cùng tần linh nhi tể tuyết giao loại kia ấp ấp ôm một cái tình huống trên cơ bản liền không có về phần thanh công mạng lâm d ậ t đối với nàng là có một ít đặc thù ý nghĩ điểm này thậm chí ngay cả tần mậu yên đều có chỗ cảm giác mà lâm g ậ t đối mặt có cảm giác tần mậu yên chất vấn hắn cũng là có phi thường thích hợp giải thích hắn là cái bình thường nam tính tại thường xuyên có thể nhìn thấy tình huống giới có phản ứng cùng ý nghĩ cũng rất bình thường đối mặt lâm giật loại thuyết pháp này giải thích tân m ộ n g yên mặc dù cảm giác lâm giật là đang rạo biện thế nhưng là lại cho là lâm giật nói thật hợp lý có cái tới trước tới sau trình tự thời gian nhoáng một cái lại là hơn một tháng đi qua trải qua lâm giật cùng tân m ộ n g yên không ngừng cố gắng thanh câu mạn tình huống so với lúc trước lại tốt chuyển rất nhiều hiện tại thanh câu mạn đã có thể thoát ly thần nguyên phong cấm chỉ cần lâm giật định kỳ lợi dụng sinh mệnh đặc thù năng lượng giúp nàng hóa giải áp chế liền sẽ không bởi vì lông đỏ năng lượng vị dị mà trên thân mọc ra lông đỏ tuy nói không có thể giúp thanh khâu m ạ n tương đối triệt để áp chế hóa giải nhưng là thanh khâu m ạ n có thể bình thường tự chủ hành động đối với thanh khâu m ạ n mà nói cũng như giành lấy cuộc sống mới m ở t dạng nàng tại có thể tự chủ hành động sau thỉnh cầu lâm giật tại lâm giật trợ giúp bên d ư ớ i đi nàng lúc trước cùng tần cảnh thiên ẩn ở cư s ơ n cốc s ơ n cốc này đã bị lâm giật khắc họa xuống đế trận nếu như không phải lâm giật dẫn dắt liền xem như chuẩn đế cũng rất khó tiến vào bên trong thanh khâu m ạ n cùng tần mậu yên đối với mai táng nơi đây tần cảnh thiên tiến hành một phen tế điện sau lại về tới lâm g ậ t nhà của bọn hắn chương bảy trăm bốn mươi hai để lâm dật cảm giác có chút nhức đầu sự tỉnh chương bảy trăm bốn mươi hai để lâm dật cảm giác có chút nhức đầu sự tỉnh lâm dật trong nhà không khí là mười phần hài hòa thoải mái dễ chịu thanh khâu m ạ n mặc dù là tần m ộ n g yên mẫu thân bất q u a ở vẻ bề ngoài bên trên nhìn liền như là tần m ộ n g yên tỷ tỷ một dạng tại lâm dật trong nhà triệt để ở lại sau bởi vì thanh khâu m ạ n hiện tại là một thân một mình lâm dật trong nhà thường xuyên các loại liên hoan tụ hội các loại hoạt động đều sẽ kêu lên nàng cùng một chỗ tại các loại hoan thanh t i ế u ngữ bên dưới t h a n h khâu m ạ n cũng thời gian dần qua bị chúng nữ kéo theo lấy không còn cùng thời điểm bàn sơ một dạng luôn luôn hoài niệm tần cảnh thiên mà t h a n h khâu m ạ n cũng không phải cái gì kẻ ngu dốt tại lâm giật trong nhà ở lại không lâu sau t h a n h khâu m ạ n liền đã nhận ra một chút tình huống lúc trước thời điểm t h a n h khâu m ạ n cùng tần cảnh thiên tại lâm giật trong nhà ở qua một đoạn thời gian về sau t h a n h khâu m ạ n bởi vì biết mình không cứu liền cùng tần cảnh thiên cùng rời đi nàng tìm cho mình cái cảnh sắc duyên dáng hoàn cảnh dự định cứ như vậy đi hướng phần cuối của sinh mệnh khi đó tần mậu yên cùng lâm g ậ t ở giữa quan hệ mặc dù không tệ nhưng là lẫn nhau ở giữa tương đối tương kính như tân mà bây giờ thanh công bạn phát giác được nữ nhi của mình cùng lâm giật ở giữa so với lúc trước lúc trung đụng phải buông lòng nhiều thậm chí một số thời khắc còn sẽ có lơ đạn thân mật cử động cùng lời nói cái này khiến thanh công bạn biết lâm giật cùng mình nữ nhi tần mộng yên khả năng phát sinh một chút cái gì nhìn ra một chút tình hôm sau thanh công bạn liền tìm tới tần mộng yên hỏi thăm tần mộng yên đối mặt thanh công bạn hỏi thăm tần mộng yên cũng không tốt tiếp tục lừa nàng thanh công bạn giống như thật cáo chi thanh công ạ n nàng đã cùng lâm giật quan hệ tiến thêm một bước đối với cái này thanh công ạ n là tương đối mừng rỡ có thể cùng đương đại hai tôn đại đế một trong vui kết liền cảnh đây chính là thiên hạ vô số nữ nhân có thể gặp mà không thể cầu bởi vì nữ nhi của mình đã trở thành lâm giật con đường thanh khâu mạn tại đối mặt lâm giật thời điểm so với lúc trước phải bông lỏng rất nhiều k h i thật liền lâm giật tính cách liền xem như tần m ộ n g yên không có trở thành nữ nhân của hắn thanh khâu mạn cũng không cần quá nhiều c â u g nghệ lâm giật căn bản không thèm để ý cái này trong nhà ra ra và o vào thường xuyên còn có cùng chúng nữ quan hệ tương đối tốt bằng hữu được mời về đến trong nhà làm khách ở một đoạn thời gian trong đó phùng mậu tuyết tương đối yêu giao tế ngày bình thường liền số nàng lĩnh về nhà tiểu tị mỗi số lượng nhiều mà bị phùng ngậu tuyết lĩnh bể trong nhà tiểu tìm hội tại bị phùng ngậu tuyết lĩnh sau khi trở về không khỏi là c h ấ n kinh lâm giật trong nhà bọn hắn tài đại khí thô dù sao liền xem như thánh địa cùng thái cổ thế g i a cũng không nỡ lợi dụng thần nguyên tiêu tán năng lượng đến làm cơ sở năng lượng cung cấp phùng ngậu tuyết tại ngoại giao bằng hữu chỉ là nhìn phải t r ă n g cùng mình hợp tính không nhìn đối phương tu vi ra thế như thế nào dù phùng ngậu tuyết lời nói tới nói cháu ngoại của nàng là đại đế còn có giao vân nhi tỷ tỷ cũng là đại đế hai tôn đại đế trong nhà ngoại giới ai có thể ở nhà trên đời so ra mà vượt nàng về phần tu bi hiện tại phùng mậu tuyết tại các nàng một đời kia thuộc về một kỵ tuyệt trần không ai có thể cùng nàng so sánh liền ngay cả rất nhiều so phùng mậu vũ sớm một đời thiên tiêu tu sĩ tại trên tu vi cũng đều đã bị phùng mậu tuyết cho siêu việt không riêng gì phùng mậu tuyết ưa thích mang bằng hữu của mình về nhà trong nhà chúng nữ cũng là có các nàng ở bên ngoài kết giao bằng hữu thỉnh thoảng sẽ mời được trong nhà làm khách trong đó tuyệt đại đa số đều là lúc trước lâm giật chứng đạo thành đế sau tổ chức chúc mừng điện lễ trình diện đám tu sĩ kia có một phần nhỏ thì là lâm g ậ t chứng đạo thành đế sau chúng nữ ở bên ngoài mai danh nhận tích du lịch thời điểm cảm giác hợp tính kết giao lâm giật trong nhà bản thân liền đều là lấy nữ nhân làm chủ các nàng kết giao bằng hữu tự nhiên cũng tuyệt đại đa số đều là nữ tính tu sĩ những năm này đi qua trên cơ bản cùng lâm giật bọn hắn một đời kia đế tinh bên trên thánh nữ hoặc là thái cổ thế gia nữ tính tiên tiêu đều tới qua lâm giật trong nhà làm khách trong đó có đông hoang bản thổ đại hiên thánh nữ viên huyện thành b ạ n sơ thánh nữ linh h u y ê n cùng thái cổ thế gia sở g i a sở lan cùng thái cổ thế gia khương g i a khương vô yên mấy cái này đều là đông hoang tại bảng xếp hạng mỹ nữ trên có tên siêu cấp đại mỹ nữ từ khi lâm g ậ t trong nhà chúng nữ bởi vì thiên cơ các không dám tiếp tục cho tiến hành xếp hạc Rất nhiều l ú c trước b ả n g tỷ như nói diêu tịch n nữ t chân giao toàn bộ đông hoa nguyên n bản liền bốn vị thánh nữ giữa các nàng sớm mấy năm liền có một ít liên hệ thông qua diêu tịch chân giao đại huyên thánh nữ viên luyện thanh cùng bạn sơ thánh nữ linh h u y ề n đều có cơ hội tới lâm giật trong nhà làm khách sở lan thì làm ư ợ n sở nhiên ánh sáng sở nhiên cùng phùng n g ậ u tuyết là đồng học quan hệ cũng không tệ bình thường sở nhiên thường xuyên bị phùng n g ậ u tuyết gọi vào trong nhà làm khách một ít vòng tròn nhìn qua rất lớn kỳ thật l ă n qua lộn lại t u y ệ t đại đa số lẫn nhau đều biết liền xem như lẫn nhau không quen biết khẳng định cũng có bên cạnh bằng hữu nhận biết trừ đông hoang bên trên những mỹ nữ này trên bảng xếp hạng nổi danh siêu cấp tuyệt sắc đại mỹ nữ bên ngoài giống như là trung châu nam n ự c bắc cương cũng đều có cùng trong nhà chúng nữ kết giao nữ tu tu sĩ một số thời khắc chúng nữ ở bên ngoài du lịch vừa mới bắt đầu đều là không h i ể n lộ thân phận chân thật bất quá dù sao chúng nữ từng cái tự thân đều vô cùng ưu tú các nàng liền xem như không h i ể n lộ thân phận chân thật có thể cùng các nàng tiếp xúc tương giao cũng cả đám đều phi thường bất phạm cái gọi là người tụ theo loại vật vân theo bầy chính là như thế cái đạo lý mỗi người đều có tính tình của mình cùng tính cách lẫn nhau ở giữa ở chung tương giao đều là cùng mình hợp tính có thể chơi đến cùng nhau người chơi nhiều năm xuống tới trên cơ bản liền hiện tại thiên cơ các bản xếp hạng mỹ nữ bên trên mỹ nữ lâm giận đều hoặc nhiều hoặc ít gặp qua thậm chí rất nhiều hơn một đời hoặc là bị lâm giận bọn hắn muộn một đời bên trong tương đối ưu tú nữ tu rất nhiều cũng đều gặp qua mấy cái này nữ tu mặc dù cả đám đều phi thường ưu tú xinh đẹp riêng phần mình đều có riêng phần mình đặc điểm đặc sắc hôm nay lâm giật đang cùng đoàn nước chân nhân tham khảo một phen đoàn nước chân nhân một chút mới nhất nghiên cứu lâm giật trong lúc đó thu đến một cái đến từ cơ tử tuyền đưa tin để trên mặt hắn lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ chương bảy trăm bốn mươi ba mỗi người đều có đặc biệt tính cách chương bảy trăm bốn mươi ba mỗi người đều có đặc biệt tính cách nữ nhân bên cạnh càng nhiều sự tình thì càng nhiều đối với lâm giật mà nói hắn có một ít sự t ì n h là hắn không thế nào muốn đ ư ơ n g đối sẽ để cho hắn cảm giác đến có chút nhức đầu trong đó tương đối để lâm giật cảm giác nhức đầu liền có cơ tử tuyển mẫu thân cơ thiến vị này lâm giật mẹ vợ lần này cơ tử tuyển cho lâm giật đưa tin chính là cáo chi lâm giật cơ tiến h lại muốn tới trong nhà làm khách ở lại một đoạn thời gian những năm gần đây cơ tiến h thường xuyên đến trong nhà làm khách mỗi lần đều sẽ ở lại một đoạn thời gian cơ tiến h là cái phi thường có vận vị siêu cấp tuyệt thế đại mỹ nhân mà nàng mỗi lần tới lâm giật trong nhà luôn muốn đem cơ ra một chút mỹ mạo thiếu nữ giới thiệu cho lâm giật đây cũng là còn không có cái gì trực tiếp từ chối nhã nhặn liền tốt thế nhưng là lâm giật bản thân cảm giác chính mình cái này phi thường có vận b ị mẹ vợ thỉnh thoảng mới tốt giống như đang dẫn dụ hắn đồng dạng nói thật cơ tiến so với trong nhà chúng nữ tại phương diện nào đó có chỗ độc đáo mà lại tương đối giỏi về nắm lòng người cũng chính là bởi vì như thế bình thường cơ tiến tới nhà thời điểm lâm giật đều là tận lực có thể tránh liền tránh giảm bất tránh cho chính mình cùng cơ tiến đơn độc ở chung lâm giật chính mình cũng lo lắng nếu là ngày nào đó nhịn không được c h â ngòi sẽ cùng cơ tiến phát sinh chút gì lâm giật chứng đạo thành đế đạo tâm vững chắc tâm tính cứng cỏi thế nhưng là hắn cũng là có nhất định được điểm đó chính là tại nữ nhân trên người đây cũng là vì gì lúc trước tại thái cổ thánh thể độ k i ế p thời điểm gặp phải tâm ma tiếp đối mặt tâm ma biến thành giao vân nhi lâm giật sẽ kém điểm lâm vào bên trong không cách nào tự c ả n m chế lúc trước lâm giật sẽ chọn nhận lấy cùng hắn không có bao nhiêu tình cảm cơ sở t h a n h khâu thiên tân kỳ thật cũng không riêng gì bởi vì t h a n h khâu mạ cũng có bộ phận cơ thiến nguyên nhân không có liền muốn có được mỗi người đều là khác biệt tỷ như nói tần linh nhi cùng tể tuyết giao hai cái tiểu nhá đầu các nàng bởi vì lâm giật từ nhỏ đem các nàng chiếu khán vô cùng tốt trên người các nàng liền có một phần đặc hữu ngây thơ mà lại bởi vì tính cách có chỗ khác biệt tần linh nhi là tương đối làm ầm ĩ mà tể tuyết giao mặc dù cũng tương đối làm ầm ĩ nhưng là đối với tần linh nhi so tần linh nhi lại phải nhu thuận thuận theo không ít thanh vũ là loại kia tương đối điểm đạm nho nhã thuộc nữ hình v i ế t tiểu nhi thuộc về loại kia mặt ngoài nhìn qua tương đối đáng yêu nhu thuận kỳ thật phi thường muộn tao loại hình cơ tử tuyển ham chơi nhất cơ tuyết t ê n cùng cơ tuyết lạc đôi xong vào thai này tiểu điểm muội tại xâm nhập hiểu rõ sau các nàng tính cách một cái là lệnh điểm đạm nho nhã một cái lệnh h o à bát chân giao thuộc về loại kia có chút ít một đ à o lại tương đối cao quý loại hình d i ê u t c h đâu chính là loại kia hơi thanh lãnh tính cách mà cao quý thanh khiết loại hình mà bạch khả nhi chính là loại kia tinh khiết nhu thuận đáng yêu cô gái ngoan ngoan loại hình thanh khâu, khâu linh điệp mặc dù bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân bị hoặc bắn ra một phía nàng tính cách phương diện cùng cơ tử tiền có chút cùng loại phung mộng vũ thuộc về mặt ngoài như là ngự tị tính cách lại hơi có chút nhí nha nhí nhảnh nó mạch não tương đối mới lạ nhưng lại tương đối sẽ chiếu cấu người loại kia t ự thân tương phản tương đối lớn liệu vũ v i ê n tính cách cùng phùng mậu vũ có chút tương tự cũng là có chút nhí nha nhí nhảnh nhưng là nó cùng phùng mậu vũ khác biệt chính là liệu vũ v i ê n có phi thường thanh thuần dung mạo khả ái giống như là cái tiểu nội mội nhà bên loại hình về phần giao vân nhi nó mặc dù nhìn qua thanh thuần đáng yêu nhưng là tính cách phương diện có chút cường thế có chút đại nữ chủ ý nghĩ m à tân n g yên giống như là cái tương đối lãnh diễm đại tỷ tỷ nhưng bề ngoài lãnh tâm nóng rất là quan tâm cùng chiếu cấu người giống như là cái nhà bên đại tỷ tỷ cũng không nhỏ tương phản Về p h tính tính loại loại một người đến sau trưởng thành tính cách tính nết phương diện trên cơ bản đã định hình lúc này liền xem như nhận hoàn cảnh bên ngoài cùng kinh lịch ảnh hưởng bình thường cũng sẽ không đối với tính cách lớn bao nhiêu cả biến trừ phi là tự thân kinh lịch xảy ra chuyện gì thiên đại sự tỉnh mới có thể dẫn đến một người tính tình đại biến cũng d ị vãng triệt để không giống với một cái lúc đầu thiên tính người thiện lương nếu như không có bị ngoại bộ hoàn cảnh kinh lịch ảnh hưởng to lớn nó cũng không làm được cái gì quá ác sự tình đương nhiên cũng không thiếu có một ít thiên tính bản ác chi nhân loại này bình thường đều là đợi trước di chuyển trong lòng cũng không phải là người tốt lành gì mà loại người này liền xem như hậu thiên đạt được tốt dẫn đạo làm người hướng thiện nhưng nếu như tự thân có cái gì kinh lịch sự kiện phát sinh cũng có khả năng kích phát ra trong lòng ác từ đó biến thành một cái ác nhân còn có một số người bản thân tiên tính thiện lương nhưng là hậu thiên hướng phía h ỏ n phương diện dẫn đạo từ đó làm ác trong lòng của mỗi người đều ẩn tàng có nhất định á c nghiệm chỉ bất quá có người có thể bản thân k h ô n g chế có người không cách nào k h ô n g chế đương nhiên người tốt hoặc là ác nhân cũng không có một cái đặc biệt giới hạn trong lòng mỗi người người tốt cùng ác nhân đường d a n h giới cũng đều khác biệt có người cho là mình một ít hành vi không thuộc về v i ệ c ác, ở những người khác trong mắt khả năng chính là v i ệ c á chương bảy t r m ư ơ i bốn mẹ vợ ở giữa tranh phong tương đối chương bảy t r m ư ơ i bốn mẹ vợ ở giữa tranh phong tương đối tính cách tính nết thiện ác tư tưởng chờ chút mỗi người cũng khác nhau lâm giật trong nhà chúng nữ mỗi người tính cách tính nết ý nghĩ khẳng định cũng đều không giống nhau mà chính là phóng nhãn ngoại giới toàn bộ sinh linh nó đông đảo sinh linh tính cách tính nết cũng đều đều có không đồng nhất liền xem như tính cách tính nết tương đối giống nhau người tại một chút rất nhỏ phương diện cũng là có chỗ khác biệt cũng chính là bởi vì chúng nữ tính cách tính nết tư tưởng các loại phương diện đều có chỗ khác biệt các nàng cùng một chỗ sinh ra rất nhiều không giống với h o a hoa lâm giật tại biết cơ tiến h lại muốn tới trong nhà ở một thời gian ngắn sau trong lòng liền dâng lên một chút bất đắc dĩ cảm giác dù sao cơ tiến là lâm g ậ t trên danh nghĩa mẹ vợ nàng tới nhà làm khách lâm g ậ t nếu là một mực không lộ diện lời nói là cực kỳ không lễ phép tại cơ tử tuyển cho lâm giật đưa tin không lâu sau cơ tiến liền đi tới lâm giật trong nhà cơ tiến khi nhìn đến lâm giật hậu liền giống như quá khứ tiến lên bắt lấy lâm giật tay đối với lâm giật hỏi han ân cần đối mặt nhiệt tình cơ tiến lâm giật cũng không có vắng vẻ nàng triệu tập thông chi ở nhà người cử hành một trận gia đình yến hội chiêu đãi cơ tiến mà lần yến hội này tần mậu yên mẫu thân thanh không mạng cũng tham gia lần này gia đình yến hội chỉ có lâm giật một cái nam tính trừ cái đó ra chính là ở trong nhà không có ra ngoài chủ nữ trong đó có tần mậu yên hai mẹ con cơ tử tuyển hai mẹ con thanh khâu linh điệp thanh khâu linh lung hai tỷ bội cùng cơ tuyết thiên cùng cơ tuyết lạc hai cái s o n g bảo thai t ỷ bội về phần những người khác hiện tại cũng ở bên ngoài không ở trong nhà giao vân nhi ngược lại là ở trong nhà bất quá giao vân nhi là cái đại trạch n ữ ưa thích chính mình ổ lấy đối với một chút tiệc rượu biết cái gì không hứng thú tham gia bình thường thời điểm trừ phi là phùng mậm vũ các nàng cùng một chỗ gọi nàng nếu không bình thường đều không lộ diện tham gia một ít gia đình hoạt động thời điểm ban sơ đám người lẫn nhau nói chuyện kiếm không khí vẫn rất tốt sau khi lâm dật đem thanh khâu mạng i ớ i thiệu cho cơ tiến h nhận biết biết thanh khâu m ạ n bây giờ tại lâm dật trong nhà sống lâu sau tương đối tốt không khí phát sinh cải biến nhất định tại một phen vui chơi giải trí nâng ly cạn trên sau cơ tiến h nhìn xem mọi người t r u n g quanh trên mặt mang theo một tia cảm thán đối với thanh khâu m ạ n nói ra t ỷ t ỷ à, chúng ta niên kỷ đều lớn rồi cảm giác cùng bọn tiểu bối này so ra không nhỏ sự khác nhau à. thanh khâu m ạ n về tuổi muốn so cơ tiến h lớn hơn nhiều năm đó tần cảnh thiên là tần gia gia chủ thời điểm lâm dật cha vợ còn không phải gia chủ cơ gia dựa theo tuổi tắc coi là tần mộng yên đều không có cơ thiến nhỏ hơn bao nhiêu tuổi tần cảnh thiên đã từng là hoang cổ thế gia sở nhà gia chủ thanh c â u m ạ n làm tần gia gia chủ thế tử cũng không phải cái gì loại lương thiện chỉ bất quá tại lâm giật trong nhà đối với lâm giật trong nhà đám người thời điểm thanh c â u m ạ n đều là tương đối nội liễm không thế nào biểu hiện mình tại cơ thiến nói như vậy xong sau thanh c â u m ạ n trong nháy mắt liền kịp phản ứng cơ thiến đang dùng tuổi tắc đến ám chỉ chính mình tương đối lớn tuổi không riêng gì ám hiệu chính mình thanh c â n g ạ n còn cảm giác trong đó có nói tần m ộ n yên ý vị ở bên trong nếu như là nói mình lời nói thanh công ạ n có thể sẽ xem như nghe không được dù sao tuổi của nàng còn tại đó sắp thực thuộc về thế hệ trước thế nhưng là dính đến nữ nhi của mình tần m ộ n g yên t h a n h c â u m ạ n liền không thể xem như không nghe thấy nàng mỉm cười đối với cơ thiến nói ra mỗi mỗi lời này của ngươi nói đến ngươi nhìn qua xinh đẹp như vậy mỹ lệ một chút không có nhìn ra vẻ g i á n u a cái này nếu là không biết mỗi mỗi tuổi tác như thế nào còn tưởng rằng mỗi mỗi ngươi chính là thế hệ tuổi trẻ hơn hai mươi tuổi đâu ta cho là à chỉ cần mình bảo trì tuổi trẻ tâm thái tuổi tác cái gì đối với tu sĩ chúng ta mà nói căn bản không tính là cái gì ngươi nhìn không có cuối cùng đại đế nếu là dựa theo tuổi tác mà tính lời nói thế nhưng là so chúng ta đều muốn lớn tuổi nhưng ta cái này cùng nàng ở chung được có một đoạn thời gian cảm giác người ta thật giống như cùng thiếu nữ một dạng nếu không phải biết không có cuối cùng đại đế tình huống thật sẽ không cho là nàng niên kỷ so ta còn lớn tuổi cơ tiến mới mở miệng trực tiếp đem niên kỷ vấn đề này đứng yên nghiên cứu đến giao vân nhi trên thân sự thật cũng là như thế nếu là thật so tuổi lời nói đang ngồi tất cả mọi người cộng lại đều so ra kém giao vân nhi đối mặt thanh khâu mạng phản công cơ tiến có chút dừng lại biết thanh khâu mạng không phải loại lương thiện khó đối phó liên quan nụ cười vừa cười vừa nói tỷ tỷ nói có lý là bội bội ta mấy năm nay chỉ là tại cơ gia đợi tiếp xúc đều là cơ g i a một chút lao cổ đồng có chút cùng ngoại giới lệnh q u ý đạo tâm tính đều già đi xem ra sau này ta muốn bao nhiêu ở bên ngoài đi lại cùng người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều tiếp xúc để cho mình bảo trì cái trẻ tuổi tâm thái cơ tiến dám dùng lời nói chỉ điểm t h a n h công mạng nhưng là không dám đi nghị luận giao vân nhi tuy nói làng biết giao vân nhi cũng là lâm giật nữ nhân cùng mình nữ nhi cơ tử tuyển là tỷ bội nhưng là giao vân nhi đại đế thân phận bày biện thân phận địa vị cao quý không gì sánh được cho nên khi thanh khâu mạn đem chủ đề kéo tới giao vân nhi trên thân sau cơ tiến h lần này lời nói trong giao phong chủ động n h ậ n vua thời khắc này lâm giật mặt mỉm cười nhìn xem thanh khâu mạn cùng cơ tiến h nói chuyện với nhau hắn nhìn ra thanh khâu mạn cùng cơ tiến h có chút đối chọi gây gắt ý vị trong lòng cảm giác có chút bất đắc dĩ giúp ai đều không thích hợp mà cơ tiến h sở dĩ như vậy là bởi vì nàng biết thanh khâu mạn hiện tại một mực ở tại lâm giật trong nhà vừa mới cơ tiến h đã âm thầm hỏi tham q u a cơ tử tuyển biết tần mậu yên đã trở thành lâm g i ậ đạo lữ thanh k â u mạn các phương diện đều là cực độ ưu tú tại dung mạo phong vận phía trên so với nàng không hề y lâm giật trong nhà chúng nữ trừ giao vân nhi mặt khác nữ tính đối với cơ tiến h tới nói đều là hậu đại tiểu bối mà có chỗ ý đồ cơ tiến h cảm giác nhạy cảm lâm giật nhìn về phía thanh khâu m ạ n thời điểm so nhìn về phía mình thời điểm càng nhiều một phần không hiểu ý vị nàng tại thanh khâu m ạ n nơi này cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ cho nên cơ tiến h trong lời nói đối với thanh khâu m ạ n cũng có chút n h m vào lúc trước cơ tiến h thế nhưng là nhiều lần hướng về lâm giật để cập qua muốn tại lâm giật trong nhà bọn hắn sống lâu đều bị lâm giật lợi dụng các loại lấy cớ từ chối nhã nhặn hiện tại Thanh mạn khâu mặc dù lâm à bởi vì một chút thù đặc h nguyên n n tại l â giật trong nhà sống lâu. chúng ó t ể dựa hai hai vào vị vị này. nhà trong cái chính cái Trước cùng cùng chỗ nước Trước cùng cùng chỗ nước c lại lợi suối suối giật gì không nóng. nóng. mình h quyền một tắm một tắm Lâm 745, 745, nữ vô cùng hòa thuận tình như tìm bội ở giữa tỉnh cảm phi thường tốt tuy nói có đôi khi chúng nữ ở giữa cũng sẽ ở lâm giật trước mặt tận lực hiện ra chính mình có chút tranh d i ễ m ý tứ thế nhưng là loại này tranh diễm là đem chính mình tốt hơn một mặt hiện ra cho lâm giật đối với lâm giật mà nói thuộc về cạnh tranh tốt lâm giật ba không được các nàng không có việc gì ngay tại trước mặt mình hiện ra hiện ra chính mình mà bây giờ t h a n h c â u m ạ n cùng cơ tiến h các nàng trong lời nói giấu dế một m chút tin tức có chút đối trọi g â y gắt rất có một loại tu l à trận ý vị đối mặt loại cục diện này lâm giật suy nghĩ nhanh chóng chuyển động muốn h ò a hoạn giữa hai bên loại tình huống này bất quá đối với lâm giật mà nói hắn kỷ thật có chút không tiện nhúng tay trong đó nhưng một khi câu nói kia nói không phải như vậy thích hợp khả năng liền sẽ để trong đó một phương cho là hắn thiên bạc một phương h á c thời khắc này lâm g ậ t cảm giác sâu sắc trong nhà mình chúng n ư tốt các nàng từng cái đều phi thường khéo hiểu lòng người thông tình đ ặ i lý lẫn nhau ở giữa cũng không nháo yêu tiêu h thân gì nếu không thỉnh thoảng không có việc gì liền cho mình chỉnh ra tới này dạng một màn đây chính là có đủ đầu hắn đau kỳ thật chúng nữ cũng không phải không có chính mình t i ể u tâm tư chỉ bất quá cùng lâm giật tiếp xúc sau các nàng đều biết lâm giật là cái gì tính nết người lâm giật là cái tương đối người sợ phiền thoái không cho lâm giật cả một chút nháo tâm sự tình lâm giật bởi vậy ngược lại là sẽ càng thêm sủng ái mà nếu là thường xuyên để lâm giật nháo tâm lời nói như vậy thì có khả năng bị lâm giật cho vắm vẻ chúng nữ từng cái đều cực độ ưu tú đều là người rất thông minh cùng cho cả chút yêu thiêu thân để lâm giật náo tâm có khả năng bởi vậy bị lâm giật sở không thích còn không bằng h ả o h ả o ở chung nay thời gian dài quá chúng nữ quan hệ trong đó tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt tại lâm giật nhanh chóng suy tư làm sao làm dịu hiện tại có chút lúng túng không khí lúc ở đây những người khác cũng đều là cảm giác được thanh khâu m ạ n cùng cơ tiến trong lời nói có hàm ý tần mộng yên dẫn đầu cho thanh khâu m ạ n thần n i ệ m truyền âm để nàng bớt tranh cãi mà đổi thành một bên cơ tử tuyển cũng là để cơ tiến đừng đi nhằm vào thanh khâu m ạ n bằng không nàng thêm ở trong đó k ó xử có tần mậu yên cùng cơ tử tuyển thuyết phục thanh khâu m ạ n cùng cơ tiến h vốn còn muốn nói chút gì cũng đều kiềm chế lại bất quá mặc dù mặt ngoài trở nên hòa hài đứng lên nhưng là thanh khâu m ạ n cùng cơ tiến h hay là tại âm thầm tranh phong khi đến hội kết thúc ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm cơ tiến h liền lôi kéo lâm giật tay cho lâm giật nói một chút chuyện nhà thanh khâu m ạ n nhìn cơ tiến h như vậy cũng là ngồi ở lâm giật một bên khác giữ chặt lâm giật tay thỉnh thoảng gia nhập vào chủ đề bên trong thanh khâu linh lung cùng thanh k â u linh điệm còn có cơ tuyết yên cơ tuyết lạc các nàng lúc trước cũng phát giác chút tình huống tại y ế n h ộ i sau khi kết h t ú c liền tất cả đều rời đi trở về gian đều về tất trở cả p h ò n mình.、Các、nàng ở chỗ này, không chỉ không ngược g giúp gì, giác của Các chỗ chỉ được cái gì, ngược lại cảm giác có chút c khó h ở lại đỡ ị u Về phần tân mộng y ê n cùng cơ tuyển, tử vì phiếm ò n mình g bị mẹ của l ạ chỉnh ra đ n đ i ể yêu ngay thiêu thân, ngay tại một bên t i ế phen k á c chuyện h phía h Tại một nói p chuyện nhà sau cơ thiến nhìn một chút thanh c ô n m ạ n đối với lâm giật nói ra ai nha cái này rất lâu không có phao phao âu tuyển cảm giác toàn thân đều có chút m ỏ i m ệ n h lâm giật ngươi theo giúp ta cùng đi bong bóng đi thời điểm di vãng cơ thiến đến lâm giật trong nhà cũng sẽ thỉnh thoảng lâm trong mùa tám có đôi khi là kêu lên cơ tử tuyển cùng một chỗ mà có đôi khi cơ tử tuyển không có thời gian hoặc là ra ngoài rồi cơ tiến h liền sẽ kêu lên lâm giật cùng một chỗ dù lại nói của nàng tự mình một người tắm suối nước nóng trách nhàm chán tìm người bồi tiếp cùng một chỗ vừa v ặ n trò chuyện mà nhiều khi lâm giật đều là mượn cớ từ chối giữ nhà bên trong chúng nữ ai trong nhà để các nàng đi bồi một bồi mà có đôi khi lâm giật cũng sẽ cùng cơ tiến h cùng đi phao phao âu tuyển đối mặt cơ tiến h m ờ i lâm giật trong lòng cũng là tương đối xoắn s u í muốn đi lại không muốn đi lâm giật cảm giác cùng tiếp tục để cơ thiến cùng thanh khâu mạng đợi cùng một chỗ mọi người không được tự nhiên còn không bằng mượn cơ hội c á c h ra các nàng tốt đội bạn ta cũng dự định ngâm một chút lâm giật cùng cơ thiến đi tắm suối nước nóng cơ tử tuyển là sẽ không cùng đi cơ tử tuyển cho là tràng diện sẽ vô cùng xấu hổ bởi vậy tránh cho loại tình huống này phát sinh khi nghe lâm giật nói như vậy đằng sau cơ thiến trên mặt lộ ra không che giấu được ý cười đồng thời hướng phía thanh khâu mạng nhìn bên này một chút vậy chúng ta cái này đi qua đi sau khi nói xong cơ thiến liền trực tiếp đứng dậy mà liền tại lâm g ậ t muốn đứng dậy thời điểm hắn một bên khác thanh khâu m ạ n vào lúc này mở miệng nói ra đã sớm nghe mậu yên nói lâm giật trong nhà lợi dụng giao trì thánh địa giao trì bên trong giao trì nước bố trí một cái suối nước nóng cái này một mực chưa từng đi lâm giật ta có thể hay không cũng cùng theo một lúc thể nghiệm một chút lúc trước thời điểm thanh khâu mạn một mực đối với lâm giật đều là tôn s ư n g biết tần mậu yên cùng lâm giật quan hệ sau thanh khâu mạn cũng liền cùng theo một lúc s ư n g hô lâm giật danh tự nghe thanh khâu mạn nói như vậy lâm giật khẽ nhũ mày lúc đầu hắn là dự định mang theo cơ thiến cùng nhau đi qua để cho các nàng cách ra nếu là sớm biết thanh khâu m ạ n cũng muốn cùng theo một lúc lời nói vậy hắn liền không đồng ý cơ thế i n mời mà cơ tiến h đang nghe thanh khâu m ạ n nói như vậy mang theo một tia kinh ngạc hướng phía thanh khâu m ạ n nhìn thoáng qua tắm suối nước nóng là muốn thay quần áo thanh khâu m ạ n làm sao muốn cùng một chỗ mà thanh khâu m ạ n tự nhiên cũng là biết điểm này có thể cái này lại như thế nào nàng lúc trước thế nhưng là biểu hiện ra càng nhiều hiện tại chỉ là thay đổi y phục đi cùng lâm giật phao phao suối nước nóng mà nói so ra mà nói đó căn bản không tính là gì vừa mới cơ tiến tại lâm giật đáp ứng đằng sau có vẻ hơi khiêu khích t h a n h khâu mạng không muốn để cho cơ thiến cứ như vậy thắng chính mình một đầu mà tại t h a n h khâu mạng nói như vậy s a o bởi vì lâm giật không có lập tức nói chuyện bên cạnh tần m ộ n g yên đối với t h a n h khâu mạng nói ra ngươi nếu là muốn tắm suối nước nóng chờ về đầu ta cùng ngươi chúng ta cùng một chỗ nghe tần m ộ n g yên nói như vậy t h a n h khâu mạng khẽ lắc đầu vừa cười vừa nói ta hiện tại liền muốn đi bong bóng lâm giật có thể chứ đối mặt t h a n h khâu mạng nói tới lâm giật có chút hít vào một hơi sau đó nói đương nhiên có thể vậy chúng ta cùng đi chứ mậu yên tả tử tuyền các ngươi cũng cùng một chỗ thôi vừa mới lâm dật đã đáp ứng cơ tiến h lúc này nếu là cự tuyệt rơi thành khâu mạng không khác là rất không cho t h a n h khâu mạng lưu mặt muối nếu nàng muốn cùng một chỗ vậy liền cùng một chỗ đi lâm dật hiện tại còn dự định theo tần mộng yên cùng cơ tử tuyển cũng cùng theo một lúc mà tần mộng yên cùng cơ tử tuyển nghe lâm dật nói như vậy các nàng nhìn nhau sau đó hết sức an ý cùng nhau lắc đầu chương bảy t r n mươi sáu nên đối mặt tóm lại muốn đối mặt chương bảy t r n mươi sáu nên đối mặt tóm lại muốn đối mặt hai nữ cho là đối với cơ tiến thanh k â u m ạ n cùng lâm dật cùng đi tam suối nước nóng các nàng cùng theo một lúc lời nói trang diện sẽ càng thêm xấu hổ dù sao nhìn tình huống bây giờ thanh c â u mạng cùng cơ tiến h có chút đối chọi g â y gắt lẫn nhau không chịu thua từ đối với mẫu thân mình hiểu rõ tần m ộ n g yên cùng cơ tử tuyển đều cho rằng không để cho các nàng liệu lên một phen nói việc này không d ứ t nếu như tần m ộ n g yên cùng cơ tử tuyển các nàng cùng theo một lúc lời nói có các nàng ở bên cạnh dựa vào tình huống có thể sẽ càng thêm ác liệt một chút mà các nàng không cùng theo một lúc lời nói thanh c â u mạng cùng cơ tiến h ở giữa không phải rất quen thuộc lẫn nhau ở giữa khẳng định đều sẽ có chỗ tiết chế sẽ không quá không hợp t h i thường cho nên biết rõ sắp sẽ có tu l a trận tràng d i ễ n phát sinh nhưng t ầ n mộng yên cùng cơ tử tuyển hai nữ không có ý định cùng theo một lúc đi qua để lâm giật một mình đi đối mặt nhìn hai nữ cùng nhau lắc đầu lâm giật liền biết hai nữ là dạng gì dự định hắn tức giận trận nhìn nhìn hai nữ một chút thầm nghĩ lấy các nàng cũng không cho mình chia sẻ một chút quay đầu nhất định phải hào hào giáo hấn một chút các nàng hiện tại đế tinh rất nhiều nơi đều bị lam tinh một chút văn hóa ảnh hưởng đối với đế tinh bên trên cùng loại lam tinh cổ đại trang phục phúc sức lam tinh rất nhiều trang phục không riêng gì đ á n mắt mà lại tương đối thoải mái dễ chịu thuận tiện làm tu sĩ bình thường lạnh nóng giao thế. đối t ự thân không có bao nhiêu ảnh hưởng cái này một cái ngắn tay tờ sợ hoặc là tay áo dài tờ sợ tăng thêm một cái áo khoác lại phối hợp một cái quần hoặc là váy đẹp mắt mà đơn giản giống như lâm giật hắn ở nhà thời điểm hiện tại liền thường xuyên một cái tờ sợ tăng thêm một cái quần đùi phối hợp một đôi dép lê trong nhà chúng nữ bởi vì thường xuyên xuất nhập l à m tinh tăng thêm vùng mộng vũ đám người ảnh hưởng ở trong nhà mặc quần áo phong cách cũng là thiên hướng về này dù sao so ra mà nói dạng này mặc càng thêm thuận tiện một chút đương nhiên ra ngoài thời điểm giống như là chân g a o các nàng hay là sẽ chọn một thân cổ trang máy g i i m à đồ tắm loại vật này tại lam tinh bên trên lịch sử đều không phải là rất dài thuộc về một cái mới phát sản phẩm k ỳ nhân là kiểu dáng khá nhiều rất nhanh liền bị rất nhiều đế tinh bên trên tu sĩ tiếp nhận thời điểm di vãng tắm suối nước nóng loại c h u y ệ n này nữ tính tu sĩ nếu không phải là không mặc gì cả nếu không phải là mặc một tầng quần áo nửa người trên cùng loại với cái hiếm nửa người dưới cùng loại với một cái tạp dề báo khỏa. tại thoải mái dễ chịu tính bên trên khẳng định là không có đồ tắm như vậy giản lược thoải mái dễ chịu nam tính p h ư n g diện nếu không phải là không mặc gì cả nếu là cùng mặt khác nam tu cùng nhau lời nói nửa người d ư ớ i cũng sẽ bao khoả một cái cùng loại tạp dề p h ụ c s ư ớ c đối với nam sĩ quần bơi tự nhiên là nam sĩ quần bơi càng có hơn thoải mái dễ chịu tính không riêng gì đổ tắm t h ư n g diện nội ý phương diện cũng là như thế thời điểm trước kia đế tinh bên trên nữ tính mặc cùng loại cải y ế m một dạng áo lót rất nhiều nữ tính phòng ngừa bộ ngược tại trong quá trình vận động lắc lư ảnh hưởng hành động đều sẽ chăm chú địa hệ ở mà làm tinh bên trên nữ tính nội ý để, tương đối có bao khoả nắm sấn ổn định tác dụng mà lại so với dùng sức khẩn lập muốn thoải mái dễ chịu cho nên lam tinh bên trên đồ tắm cùng nội y bị đế tinh bên trên nữ tính phát hiện đằng sau ngay tại đế tinh bên trên lưu truyền rộng rãi đứng lên đồ tắm hoặc là nội y cái gì kỳ thật không có bao nhiêu chế tác bên trên tính chất phức tạp chỉ bất quá đây là một loại lý niệm vấn đề thật giống như một tầm giấy cửa sổ m ử u dạng tại không có đâm thùng trước đó đế tinh bên trên không có người hướng phía phương diện này nghĩ tới hoặc là nói có người đã từng từng làm như thế nhưng là bởi vì những vật này đều thuộc về tương đối tư h ẩn đồ vật tại không có lam tinh bên trên đại quy mô văn hóa ảnh hưởng trước đó không có ở đế tinh thượng tán đi ra chỉ bất quá thời điểm trước kia đế tinh bên trên không có nhiều như vậy kiểu dáng trang phục có thể lựa chọn mà một chút tương đối cao quý hoa lệ trang phục cũng đều tương đối rột giả từng tầng từng tầng lại một tầng thu d ư ớ i ảnh hưởng này tất cả mọi người ở bên ngoài mặc phương diện chính là một tầng thêm một tầng mà từ lam tinh bên trên cùng đế tinh nối tiếp đủ loại kiểu dáng trang phục tầng tầng lớp lớp l a m tinh bên trên cái gì còn đùi v á y ngắn đ a i đeo váy một loại trang phục cũng bởi vậy, vậy tại đế tinh bên trên khắp nơi có thể thấy được r ộ n là lưu hành cơ thiến nhìn thấy lâm giật nhìn chính mình một chút sau liền chuyển hướng một bên khác trên mặt mang theo ý cười nàng nhìn ra lâm giật có chút xấu hổ ánh mắt một mực dừng lại ở trên người nàng trên nhiều khía cạnh cơ tiến h tự nhận là không thể so với lâm giật trong nhà chúng nữ kém mà lại có chút phương diện nàng còn có chỗ đặc biệt là lâm giật trong nhà chúng nữ không có bị cười đằng sau cơ tiến h liền hướng phía lâm giật bên này đi tới trực tiếp tại lâm giật bên cạnh xuống nước tại cơ tiến h tâm lý lần này cùng thanh câu m ạ n tranh phòng nàng cho là mình đã thắng chắc tại vào trong nước sau cơ tiến h liền cười khanh khách đối với lâm giật hỏi tham lâm giật a, ta a thân này mặc được không đối mặt cơ tiến họ tham lâm giật lại quay đầu quan sát một chút sau đó nói khu khu thật đẹp mắt nghe lâm giật nói như vậy cơ thiến trên mặt ý cười càng đậm ân đây là ta lúc trước đi dạo một nhà đồ tắm cửa hàng thời điểm mua sắm lúc đó ta một chút liền chọn chúng đây là đầu ta một lần mặc đâu ta lúc trước còn lo lắng sẽ sẽ không mặc vào không dễ nhìn cảm giác sau khi mặc vào vẫn rất tốt ai nha các ngươi l à m tinh người rất nhiều tu vi đều không thế nào cao bất quá đầu cũng không biết làm sao lớn lên có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng nhất là thiết kế quần áo cái gì phương diện này là thật thật lợi hại thiết kế ra nhiều như vậy đẹp mắt trang phục đối mặt cơ tiến nói tới lâm giật khẽ gật đầu rất tùy ý ứng đối đạo đúng vậy a đúng vậy a mà liền tại lâm giật nói xong thời điểm lâm giật nghe được có tiếng vang quay đầu nhìn lại lúc này thanh khâu mạ n đổi xong một thân đồ t ắ m sau từ phòng thay đ ồ bên trong đi ra chương bảy trăm bốn mươi bảy một ít đặc thù lòng hào thắng chương bảy trăm bốn mươi bảy một ít đặc thù lòng hào thắng thanh khâu m ạ n là cựu vị yêu h ồ bộ tộc yêu tu cùng thanh khâu linh lung thanh khâu linh điệp là đ ồ n g tộc bản thân cựu vị yêu hộ bộ tộc liền thừa thai tuấn nam tị nữ thứ chín đuôi yêu h ồ bộ tộc tùy tiện một cái nữ yêu cáo mặc kệ tuổi tác lớn nhỏ đều là quốc sắc thiên hương thanh câu linh lung lúc trước vì sao có thể lực gáp đế tinh đông đảo nữ tu tại thiên cơ các thả ra bảng xếp hạng mỹ nữ thượng b ị hàng đứng đầu bảng trừ thanh câu linh lung dung mạo các phương mặt không gì sánh được hoàn mỹ bên ngoài còn có chính là nàng trên người có một loại chỉ thuộc về cựu vị yêu hồ bộ tộc mới có đặc thù khí chất tại thanh câu mạng niên đại đó thanh câu m ạ n đã từng cũng là nàng đời kia thiên cơ các bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên bảng xếp hạng thủ t u y ệ t s ắ c đại mỹ nữ về sau kỳ thành là tần gia gia chủ tần cảnh thiên nữ nhân sau thiên cơ các mới đem từ bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên xóa tên vì sao về sau tần cảnh thiên bị tần gia đông đảo lão tổ cùng cao tầng liên hợp lại đem nó bại miễn tần gia g i a chủ vị trí trong đó một chút là bởi vì tần cảnh thiên âm thầm giúp đỡ cựu vị yêu hồ bộ tộc còn có một chút chính là tần gia đông đảo lão tổ cao tầng đều cho rằng tần cảnh thiên là bị thanh khâu mạn g cái này xinh đẹp tuyệt mỹ yêu hồ cho mẹ hoặc tần cảnh thiên lúc đó làm thái cổ thế gia tần gia gia chủ quyền cao c h ứ c trọng chủ trưởng tần gia tại tần gia các loại đại sự bên trên có mấu chốt quyền quyết định làm tần gia gia chủ đầu tiên phải bảo đảm hết thể một chút chính là muốn lấy tần gia lợi ích đầu mục chỉ có thể là vứt bỏ một chút tình cảm cá nhân tần cảnh thiên lúc đó tại một chút cựu v i yêu hồ bộ tộc sự t ì n h bên trên cách làm đã bắt đầu không nhỏ thiên bạn nếu không đối với tần g i a một cái thái cổ thế gia mà nói bọn hắn là sẽ không huy động nhân lực đi liên hợp lại bãi miễn một vị gia chủ ngay cả thái cổ thế gia đông đảo lão tổ cao tầng đều cho rằng tần cảnh thiên lúc đó là bị thanh khâu m ạ n làm cho m ê hoặc cho nên rất nhiều chuyện mới có thể làm so sánh qua phân bởi vậy đủ để có thể thấy được thanh khâu mạng bị lực là lớn bao nhiêu lúc trước thời điểm cơ tiến h một mực không có đối với lâm giật trong nhà bất luận cái gì một nữ có cái gì địch tý vì sao hiện tại cùng thanh khâu m ạ n có chút đối c h ọ i g â y gắt muốn đem thanh khâu m ạ n làm hạ thấp đi nó cũng là cùng điểm ấy có rất lớn quan hệ nàng tự nhiên là cảm giác ra cơ tiến h đối với nàng có nhất định địch tý có chút cùng nàng đối c h ọ i g â y gắt nếu không nàng cũng sẽ không chủ động yêu cầu cùng lâm giật cùng cơ tiến h một khối tới tắm suối nước nóng vì không bị cơ tiến h làm hạ thấp đi thanh khâu m ạ n cũng là tiến hành qua một phen chất tuyển chọn lựa một thân tương đối xinh đẹp đổ tắm thay đổi bất quá tại thay đổi đằng sau thanh khâu m ạ n sở dĩ rất lại phía sau cơ tiến một đoạn thời gian mới ra ngoài là chính nàng lại cho tự mình làm một chút tâm lý kiến thiết t h a n h công m ạ n dù sao cũng là đã từng tần ra già chủ thế tử kiến thức rộng rãi trải qua không ít sự kiện lớn rất nhanh nàng liền cho mình làm xong tâm lý kiến thiết t ừ phòng thay đ ổ bên trong đi ra nàng vừa ra tới lâm giật cùng cơ tiến liền cũng nghe được tiếng vang quay đầu nhìn về hướng t h a n h công m ạ n lâm giật nhìn về phía t h a n h công m ạ n có chút không rời mắt nội con người mà cơ tiến khi nhìn đến thời khắc này t h a n h công m ạ n sau khe nhữ mày thời khắc này thành công m ạ n người mặc một thân sinh đẹp độ tám t ạ ra một loại đặc biệt đẹp cùng n g lực để cơ tiến đều cảm giác có kinh diễn cảm giác cơ tiến h tự thân có thể trở thành cơ gia đương đại gia chủ thế tử sinh hạ cơ tử tuyển mỹ nhân tuyển sắc này nàng tại dung mạo phương diện tự nhiên cũng là không gì sánh được mỹ mạo tại cơ tiến h lúc còn trẻ đã từng cũng là các nàng đợi kêu bảng xếp hạng mỹ nữ bên trên đứng hàng đầu tuyển sắc đại mỹ nữ nhưng là bây giờ thấy thanh c â u m ạ n cơ tiến h có chút cảm giác mình tựa như là hơi kém một chút mà thanh c â u m ạ n tại từ phòng thay đ ồ bên trong đi ra cũng cảm giác được hai đạo ánh mắt rơi vào trên người mình nàng thuận trong đó một đạo hướng phía lâm giật nhìn qua tại thanh c ô n m ạ n nhìn qua sau hắn hơi có một tia không có ý tứ không k h i đem ánh mắt chuyển rời đến bên cạnh mà thanh c â u m ạ n tại lâm giật quay người sau chậm rãi tiến lên đi vào cạnh suối nước nóng từ lâm giật một bên khác tính vào đến trong nước đây chính là dùng dao chỉ chi thủy bố trí suối nước nóng a trong đó năng lượng mềm mại mà lại ẩn chứa đặc biệt khí tức thật thoải mái thanh c â u m ạ n tiến vào trong ôn tuyền sau thơi cảm ứng một chút liền đã nhận ra suối nước nóng này chỗ độc đáo lâm giật cùng trong nhà trung nữ lúc không có chuyện gì làm ưa thích tới đây ngâm một chút suối nước nóng không phải không đạo lý tại lâm giật bố trí trong nhà suối nước nóng có được rất nhiều tác dụng trong đó tương đối lớn tác dụng chính là ở chỗ này pha được một đoạn thời gian có thể tỉnh hóa tâm linh làm dịu thể xác tinh thần có thể khiến người ta tâm linh đạt được cực lớn thư giãn b u ô n g lòng hết sức thoải mái tại thanh khâu m ạ n nói như vậy song sau lâm giật mở miệng đối với nó nói ra nơi đây là lợi dụng giao trì chi thủy bổ trí ta lại tăng thêm không ít những vật khác đi b ả o không chết thần đằng chạy ra một chút dây leo nước cũng sẽ pha l o ã n g sau tiến nhập trong đó khi nhàn hạ đợi ngâm một chút có thể làm dịu nỗi lòng đối với tu vi cực kỳ có chỗ tốt lúc trước thời điểm lâm giật liền cho tần mậu yên nói qua để tần mậu yên mang theo thanh k â u m ạ n đến suối nước nóng ngâm một chút hóa giải một chút tâm linh chỉ bất quá lúc trước thời điểm thanh khâu m ạ n nào có cái gì tâm tư tắm suối nước nóng cho nên mới một mực chưa có tới nơi này bên cạnh cơ thiến nhìn lâm giật tại thanh khâu m ạ n tới sau liền cùng cơ thiến giải thích suối nước nóng một chút tình huống đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía thanh khâu m ạ n chú ý một chút hoàn toàn không có ở trên người mình trong lòng khẽ nhúc đ í c h c h ư n bảy trăm bốn mươi tám quần áo tài liệu so sánh c h ư n bảy trăm bốn mươi tám quần áo tài liệu so sánh nhìn lâm giật chú ý thanh khâu m ạ n bị chú ý chính mình muốn bao nhiêu cơ thiến cho là không thể để cho lâm giật cùng thanh khâu m ạ n tiếp tục trao đổi đi thế là nàng mở miệng hướng phía thanh k â u m ạ n nói ra tỉ, tỉ người thân này đồ tắm thật là dễ nhìn xuyên t ạ i trên người n g ư ờ i phi thường thích hợp ta cảm giác t ỷ t ỷ giờ phút này quả thực là quá đẹp không biết t ỷ t ỷ ngươi đây là ở đâu mua sắm nha đối mặt cơ tiến hỏi thăm thanh khâu m ạ n đối với nó nói mình tại địa phương nào mua sắm đang nghe đằng sau cơ tiến chậm rãi bơi tới thanh khâu m ạ n phía trước đồng thời cũng là lâm giật phía trước t ỷ t ỷ ta có thể sờ một chút cái này vật liệu xúc cảm thế nào sao nhìn cơ tiến bơi tới vừa v ậ n ở vào chính mình cùng lâm giật ngay phía trước thanh khâu m ạ n phát giác cơ tiến một chút ý đồ mỉ vừa sau trả lời đương nhiên là có thể tại trải qua thanh khâu m ạ n sau khi đồng ý cơ tiến h hướng phía thanh khâu m ạ n đưa tay xét qua thanh khâu m ạ n quần áo trên người cái này vật liệu rất tốt rất chân thuận mà lại tính chất phi thường mềm vẹo hôm nào ta cũng muốn đi t ỷ t ỷ ngươi nói tiệm này dạo chơi đi bất quá t ỷ t ỷ ta thân này vật liệu cũng không tệ à t ỷ t ỷ muốn thử một chút xúc c ả m sao đối mặt cơ tiến h nói tới thanh khâu m ạ n mỉm cười gật đầu sau đó đưa tay sở một chút rồi nói ra ân là không tệ cái này vật liệu cũng rất tốt mà hẳn là phi thường dễ chịu cơ tiến bốn chính là ý không ở trong lời khi nhìn đến thanh k â u m ạ n sau khi nói xong cơ tiến h đối với trước mặt lâm giật nói ra lâm giật ta ngươi cũng thử một chút cái này vật liệu xúc cảm như thế nào nha nói xong cơ tiến h hướng phía lâm giật bên này xích lại gần một chút cùng lâm giật ở giữa cách xa nhau không đủ m ộ c thước khoảng cách gần như vậy bên dưới lâm giật liên cơ tiến h trên người rất nhỏ lông tóc đều có thể nhìn vô cùng rõ ràng không thể không nói cơ tiến h là phi thường biết được điều động lòng người lâm giật đốn một chút sau lắc đầu đối với cơ tiến h nói ra cái kia nam nữ t h ụ thụ bất thân ta nhìn vẫn là thôi đi đối mặt lâm g ậ t cự tuyển cơ tiến vũ mị cười một tiếng sau đó lại tới gần lâm g ậ t một chút cái này có cái gì không có quan hệ cơ tiến h sau khi nói xong đưa tay đem lâm giật tay cầm sau đó kéo núi mình lâm giật nơi tay s ẹ t qua cơ tiến h quần áo sau hắn liền nhanh chóng rút trở về ân vật liệu là thật không tệ hiện tại đế tinh cùng làm tinh kết hợp tại quần áo vật liệu phương diện so dĩ vãng có quá lớn tiến bộ đối mặt loại tình huống này bên cạnh thanh khâu m ạ n khẽ nhữ m ả y thời điểm ban sơ cơ tiến h đi vào trong nhà đối với lâm giật mặc dù tương đối thân mật nhiệt tình nhưng là không có cái gì vượt qua địa phương đằng sau Cơ thiến cùng nàng có chút chọi có thể cảm thụ đi ra. cơ thiến gắt, thanh thể thụ thiến khâu đối đi đối nàng mạn gây ra về ớ i loại thời điểm mình một mạn cảm này, thanh vãng thường có thể cảm nhận thù địch địch khâu thể có đặc có được. ít ý ý dị v căn bản chính là cùng làm mỹ nữ tuyệt sắc cơ tiến h cho là t h a n h khâu m ạ n dung mạo các phương diện quá mức hoàn mỹ là một loại từ đối với nàng mỹ mạo mà có chỗ ghen ghét các loại sinh ra địch ý mà sau đó cơ tiến h mời lâm g i ậ t cùng đi tắm suối nước nóng t h a n h khâu m ạ n cũng cảm giác cơ tiến h có chút mục đích không tinh khiết nhưng không biết cơ tiến là đánh lấy ý định gì bởi vì lúc trước đối chọi gây gắt thành khâu m ạ n liền muốn cho cơ tiến làm dối cho nên cùng theo một lúc tắm suối nước nóng t h a n h công m ạ n đối với lâm dật có nồng hậu dày đặc lòng cảm kích cảm kích lâm dật từ sơ khai nhất vừa mới cho tới bây giờ đối với mình trợ giúp ngay tại lâm dật tán dương cơ tiến h quần áo vật liệu không sai thời điểm t h a n h công m ạ n trong đầu nhanh chóng hiện lên các loại ý nghĩ chuẩn bị mượn cớ rời đi cũng liền tại lâm dật tán dương đằng sau lâm dật cùng t h a n h công m ạ n trước mặt cơ tiến h mở miệng cười nói ra lâm dật ngươi cũng thử một chút m ạ n tỉ tỉ y phục trên người vật liệu nhìn xem hai chúng ta vật liệu cái nào càng tốt hơn một chút đối mặt cơ tiến nói tới lâm dật theo bản năng hướng phía thành c ô n m ạ n nhìn bên này một chút thành c ô n m ạ n nghe cơ tiến nói như vậy đồng dạng theo bản năng hướng về sau có chút t ố i lui phát giác được cơ thiến có chút không có h ả o ý cùng một chút ý tứ gì khác như vậy tình huống thanh câu m ạ n suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ làm như thế nào ứng đối chương bảy trăm bốn mươi chín không sai biệt lắm kết thúc đi chương bảy trăm bốn mươi chín không sai biệt lắm kết thúc đi thanh câu m ạ n tại lâm giật trong nhà ở lại sau cùng lâm giật tiếp xúc tương đối nhiều dĩ vãng nàng chưa từng có nghĩ tới lâm giật làm đương đại một tôn đại đế tại lúc bình thường sẽ tốt như vậy ở chúng như vậy bình dị gần gũi lâm giật ưu tú là rõ như ban này nó là toàn phương vị ư tú thể hiện tại dung mạo tính cách c h ở chút các phương diện lâm giật trong lúc vô hình tán phát bị lực tăng thêm một ít chuyện để thanh khâu mạng đối với lâm giật có một chút tương đối phức tạp tình cảm kiến thức tiếp xúc qua lâm giật đằng sau ngoại giới rất nhiều nam tính tu sĩ sẽ rất khó đập vào mắt kỳ thật tất cả mọi người không sai biệt lắm đều là bề ngoài hiệp hội tiếp xúc với người khác đầu tiên điểm thứ nhất chính là nhìn người dung mạo tất cả nam tính tại nhìn thấy mỹ mạo nữ tính sau sẽ nhìn không được nhìn nhiều hai mắt trong lòng sẽ không khỏi có ý tưởng xuất hiện muốn tiến một bước tăng tiến tình cảm phát sinh một điểm gì đó nếu như có thể nhìn xuống không nhìn to lớn k h á i là phương diện nào đó hướng giới tính có vấn đề đương nhiên mỗi người thẩm mỹ các loại phương diện đều có khác biệt ngươi cho là đẹp tại trong mắt người khác liền không nhất định là đẹp nữ tính ở phương diện này kỳ thật cũng kém không nhiều các nàng khi nhìn đến siêu cấp đại soái ca sau cũng sẽ nhìn nhiều hai mắt thưởng thức một chút chỉ bất qua đối với nam tính nữ tính ở phương diện này biểu hiện sẽ hơi nội liễm một chút long thích cái đẹp mọi người đều có giống như phùng mộng vũ mà nói nàng đối với một chút cực kỳ đẹp đẽ siêu cấp đại mỹ nữ liền không có cái gì sức chống cự nó bình thường thời điểm liền ưa cùng trong nhà siêu cấp đại mỹ nữ bọn họ trêu đùa chơi đùa lâm giật trong nhà nhiều như vậy tuyệt mỹ nữ tính từng cái xinh đẹp như hoa quốc tư sắc trời khuynh quốc khuynh thành trong nhà trừ lâm giật ngoại còn có mấy vị k h á c nam tính l i ê n lấy diệp h ắ c tới nói tại diệp hắt đ ấ y lòng lâm giật trong nhà nhiều như vậy mỹ nữ tuyệt sắc l i ê n không có một cái hắn nữa thích loại hình sao đáp án tự nhiên là phủ định cái gọi là h i ể u điệu thuộc nữ quân tử hào cầu lâm giật trong nhà chúng nữ từng cái m ỹ lực vô biên diệp hắc cũng không phải đoạn tuyệt thất tình lục dục tu sĩ thu kỳ mỹ mà ảnh hưởng hắn sẽ đối với trong nhà chúng nữ sẽ có chút ưa thích cảm xúc tâm lý cũng bình thường bất quá chỉ bất quá diệp hắt là cái người vô cùng thông minh diệp h ắ c biết trong nhà chúng nữ đều cùng lâm dật quan hệ không ít bình thường thời điểm cũng là tận khả năng giảm b ấ t cùng trong nhà mặt khác chúng nữ có tiếp xúc dựa theo diệp h ắ c ý nghĩ chính là ta không nhìn tới các ngươi cũng không đi cùng các ngươi có cái gì tiếp xúc các ngươi liền xem như l ạ i ưu tú lại có m ị lực thì như thế nào tại đó căn bản tính trên nguyên tắc diệp h ắ c vẫn là vô cùng có t r ư ờ n g mực thời điểm trước kia diệp h ắ c cùng lưu vũ huyên quan hệ phi thường tốt mà từ lưu vũ huyên trở thành lâm dật đạo lưu sau diệp h ắ c cùng lưu vũ huyên tiếp xúc cũng không nhiều không riêng gì diệp hát lâm dật trong nhà mấy vị khác nam tính trên cơ bản cũng đều là không sai bị lắm bọn hắn đều rất rõ ràng bọn hắn không thể cùng lâm giật trong nhà chúng nữ đi hơi tương đối gần rất nhiều chuyện đều là quân tử luận việc làm không luận tâm không nhìn trong lòng ngươi suy nghĩ gì mà là nhìn ngươi cũng làm cái gì nếu như luận tâm lời nói chẳng ai hoà n mỹ không ai là người tốt lành gì ai cũng sẽ có c ố t tàn i ệ m xuất hiện thời điểm chính là thấy thế nào không chế tiêu trừ tự thân tàn i ệ m liền xem như lâm giật hắn nhiều khi cũng là sẽ tâm sinh tàn i ệ m có ý nghĩ tà ác xuất hiện thời điểm ban sơ thanh câu m ạ n là cùng tần cảnh thiên cùng một chỗ nhìn thấy lâm giật lúc đó thanh câu m ạ n chính là cảm giác lâm giật là cái không gì sánh được tuân t i ế n người tăng thêm lâm giật là đương đại một tôn đại đế, thanh khâu m ạ n càng nhiều hay là đối với lâm giật sợ hai thản phục cùng kính sợ nhiều khi, thanh khâu m ạ n có thể cảm giác lâm giật nhìn mình ánh mắt có chút không giống với, mà lại đang giúp nàng áp chế lông đỏ năng lượng vị dị đằng sau nhìn nàng ánh mắt càng là có chút lửa nóng đối với tự thân lớn bao nhiêu mị lực, thanh khâu m ạ n là phi thường rõ ràng lâm giật có đôi khi nhìn h ắ n ánh mắt mang theo một chút tính xâm lược, thanh khâu m ạ n cũng không có cảm thấy có n g o ạ i ý muốn bao nhiêu chỉ cần là phương diện kia bình thường nam tính khi nhìn đến một ít gì đó sau nếu là nhìn qua còn vô cùng lạnh nhạt lời nói như vậy tuyệt đối là giả bởi vì lâm giật đối với thanh khâu mạn trợ giúp rất nhiều tăng thêm lâm giật thân phận địa vị điều này sẽ đưa đến thanh khâu mạn một mực đến đ ấ y lòng loại kia cảm giác đặc biệt từ từ có chỗ sinh sôi bất quá thanh khâu mạn nàng cùng tần cảnh thiên tình cảm rất sâu hiện tại tần cảnh thiên vừa mới bỏ mình không lâu thanh khâu mạn còn không có từ đó triệt để đi tới thanh khâu mạn cũng không có đ ể đi tới thanh khâu mạn cũng không có quá nhiều tâm tư suy nghĩ cái gì mà khác hiện tại liền ngay cả chính nàng đều không rõ ràng chính mình một chút tâm tư ý nghĩ Kỳ thật trước hết trước nếu không phải cơ thiến cùng nàng đối chọi gây gắt đến nhằm vào nàng Đối với nàng lâm dật địch ta i ta tự t cảm giác y phục này vật liệu muốn so cơ tiến mội mội muốn đặc biệt một chút bất quá ta cho là cơ tiến h mội mội hẳn là muốn càng tốt hơn một chút lâm giật ngươi thử nhìn một chút nhìn xem có phải hay không cơ thiến bội bội của não vật liệu tốt hơn đối với lâm giật mà nói vừa mới chạm đến cơ thiến nơi nào đó đã bị có trô dẫn ra hiện tại thanh khâu m ạ n cũng đồng ý muốn để hắn so một chút cả hai quần áo vật liệu lâm giật hắn có chút hít vào một hơi sau k h o á t tay áo đối với thanh khâu m ạ n nói ra cái này các ngươi quần áo vật liệu đều rất tốt cũng không cần so sánh cái kia ta cua không sai bị lắm nếu không chúng ta hiện tại liền kết thúc đi chương bảy t năm m cơ thiến tự thân tình u ố n g c h ư y t năm m cơ thiến tự thân t ì n huống lâm giật rời đi cái này tu la trận hắn lo lắng cho mình tiếp tục đợi ở chỗ này cơ tiến h cùng thanh khâu mạn lại chỉnh ra đến yêu thiêu thân gì mà đang nghe lâm giật nói như vậy sau cơ tiến h trước tiên mở miệng nói ra a đây không phải vừa mới bắt đầu a ngươi đang đổi chúng ta c u a một hồi a tại cơ tiến h mở miệng đồng thời lâm giật tay đã bị thanh khâu mạn cho n ắ m ở trong tay của nàng chính là a lúc này mới nhiều một hồi gấp gáp như vậy rời đi làm gì đang đổi chúng ta một hồi ngươi sợ một cái xem y phục của ta vật liệu có phải hay không so ra kém cơ tiến h m u ộ i muộn thanh khâu mạn đang nói xong đằng sau lôi kéo lâm giật tay liền hướng trong lồng ngực của mình bớt lâm giật vội vàng rút về tay sau đó mở miệng nói ra cái kia ta cảm giác vật liệu phương mặt không sai bị lắm cái kia các ngươi muốn tiếp tục cua các ngươi cùng một chỗ đi ta còn có việc liền không đổi các ngươi lâm giật đang nói xong đằng sau trực tiếp đứng dậy chạy trối chết có một số việc trong lòng mình ngẫm lại vẫn được nhưng là nếu thật là làm nói sẽ dẫn phát ra một loạt vấn đề tại lâm giật trực tiếp rời đi về sau cơ tiến h hướng phía thanh khâu mạng nhìn bên này một chút nàng vừa mới là muốn đem thanh khâu m ạ n một t u n kết quả thanh khâu mạng cử động là có chút vượt qua cơ tiến h dự liệu cơ tiến h đang nhìn thanh khâu mạng một chút sau hướng phía thanh khâu mạng nói ra tỉ tỉ ngươi lợi hại hơn ta muộn muộn ngươi cũng không tệ hai người bọn họ đều lẫn nhau biết đối phương nói chính là có ý tứ gì các nàng đang nói xong đằng sau đều là ý vị thâm trường cười cười mà tại ngắn ngủi dừng lại đằng sau thanh khâu mạng đối với cơ tiến h nói ra muộn muộn à ngươi là cơ gia gia chủ đạo lữ làm như vậy có phải hay không có chút không tốt đối mặt thanh khâu m ạ n yêu cầu cơ tiến nghĩ nghĩ sau đối với thanh khâu m ạ n nói ra cái này a ta tự nhiên cân nhắc qua t ỷ t ỷ ngươi đã từng cũng là thái cổ thế gia gia chủ nữ nhân hẳn phải biết làm gia chủ bọn hắn bình thường thời điểm vì gia tộc sự vụ là cỡ nào bận lộn ta bình thường thời điểm thật sự là ngay cả gặp một lần đều rất khó lại càng không cần phải nói là để nó b ấ t thời gian làm một ít chuyện t ỷ t ỷ chúng ta đều là nữ nhân ngươi hẳn là cũng biết thời gian giải phòng không gối chiếc là cỡ nào bất đắc dĩ một sự kiện mà xem như thái cổ thế gia gia chủ đạo lữ tại sinh hoạt tác phong phương diện đều cần thời khắc chú ý đối mặt cơ thiến nói tới thành công ạ n khẽ gật đầu năm đó tần cảnh thiên là tần gia gia chủ thời điểm vì xử lý gia tộc sự vụ cũng là vô cùng bận đội b ấ t quá thanh khâu mạn tại một ít sự tình bên trên là tương đối có thủ đoạn cho nên tần cảnh thiên liền xem như bận đội nữa sẽ còn thường xuyên rút ra thời gian đến b ồ i nàng lúc trước tần cảnh thiên bị từ tần gia g i a chủ vị trí bên trên bãi miễn cũng không phải nói chỉ là bởi vì một hai kiện sự tình mà là nhiều phương diện nguyên nhân đưa đến vì sao lão tổ tần gia các cao tầng đều cho rằng tần cảnh thiên ban đầu là bị thanh khâu mạn cho mẹ hoặc trong đó cũng là bởi vì tần cảnh thiên có đôi khi vì bồi thanh khâu mạn đem một vài gia tộc sự vụ tạm thời mắc cạn trễ xử lý tần cảnh thiên giúp đỡ cựu vị yêu hồ bộ tộc phạm vào tối kỵ là đông đảo trong sự t ì n h có thể nhất lấy ra phê phán tần cảnh thiên nếu như nói lúc đó tần cảnh thiên tại cái khác trên phương diện làm đủ tốt chỉ là tần cảnh thiên âm thầm giúp đỡ cựu vị yêu hồ bộ tộc một chuyện lời nói cũng không trở thành để hắn bị gia tộc đông đảo cao t ầ n g liên hợp bãi miễn vị trí gia chủ đang nhìn t h a n h khâu m ạ n sau khi gật đầu cơ thiến hít thở g i i tiếp tục nói nhà ta bị kia làm cơ gia gia chủ không riêng gì có ta như thế một vị đạo lữ hắn còn có không ít lợi ích chính trị phương diện các loại đạo lữ ta cùng hắn lúc trước cũng là bởi vì một ít tình huống kết làm đạo lữ coi như lời nói chúng ta kết làm đạo lữ tuổi tác cũng không phải quá dài ban sơ mấy năm khả năng có tươi mới cảm giác hắn còn thường xuyên có thể rút ra một chút thời gian theo giúp ta ta cũng bởi vì là dễ dựng thể chất tại cái kia trong lúc đó cho hắn sinh mấy cái kiệt xuất h ả i tử tại cơ gia địa vị mới tương đối cao nhưng cũng chính là bởi vì ta từng dùng qua một chút thủ đoạn dẫn đến nhà ta vị kia đối với ta thái độ có chỗi chuyển biến tỉ tỉ người dám tin tưởng ta lần trước hay là sinh hạ tử tuyển nha đầu kia trước đó sao từ khi ta mang thai tử tuyển đằng sau chúng ta vẫn không có cùng phần quà chương 751, có chút kích động phùng mập b ũ chương 751, có chút kích động phùng mập b ũ đối mặt cơ tiến h nói tới thanh c â u m ạ n nhìn về phía cơ tiến h thời điểm có chút thương tiếc tri tình có một số việc chỉ xem mặt ngoài mỗi một cái đều là ngăn nắp xinh đẹp nhưng là mọi nhà đều gặp nạn ngọc kinh nhiều khi kỳ thật rất nhiều người cùng mặt ngoài nhìn qua có rất lớn xuất nhập dựa theo cơ tiến h nói tới thanh c â u m ạ n làm nữ tính rất có thể hiểu được nàng nếu như là người khác ta tự nhiên cũng không dám vất quá lâm giật là đương đại đại đế Ta l ú cơ trước thăm ta thái biết, thậm thể ta một nọt giật vật. như như như cũng chí có có c nhà hắn Hắn không khả hắn định năng, ngầm đem xem lâm dò qua kia, đồng nói, nào là bị bộ giả loại độ. đó ý sẽ sẽ tiến h cũng là người vô cùng thông minh rất nhiều chuyện nàng đều nhìn rất rõ ràng nàng cùng cơ chính xương ở giữa không phải là không có tình cảm nhưng là tình cảm giữa bọn họ tuyệt đối không có ngoại giới người nhìn thấy tốt như vậy mà cơ chính xương làm cơ ra hợp cách gia chủ là ném đi rất nhiều nhân tình cảm giác rất nhiều chuyện đầu tiên đều sẽ lấy cơ ra lợi ích làm chủ thời gian lâu dài đằng sau người như vậy tại tình cảm phước diện liền sẽ càng phát mở nhạc giống như là tần cảnh thiên dạng này nhất ra c h i chủ từ xưa đến nay không phải là không có nhưng là số lượng ít làm cơ chính xương người như vậy đạo lữ mặt ngoài thân phận tôn quý nhưng là trong âm thầm tình huống như thế nào chỉ có người trong cuộc rõ ràng nhất thời điểm ban sơ nàng nhìn thấy lâm giật không có cái gì quá nhiều ý nghĩ đối với lâm giật tương đối nhiệt tình cũng là bởi vì cơ tự tuyển có thể về sau cùng lâm giật tương đối quen thuộc sau nàng cùng lâm giật có lơ đáng thân thể tiếp xúc cơ chính xương không có cái gì phản ứng cái này để cơ tiến trong lòng sinh ra một chút khác tâm tư nàng liền ngay trước cơ chính xương mặt đối với lâm dật tiến hành một chút thân mật hơn cử động đến sọ xét cơ chính xương nàng mỗi lần từ cơ ra đến lâm dật trong nhà cũng đều là đạt được cơ chính xương cho phép trải qua nhiều phiên thăm dò đằng sau cơ tiến h đã rất rõ ràng cơ chính xương là thái độ gì tuy nói cơ tử tuyền đã là lâm dật đạo lữ nhưng là đối với cơ tiến h mà nói lâm dật là nàng duy nhất có thể lựa chọn nhưng nhiều khi lâm dật đều trốn tránh nàng không thế nào cùng nàng tiếp xúc nàng tự nhiên biết lâm dật vì sao trôn tránh nàng nó vấn đề mấu chốt nhất ngay tại thân phận nàng bên trên bất quá cơ tiến cho là chỉ cần nàng nhiều hơn m ế m thử hiện tại cơ thiến sở dĩ đem một ít chuyện nói thẳng cho thanh khâu mạng nghe là nàng đã cảm giác được thanh khâu mạng đẳng cấp tương đối cao nếu như lại tiếp tục cùng thanh khâu mạng đối chọi gây gắt lời nói như vậy cuối cùng nàng cũng không chiếm được tiện nghi gì ngược lại khả năng bởi vì nàng cùng thanh khâu mạng đối chọi gây gắt dẫn đến nàng một chút kế hoạch bị ngăn trở thanh khâu mạng tại cơ thiến sau khi nói xong đối với cơ thiến thái độ rõ ràng so lúc trước có chỗ đổi mới đối với cơ thiến nói ra m ộ i m ộ i a mặc dù ta cùng lâm giật tiếp xúc thời gian không dài bất quá ta có thể cảm giác được lâm giật là tương đối có nguyên tắc tính tuy nói từ hiện tại nhìn lâm giật đối với n g ư ơ i không nhỏ hứng thú bất quá loại này hứng thú ta cảm giác hẳn là giữa nam n ữ nguyên thủy nhất loại kia hứng thú đối với thanh khâu m ạ n nói tới cơ tiến h cười một cái nói tỉ tỉ ngươi cùng lâm giật tiếp xúc hay là thiếu một chút hiểu rõ không đủ đầy đủ hắn là tương đối có nguyên tắc tính bất quá ta cho là nó nguyên tắc tính cũng không phải mạnh như vậy thời điểm trước kia cơ tiến h cũng cho là như vậy bất quá cơ tiến h đối với lâm giật hiểu rõ so thanh khâu m ạ n phải hơn rất nhiều mà lại cơ tiến tại trên một ít chuyện cũng là tiến hành qua mưu đồ ban đầu ở nàng kết hợp một chút cơ tuyết tiên cùng cơ tuyết lạc và ở lâm giật trong nhà n ó liền có cơ tiến đối với lâm giật một chút thăm dò hai nha đầu này trở thành lâm giật đạo lữ cơ tiến liền biết lâm giật tại một ít sự tình bên trên cũng không phải như vậy thủ vững nguyên tắc vốn là còn chút đối chọi gây gắt thanh khâu mạng cùng cơ tiến tại lâm giật sau khi rời đi các nàng ngược lại tương đối hòa hợp nói chuyện với nhau đây là lâm giật c h â không nghĩ tới chương bảy t r ư phùng mậu tuyết xin giúp đỡ chương bảy m n phùng mậu tuyết xin giúp đỡ lâm g ậ t trong nhà có thể giống như là hiện tại như thế yên ổn hài hòa là bởi vì phùng mậu、Vũ、thời điểm bán sơ phùng mậu ộ vũ tại lâm giật trong nhà bọn hắn địa vị là trừ gia lâm giật bên ngoài một cái khác trụ cột một số thời khắc tại đối mặt một chút tương đối xử lý không tốt sự tỉnh phùng m ộ n g vũ cho lâm giật bảy mưu tính kê sau sẽ đoán trách lâm giật nói là cái nhà này không có nàng liền phải tán lâm giật đối với phùng mậu vũ có thể nói là tín nhiệm nhất rất nhiều chuyện cũng sẽ cùng phùng mậu vũ tiến hành thương lượng nghe phùng mậu vũ nói muốn đến một tốt chơi lâm giật lập tức có một chút hứng thú hắn xích lại gần phùng mậu vũ tại phùng mậu vũ sau khi nói xong lâm giật trên mặt lộ ra một chút thần sắc c ổ a khoái hắn nghĩ nghĩ s o đối với phùng mậu vũ nói ra ngươi nói cái này chơi vui là hẳn là sẽ rất thú vị bất quá ta đoán chừng các nàng cũng không có thể đồng ý ân đây đúng là cái vấn đề chờ về đầu ta đi tổ chức một chút có được hay không đến lúc đó rồi nói sau có một số việc lựa chọn kỳ thật vốn chính là một loại tự thân tâm n i ệ m rất nhiều người đều một dạng lúc trước ý nghĩ khả năng sau đó một khắc cũng bởi vì một ít chuyện mà có chỗ chuyển biến lâm giật cùng phùng mậu vũ tiến hành một phen sau khi trao đổi liền bị phùng mậu vũ thuyết phục làm đương đại một tôn đại đế rất nhiều chuyện lâm giật là có thể tùy tâm sử dụng không cần như vậy cố kỵ quá nhiều cho nên tại phùng mậu vũ nói xong nàng suy nghĩ đằng sau lâm giật liền ứng t h ừ a xuống tới đồng ý phùng mậu vũ nói tới bất quá phùng mậu vũ kế hoạch chuyện bừa cần một chút thời gian đến cửa hàng gấp không được cuộc sống ngày ngày đi qua lâm g ậ t mặc dù nhìn như tương đối thanh nhàn t h thật một mực cũng đều không chút nhàn rỗi chỉ bất quá rất nhiều chuyện đều không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn thành sớm ngày chậm một ngày đều có thể cũng tỷ như nói lâm g i ậ t hiện tại đối với các loại công pháp nghiên cứu đối với cựu bí tu luyện trở chút những này chính là cần một cái thời gian dài rằng giặc đến từ từ nghiên cứu tu luyện không phải một sớm một chiều liền có thể nghiên cứu triệt đề mà lâm g i ậ t trong nhà đám người cũng là riêng phần mình có riêng phần mình sự t ì n h tỷ như nói diêu tịch rất sớm trước đó liền bắt đầu lấy tay xử lý một chút giao trì thánh địa sự t ì n h là về sau trở thành giao trì thánh chủ làm chuẩn bị tuy nói lâm dật cho là diêu tịch nếu như tiếp nhận trở thành giao trì thánh chủ, sẽ khá bận rộn không quá muốn diêu tịch về sau trở thành giao trì thánh chủ nhưng là từ khi diêu tịch trở thành giao trì thánh nữ đằng sau đây chính là diêu tịch một mục tiêu dùng làm tinh người tới nói đây chính là sự nghiệp của nàng lâm giật tại cùng diêu tịch đối với phương diện này tiến hành cấp độ sâu giao lưu c â u thông sau đối với việc này cũng lấy ra ủng hộ thái độ mà chân giao diêu quang thánh thánh nữ lúc trước diêu quang thánh chủ yếu đem nó bại miễn tuyển cái khác người khác bởi vì lâm giật cho chân giao bệ ứng diêu quang thánh chủ một mực không có đem chân giao bãi miễn mà từ lâm g ậ t chứng đạo thành đế sau đương đại diêu quang thánh chủ vì càng thêm định đoạn lâm g ậ t đối với chân giao có cực lớn b ị quyền chân giao cũng là bởi vì này đi vào diêu quang thánh càng thêm t ầ n g sâu vào ngoại tâm có rất nhiều diêu quang thánh sự tình đương đại diêu quang thánh chủ đều sẽ hỏi thăm hỏi thăm chân giao ý kiến thậm chí chỉ cần chân giao nguyện ý liền hiện tại diêu quang thánh chủ đều có thể trực tiếp đem diêu quang thánh chủ vị trí chuyển thừa cho chân giao hiện tại chân giao tại lâm giật trợ giúp bên dưới tu vi cảnh giới đã là tiên đ à i cảnh đại thứ hai giai cùng đương đại diêu quang thánh chủ một cái cấp độ chỉ bất quá hiện tại chân giao cùng thời điểm dĩ vang ý nghĩ rất khác nhau thời điểm trước kia chân giao đối với diêu quang thánh chủ vị trí rất có trách nhiệm nhưng lúc trước lâm giật cùng chân giao cùng nhau đi hướng diêu quang thánh diêu quang thánh trên mặt đất trên dưới bên dưới đối với lâm giật thái độ liên đệ chân giao đối với diêu quang thánh chủ vị trí không có như vậy khát vọng tại lâm giật chứng đạo thành đế đằng sau chân giao gặp đế tinh bên trên tất cả thánh địa thái cổ thế gia đều ăn nói khép nép định đoạn lâm giật đối với diêu quang thánh chủ vị trí lại càng không có bao nhiêu hứng thú diêu quang thánh là siêu nhiên thế lực tại đế tinh bên trên có vô thượng về thế nhưng nó bất quá là đã từng đại đế sáng tạo dưới truyền thừa mà bây giờ lâm dật là đương đại đại đế nàng làm lâm dật một trong những nữ nhân ở mọi phương diện bên trên thế nhưng là so cái gọi là diêu quang thánh chủ yếu tôn quý nhiều bất quá chân giao cũng là một cái rất có sự nghiệp tâm nữ nhân mặc dù không nghĩ thêm muốn trở thành diêu quang thánh thánh chủ nhưng nó cũng không có nhàn rỗi hiện tại chân giao cùng phùng mộng vũ các nàng cùng một chỗ mở một nhà trang phục công ty ngày bình thường đều là chân giao đang xử lý l i ê n hiện tại đế tinh bên trên rất nhiều rất có lam tinh đặc sắc trang phục chính là các nàng trang phục công ty thiết kế sản xuất ra diêu tịch cùng chân giao là như vậy mà viên tiểu nhi hiện tại lúc không có chuyện gì làm nàng liền lôi kéo b ạ c h khả nhi cùng một chỗ khắp nơi du ngoạn tìm kiếm linh cảm đến viết tiểu thuyết mặt khác chúng nữ cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình hứng thú yêu thích trên cơ bản hiện tại lâm giật trong nhà trừ số ít mấy đầu cá ư ớ p m ố i không thế nào thích ra ngoài cửa những người khác có chính mình sự tình muốn làm đối với trong nhà chúng nữ riêng phần mình đều công việc lù bù lên coi chuyện làm lâm giật hay là cảm giác thật không tệ cái này nếu là mỗi ngày an nhàn tu luyện nhàn d ỗ i thời gian dài là lại biến thành giống như là phùng mộng vũ dạng này lớn cá ước mới liền phùng mộng vũ sự tình gì đều có nàng tham dự nhưng là nàng liền vừa mới bắt đầu tương đối tươi mới qua một hồi tươi mới cảm giác đi qua liền không có hứng thú làm cái vung tay trưởng quỹ cũng thì như nói hiện tại làm tinh bên trên lớn nhất công ty truyền hình điện ảnh chính là phùng mộng vũ lúc trước cùng chúng nữ cùng nhau thương nghị lấy tạo dựng lên về sau phùng mộng vũ không có nhiều hứng thú liền không thế nào tham dự bình thường đều là lưu vũ u y ê n cùng cơ tuyết yên thêm cơ tuyết lạc các nàng đang phụ trách xử lý một ít chuyện bởi vì không cần quan tâm phải trăng tròn và khuyết không lấy kiếm tiền làm mục đích các nàng cái gọi là phụ trách xử lý cũng chính là có thời gian dành đi xem một chút một chút quy hoạch tiến độ cái gì mà kỳ thật liền xem như không quan tâm tròn và c huyết nhưng là bởi vì các nàng làm ra các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia vì định đoạt lâm giật tại các phương các diện cho tận khả năng lớn tiện lợi cùng trợ giúp cho nên nó phát triển cũng đều là càng lúc càng lớn làm tinh bên trên các loại đồ vật có thể tại đế tinh giường trên mở mở rộng bị đế tinh bên trên rộng rãi tiếp thu rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì lâm giật tồn tại các đại thánh địa cùng thái cổ thế gia ở mọi phương diện đều mở rộng đèn xanh lâm giật trong lúc vô hình lực ảnh hưởng cực lớn tại các phương các diện đều có cực lớn thể hiện trước hết trước phùng ngậu còn đã từng đề nghị các nàng tổ kiến một cái đoàn tham quan. dẫn người đi các đại trong cấm địa du lịch nắm g cảnh hôm nay lâm giật ở trong nhà trong phòng khách cùng cơ tiến h uống chút rượu nhìn xem lam tinh một cái mới nhất chương trình tạm kỹ trò chuyện phùng mậu tuyết vô cùng lo lắng trở về tại trở về nhìn thấy lâm giật không có việc gì đằng sau phùng mậu tuyết tới lôi kéo lâm giật cánh tay đối với lâm giật nói ra lâm giật lâm giật mau cùng ta đi chuyện gì a gấp gáp như vậy bận điệu hoảng